Mời các bạn cùng nghe phần năm phân cuối của truyện Mẹ tôi trở thành hoa khôi học đường siêu ngầu. Các bạn đang nghe truyện tại cổ, đọc chuyện.com. Trường 86, tin nhắn, đêm trước khi buổi biểu diễn bắt đầu, bên ngoài sân vận động đã đông nghịt người. Những fan hâm mộ trẻ tuổi mang theo kẹp tóc ánh sáng màu lam và lightstick màu lam, hưng phấn chờ buổi diễn bắt đầu. Màu lam là màu tạo văn thanh thích nhất cho nên toàn bộ buổi biểu diễn sẽ lấy màu lam làm chủ đạo fan hâm mộ từ cả nước tập trung lại thành một vùng đại dương màu lam. Vân ân đứng bên cạnh một chiếc xe đầy đường ở cửa vào chụp một tấm ảnh chiếc xe cuối đầu gửi tin nhắn cho ân Liêu Tô, đàn chị em đến rồi, đang ở bên cạnh chiếc xe đầy hình chiếc kẹo bông lớn. Hai phút sau ân Liêu Tô trả lời, có chút việc không tới được để chị gọi người đến đi cùng em. Vân ân, hai, Vân ân, không vui ân lưu tô em gặp cậu ấy rồi sẽ vui vẻ ân ân được rồi vậy đàn chị làm gì thì làm đi làm xong nhất định phải tới đó nhé âm lưu tô ôm một cái ân ân nhắn tin xong vừa ngước mắt lên đã thấy lưu văn anh đang xài bước đi về phía cô bình thường quần áo của anh đều lấy màu trầm như đen xám làm chủ rất ít khi mặc màu sáng hơn nữa lại còn thuộc loại quần áo vận động thoải mái hoặc là áo khoác hoặc là áo hốt đi nhưng hôm nay lưu văn anh lại mặc quần áo trong màu sáng sau khi đến gần ân ân phát hiện trong cái màu trắng này còn mang theo chút hồng cô ngạc nhiên há hốc mồm lưu văn anh thấy cô nhìn mình chằm chằm như vậy thì hơi ngại ngùng thò tay gõ nhẹ chán cô nhìn cái gì ân ân nhíu mày anh uống lộn thuốc sao sao lại mặc quần áo lót lưu văn anh vạm vỡ cũng không phải loại thon gầy như bạch trạch cho nên mặc loại quần áo trong này ít nhiều cũng có chút cảm giác bó buộc anh khẽ giật cổ áo đã khiến anh không mấy dễ chịu liếc mắt nói thế nào chỉ cho phép cận bạch chạch mặc còn anh thì không thể mặc quần áo trong sao không phải ân ân xoắn suýt nói có thấy chật trội không không có cảm giác ân ân mới không tin anh không có cảm giác anh vai u thịt bắp rõ ràng như thế ngay cả quần áo trong cỡ lớn nhất cũng đã dán chặt vào da thịt nhất định là không thoải mái đây cũng là nguyên nhân bình thường anh đều mặc quần áo thể thao bộ quần áo trong này là tự anh mua sao mẹ anh mua à thảo nào lại chọn màu hồng ân ân bật cười khi còn bé gì đã cho anh ăn mặc như con gái rồi ai có thể nghĩ tới chị Lưu Văn Anh khi còn bé thanh tú xinh đẹp như thế thậm chí không phân biệt được trai gái sau khi lớn lên kích thích tố sinh dục nam lại rồi rào thế kia dáng dấp cường tráng như một con gấu vậy Lưu Văn Anh cúi đầu nhìn nhìn quần áo trong màu hồng của mình rất ẻo là sao Ân ân liên tục lắc đầu chỉ bằng một thân bắp thịt rắn chắc này của anh thì đã hoàn toàn không dính dáng đến hai chữ ẻo lả rồi. Thấy cô nói như vậy kỳ thật lưu văn anh cũng không đặc biệt vui vẻ. Bởi vì anh biết gu nam sinh của ân ân, mười mấy năm qua cho tới bây giờ đều chưa từng thay đổi. Cô vẫn luôn thích kiểu người nhìn cao gầy, nhã nhặn thanh tú như cận bạch trạch. Thật ra anh cũng muốn bảo trì vẻ thanh tú nhã nhặn như khi còn bé, nhưng hết lần này tới lần khác, sau khi tiến vào tuổi dậy thì, hormone nam tràn trề, da Aurier mọc còn nhanh hơn nam sinh bình thường, rồi khung xương hình dáng cũng lớn hơn, giọng nói cũng hoàn toàn mất đi vẻ tinh tế khi còn bé, biến thành giọng trầm trầm ồm ồm. Lại thêm ba anh buộc anh học quyền cước cách đấu, càng làm anh biến thành dáng vẻ trưởng thành hoang dã như hiện tại. Anh với cận bạch trạch, hoàn toàn là hai loại người. Cho nên ngày hôm nay Lưu Văn Anh đặc biệt chọn bộ quần áo trong màu hồng này, ngay cả quần cũng là quần thông hơi, hy vọng có thể làm thay đổi ấn tượng của ân ân về mình. Hiện tại xem ra có vẻ không có hiệu quả cho lắm. Ân ân nhìn anh thì chỉ muốn cười. Đàn chị nói đã gọi người đi cùng em xem buổi biểu diễn, không nghĩ tới lại là anh. Không phải cận bạch trạch nên em thất vọng lắm nhỉ. Cũng bình thường, anh ta vội vàng giúp bạn rút thường đổi vé vào cửa, làm sao có thời giờ chứ chỉ có anh mỗi ngày đều nhàn rỗi chơi với em em thử bảo anh ta làm việc ở dưới một chút xem anh ta tuyệt đối không thể giống như anh nói tới đây tựa hồ ý đồ đã qua rõ ràng lưu văn anh lập tức ngừng câu chuyện lại ân ân nhìn lưu văn anh một chút hình như anh rất ghét cận bạch trạch nhì không phải trước kia còn giúp em bày mưu tính kế đó sao làm sao bỗng nhiên bắt đầu nói xấu anh ấy rồi ánh mắt lưu văn anh khó chịu dừng lại ở bên hông buồn bực không nói chỉ là bỗng nhiên anh không muốn nhường nữa Trước kia khi nhìn ân ân thầm mến cậu cảm thấy càng không chiếm được sẽ càng muốn cứ tiếp tục như vậy cô sẽ càng hãm càng sâu còn không bằng giúp cô một tay. Sau khi tiếp xúc mới có thể nhận biết rõ hơn đến tột cùng là đối phương có thích hợp với mình hay không. Dù bọn họ chia tay hay hạnh phúc ở bên nhau anh đều có chơi có chịu. Nhưng lưu Văn Anh trơ mắt nhìn hai người tình cảm ấm lên anh lại như đặt lòng mình trong ấm nước nấu từng chút từng chút thiêu đốt thống khổ làm anh vô cùng ngạt thở. Quả nhiên anh không phải Bồ Tát cũng không chịu nổi uất ức lớn đến vậy. Không muốn mặc kệ, dù Ân Ân không thích anh thì anh cũng muốn vì hạnh phúc của mình mà cố gắng tranh thủ. Em nhìn anh kỹ một chút đi. Ân Ân nghe anh nói vậy, lại nhìn chằm chằm vào khuôn mặt anh tuấn của anh đang nhìn đây, sao vậy? Nhìn kỹ, em đang nhìn đây, có phát hiện ra cái gì không? ân ân nhìn một lúc lâu đưa tay mò tới lông mày tung bay của anh nở nụ cười có phải anh sửa chân mày không đột nhiên lại đều lại ha ha ha ha ha lưu văn anh im lặng anh chỉ muốn cô nhìn xem anh tuyệt đối không hề xấu hơn cận bạch trạch được rồi giữa bọn họ đã quá quen thuộc quen thuộc đến mức ân ân không hề có loại rung động giữa nam và nữ với anh lưu văn anh cũng không biết nên làm thế nào cho phải anh thật sự là có muốn khóc cũng khóc không được Nửa giờ sau, khán giả bắt đầu lần lượt xếp hàng vào sân. Bốn phương tám hướng, biển người chen chúc Lưu Văn Anh vô thức bảo vệ ân ân ở phía trước, hai tay vịn trên vai cô, dùng toàn bộ thân thể giúp cô ngăn đám người đang chen chúc xung quanh. Phía sau lưng ân ân dán chặt vào lồng ngực kiên cố của anh, cách quần áo mỏng manh có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể nóng bỏng của anh còn có hô hấp anh nhịp nhàng lưu động trên đỉnh đầu cô. Sống động như thế, trong lúc vô tình cô thấy mặt hơi hơi nóng. Trước kia, không phải là hai người chưa từng thân mật ở chung, thậm chí khi còn bé còn cùng nhau ngủ chưa ở nhà ân ân. Lên cấp 2 ân ân đến kỳ kinh nguyệt vẫn là Lưu Văn Anh phát hiện đầu tiên, cởi áo thể thao ra quấn quanh hông cô, còn bản thân thì trần hùng hục lên lớp còn bị thầy cô mắng một trận thật thàm. Khi ấy ân ân thật sự không cảm thấy có cái gì mặt đỏ tim đập, Lưu Văn Anh tựa như người nhà vậy. Nhưng lúc này đây, khi được cậu bảo hộ như vậy, ân ân lại có chút ngượng ngùng. Cô muộn màng nhận ra thông qua thể nghiệm và quan sát Lưu Văn Anh bên cạnh cô không chỉ là bạn, là anh em, là bạn thân khác giới của cô. Cậu cũng là con trai, mà lại còn là loại có hormone môn nam tính vô cùng mạnh mẽ. Vừa nghĩ như vậy, bỗng nhiên làm cho cô có chút xấu hổ. Có phải là cô đã quá không để ý rồi hay không? Ân ân cố gắng đè xuống suy nghĩ miên man bất định trong lòng, đi cùng Lưu Văn Anh đến vị trí khán đài cạnh quầy vé vào cửa vé ân lưu tô đưa cho lưu văn anh đương nhiên là ở ngay bên cạnh vé của ân ân lưu văn anh nhìn tấm vé mệnh giá một trăm tám mươi đồng lại hơi liếc nhìn nơi xa đến mức chỉ có thể dùng kính viễn vọng mới có thể thấy rõ sân khấu buổi diễn có chút khó hiểu cho một mình em ngồi ở vị trí khán đài vừa xa nhất vừa lệch lạc nhất có phải là anh ruột không đó vẫn ổn mặc dù hơi lệch một chút không nhìn thấy người nhưng vẫn có thể nhìn được màn hình lớn mà Buổi biểu diễn của anh trai, anh còn tưởng ít ra chúng ta có thể ngồi bên trong hàng ghế khán giả đầu tiên. Đừng nói giỡn nữa, ân ân nói, giá vé hàng phía trước khán đài hay chính giữa đều bị phe vé xào lên tận trời rồi. Ngay cả vị trí bây giờ của chúng ta, giá vé cũng đã tăng gấp mấy lần có thể có chỗ ngồi là đã tốt lắm rồi. Được rồi, lưu Văn Anh khẽ nhún vai. Dù sao thì từ nhỏ anh đã nhìn thấy Tạ Văn Thanh, hoàn toàn không có hứng thú anh chỉ để ý đến lần đầu tiên cùng cô xem biểu diễn thôi. Sẽ trở thành hồi ức vô cùng đáng trân quý trong tương lai. 8 giờ 15 phút tối, đã đến thời điểm bắt đầu buổi diễn, nhưng Tạ Văn Thanh lại chậm chạp chưa xuất hiện. Hiện trường đã bắt đầu phát ra tiếng nhạc anh ấy độc tấu đàn dương cầm, đám fan hâm mộ dậy sóng cuộn trào, hô to tên Tạ Văn Thanh. Trong lòng ân ân lại vô cùng bất an buổi biểu diễn trước kia của Tạ Văn Thanh xưa nay chưa từng xuất hiện chuyện đến trễ, cho dù là vì kiến tạo bầu không khí cũng tuyệt đối sẽ không vượt qua thời gian mở màn một phút đồng hồ mà còn chậm chạp chưa lên sân khấu. Không phải đã xảy ra chuyện gì rồi đó chứ? Một lát sau, đèn chiếu trên sàn nhảy rốt cuộc cũng thay đổi, đám fan hâm mộ hò hét trói tai, nghênh đón Tạ Văn Thanh mở màn. Không ngờ rằng, người ở bên trên khối lập phương chậm rãi dâng lên sân khấu, lại không phải tạ văn thanh, mà là một vị ca sĩ khách mời khác do anh ấy mời tới. Ca sĩ khách mời bắt đầu ca nhảy một ca khúc sôi động làm nóng bầu không khí, đám fan hâm mộ đương nhiên cũng rất cao hứng, đi theo giai điệu âm nhạc sống động vạn vẹo người chờ idol của bọn họ đến. Lòng ân ân lại chìm đến xuống đáy cốc, chuyện này không đúng rồi, không có buổi biểu diễn nào lại để khách quý biểu diễn trước, đây không phải là giọng khách hát giọng chủ sao. Ân ân lấy điện thoại di động ra, gọi một cú điện thoại cho Tần Tiếu. Điện thoại đổ chuông thật lâu Tần Tiếu nghe máy, giọng điệu đặc biệt gấp gáp. Ân ân, anh trai cháu có liên lạc với cháu không? Chú Tần, cháu đang muốn hỏi chú đây này, sao anh trai cháu còn chưa lên sân khấu, có phải đã xảy ra chuyện gì không? Cậu ấy, cậu ấy mất tích rồi, dù là ai cũng không thể liên lạc được, điện thoại cũng không gọi được. Ân ân quả thực không thể tin được anh ấy đang khỏe mạnh, sao lại thế? Là lỗi của chú, chú không nên để ân cần du gặp cậu ấy, chú không nên xong rồi, lần này thật sự là xong rồi. Lưu văn anh che chờ ân ân chen chúc đi ra khỏi sân vận động, cô đi lại vội vàng, vừa đi vừa gọi điện thoại cho tạ văn thanh. Nhưng trong điện thoại di động vẫn luôn là giọng nữ tổng đài lạnh băng, xin lỗi, số máy điện thoại quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Quảng trường vẫn ồn ào náo nhiệt có thật nhiều quầy bán hàng bán thiếp giấy cùng với top 5 top 3 học sinh ở bên ngoài nghe ca nhạc ân ân sốt ruột đến sắp sửa khóc lên tay cầm diện thoại di rộng vẫn luôn run dày suy sụp ngồi xổm trên mặt đất anh trai của em trước đó không lâu anh ấy vừa mới ngừng thuốc anh ấy sẽ không có chuyện gì chứ không được đoán mò có lẽ chỉ là tâm trạng anh ấy không tốt nhưng xưa nay anh ấy chưa từng như vậy nếu như không phải chuyện rất nghiêm trọng anh ấy sẽ không bỏ mặc nhiều phen như vậy không chịu trách nhiệm mà rời đi Ân ân càng nghĩ càng sợ, bất lực nắm chặt ống tay áo của Lưu Văn Anh, hồn hà hồn hển xin giúp đỡ Tiểu Văn Tử. Không phải anh rất thông minh sao? Van cầu anh anh giúp em tìm anh ấy đi. Lần đầu tiên Lưu Văn Anh nhìn thấy dáng vẻ cô gái nhỏ tuyệt vọng như vậy, lục phủ ngũ tạng của anh đều sắp sửa xoắn hết vào nhau rồi. Anh thoáng tỉnh táo lại một chút, bình phục nỗi lòng, nghĩ nghĩ rồi nói chúng ta về nhà đi. Về nhà, về quê quán hẻm hồ lô nhìn xem. 8 giờ 20 ân lưu tô kéo theo vali sách tay cỡ nhỏ đi tới phòng chờ sân bay Nam Thị. Ngoài cửa sổ, mưa bụi tinh tế đang lất phất rơi. Đây là buổi biểu diễn duy nhất cô vắng mặt, 13 năm, giật mình như mộng Bọn họ không phải gặp nhau khi còn trẻ. Khi đó da của cô lỏng lẻo nhăn nheo, chậm chạp thay cũ đổi mới, dáng người cũng phát tướng hơn hiện tại. Mà tạ văn thanh khi đó, tuổi trẻ khinh cuồng, luôn bởi vì xúc động và hành động theo cảm tính mà đi nhầm đường lạc lối. Bọn họ đều không ở trạng thái tốt nhất lại yêu nhau Yêu đến ban đêm tỉnh lại vào nhà vệ sinh Chui vào trong chăn cũng đều muốn ôm mặt của đối phương Hôn rồi lại hôn 13 năm sau thiếu niên ấy đã trưởng thành Có sự nghiệp cao quý tính cách ổn trọng Tâm tư thâm thúy mà cô cũng có được thanh xuân Đã từng vô cùng mong muốn nhưng không thể thành toàn Đây là cuộc gặp gỡ tốt đẹp nhất trong cuộc đời họ Lại chỉ ngắn ngủi ngần ấy mà thôi ân lưu tôi nhìn mưa khẽ rơi lất phất bên ngoài cửa sổ Một lần nữa tách ra, có thể cả đời này sẽ không thể gặp lại nhau nữa. Thật chẳng nỡ, Ân Lưu Tô lấy một chiếc điện thoại khác ra, thẻ điện thoại vẫn là dãy số hơn 10 năm trước. Cô vẫn nạp tiền điện thoại, tuy đã chặn chiều gọi nhưng vẫn có thể nhận tin nhắn. Không tin nhắn gần như bị cùng một dãy số lấp kín. Mười mấy năm qua, Tạ Văn Thanh chăm chỉ không ngừng gửi tin nhắn cho cô, dù có lẽ dãy số đối diện đã không còn ở đây, không thể nào thấy được tin nhắn ân ân lên cấp hai rồi thành tích của con bé kém muốn mạng tôi đã cho con bé nộp vào trường tuyển học phí cao đau đầu thật ân ân đến kỳ rồi thật hao tổn tâm trí nếu có chị ở đây thì tốt quá một mình tôi vừa làm anh lại vừa làm ba thật sự quá khó khăn may nhờ có hai chị em tốt của chị ân ân có khuynh hướng yêu sớm tôi đã đánh con bé một trận con bé tức giận thu dọn hành lý chạy đến nhà liêu tuệ hoa ở có phải tôi đã làm sai rồi hay không sao chị lại muốn rời đi là tôi không tốt với chị sao Ân Lưu Tô có phải chị đã chết rồi hay không? Nếu chị chết rồi, tôi không nói hai lời sẽ lập tức đến cùng chị, con mẹ nó, dù chị có ở trên trời thì chị cho tôi gặp trong mơ thôi cũng được. Công ty có một nữ nghệ sĩ tỏ ý có thiện cảm với tôi, nếu chị vẫn không về tôi sẽ đồng ý với cô ta. Chị trả lời một chút cũng được trả lời tôi một chữ thôi, số một thôi cũng được mà. Chị đừng nóng giận tôi nói đùa thôi, lúc ấy tôi đã từ chối cô ta rồi. Tôi chỉ thích chị thôi, chị à. Ngày mai tôi 30 rồi, tôi đã 30 rồi, thời gian trôi qua nhanh quá. Có phải chị đã biến thành bà lão già cả rồi nên không dám trở về gặp tôi đúng không? Đồ ngốc sao tôi lại chê chị chứ tôi muốn cùng chị sống đến trăm tuổi. Mỗi một đêm dài khó ngủ ân lưu tôi đều sẽ mở những tin nhắn này ra cẩn thận đọc đọc một cách tỉ mỉ. Cô đợi đến một ngày tạ văn thanh không còn gửi tin nhắn cho cô nữa chân chính buông xuống, có lẽ như vậy cô mới có thể thật sự buông bỏ được. Không biết nên vui hay là nên bi sầu, bởi vì ngày đó chưa từng đến. Đã rất nhiều lần ân cẩn du yêu cầu ân liêu tô gạch bỏ cái số này, nếu không sẽ rất dễ khiến cho người ta hoài nghi, nếu như anh ấy tìm hiểu nguồn gốc điều tra ra đến, tất cả đều không dối gạt được. Cuối cùng vẫn là ân liêu tô không nỡ. Cho dù chỉ là tin tức mong manh, nhưng cũng là ràng buộc suy nhất giữa cô và anh bên tai truyền đến tin tức chuyến bay ân lưu tôi nhìn vào bầu trời đêm đen tối tăm vô tận hít sâu một hơi chuẩn bị xóa bỏ toàn bộ tin nhắn sau đó loại bỏ dãy số đây là lần chia tay cuối cùng đến chết không gặp lại nhau nhưng mạc ngay nháy mắt khi cô dằn lòng xóa bỏ điện thoại bỗng nhiên rung lên bíp bíp vẫn là tin nhắn đến từ tạ văn thanh chị một tin nhắn cuối cùng đừng sợ tôi đến với em đây trong chốc lát cô chưa kịp phản ứng điện thoại đã rơi xuống mặt đất Nước ấm trong bồn tắm đã chuẩn bị kỹ lưỡng, nhưng khi hạ giao tạ văn thanh bỗng nhiên nghĩ đến ân ân. Cô bé này sợ quỷ nhất, cả bề tắm đều nhuộm một màu đỏ máu, trận này không khỏi quá thê lương kích thích rồi, nếu như bị cô bé nhìn thấy, chỉ sợ là quãng đời còn lại đều sẽ gặp ác mộng. Tạ văn thanh thực sự không đành lòng, thế là anh lựa chọn phương thức dịu dàng hơn uống thuốc ngủ. Bốt ức nhiều năm như vậy. Nhất là đoạn thời gian nặng nề kia trạng thái cảm xúc của anh hoàn toàn đờ đẫn, sống chết không cảm giác công cụ cũng đã sớm chuẩn bị xong, khóa trong ngăn tủ ở nhà cũ. Nhưng anh thật sự không nghĩ đến uống thuốc ngủ sẽ đau đớn đến như vậy. Đau đến mức cả người anh đều cuộn lại, dạ dày co rút thiêu đốt từng đợt. Có thể thấy cái gì mà rời đi trong giấc mộng, không đau đớn chút nào trên Internet, tất cả đều là gạt người không thôi. Anh nằm trên giường lớn ân lưu tô đã từng ngủ, người cong lại như con tôm, tay siết cái chân thật chặt hằn ra nếp gấp. Anh bắt đầu mơ màng, mí mắt trên dưới dính chặt vào nhau, nhưng từng cơn đau quặn thắt rời sông lấp biển trong dạ dày lại lôi anh từ cơn buồn ngủ kia ra, xé rách thần kinh anh. Đau khổ vùng vẫy như vậy không biết bao lâu, khi sắp kết thúc, trong đầu anh lóe lên đủ loại ánh sáng của quá khứ. Lần đầu tiên gặp cô, bị cô đánh cho một quyền. Lần đầu tiên tỏ tình thất bại, cô lôi anh từ hộp đêm kim sư ra, nói cho anh ấy biết cậu sẽ trở thành vì sao trói mắt nhất kia. Lần đầu tiên hôn cô, lần đầu tiên khẽ vuốt ve cô, lần đầu tiên hòa tan vào cô bọn họ có thật nhiều, thật nhiều cái gọi là lần đầu tiên. Trong hồi ức đau thấu tim gan, tạ văn thanh vừa khóc vừa cười, nước mắt chảy ngang. Anh lấy điện thoại di động ra, run dày gửi cho dãy số kia một tin nhắn cuối cùng. Gửi xong tin nhắn, không còn sức lực điện thoại lập tức rơi xuống mặt đất tạ văn thanh ôm thật chặt gối đầu cô từng ngủ coi như ôm lấy cô trong nỗi đau thấu tận tim gan chờ đợi từ thần chậm rãi tìm tới điện thoại trên đất truyền đến tiếng rung rè rè là từ dãy số anh luôn vô cùng mong mỏi được hồi âm nhưng anh đã không nhìn thấy nữa rồi ân ân và lưu văn anh xuống xe ở hẻm hồ lô chạy tới chỗ sâu bên trong ngõ nhỏ Lưu Văn Anh như chợt nhớ tới cái gì, quay người nói với tài xế xe taxi đang định chạy đi: "Bác tài, bác khoan hãy đi, chờ chúng cháu. Chút nữa chúng cháu còn muốn xuống đây." Tài xế cao mày nói: "Đợi bao lâu? Tôi còn phải đi làm tiếp nữa." Lưu Văn Anh chạy về từ trong bọc lấy ra hai trăm nhét nhanh cho ông ta. Bác tuyệt đối đừng đi, chờ chúng cháu. Tài xế nhận tiền, gật đầu nói: "Được rồi, vậy mấy đứa nhanh lên đi." ân ân chạy theo con hẻm nhỏ qua bảy lần quẹo tám lối rẽ không hiểu hỏi tại sao phải nhắn tài xế đợi mình lưu văn anh mím môi một cái chỉ nói không có việc gì hy vọng là anh nghĩ nhiều ngõ hẻm hồ lô ở trung tâm thành phố những năm gần đây một vùng xung quanh đã dựng lên văn phòng và trung tâm thương mại hiện đại hóa hẻm hồ lô cũng sắp thay đổi xung quanh không còn nhiều hộ gia đình tất cả mọi người đều đã chuyển vào chung cư tốt hơn nơi này không còn vẻ náo nhiệt như năm đó lúc ân ân mới tới nữa Chỉ có mấy hộ vẫn còn sáng đèn, trong hẻm nhỏ túi đen, chẳng khác nào điểm sáng của đom đóm. Cửa hàng tạp hóa của lão Chu vẫn còn mở, hơn 10 năm cũng xem như là danh tiếng lâu năm. Một vùng xung quanh sớm đã mở một loạt chuỗi cửa hàng tiện lợi như 7-Eleven, việc buôn bán của cửa hàng tạp hóa cũng rớt xuống muôn ngàn trưởng. Nhưng lão Chu không có tích lũy gì, cũng không có chí hướng, cho nên cũng không kiếm cách làm ăn khác tạm thời mở ra thôi, không đói chết là được. Chú Chu, anh cháu anh cháu trở về rồi sao?" Ân Ân lo lắng hỏi thăm. Lão Chu đang xem tiết mục sâu truyền hình trên tivi, không ngẩng đầu, lạnh lùng chế giễu nói, "Cậu ta chính là nhân vật lớn, nhân vật lớn thì sao có thể đến cái xó nhỏ này của chúng ta được chứ?" Ân Ân biến sắc, "Không, không trở về. Lên lầu xem một chút đi." Lưu Văn Anh liếc lão Chu một chút, chưa chắc lão ấy sẽ nhìn thấy. Dứt lời, anh nắm tay Ân Ân, cùng cô một hơi không ngừng lên lầu. Trong phòng không có chút ánh sáng nào từ khe hở lộ ra, màu đen dày đặc làm cho người ta thấy ngặt thở. ân ân thấp thỏm nhìn qua khe hở, hình như không có ai. lưu văn anh dùng sức gõ cửa cũng không có ai đáp lại. Anh hỏi ân ân có mang theo chìa khóa không? ân ân lắc đầu, nhớ tới còn có chìa khóa sự phòng nên đi vào bên cửa đầy hộp sữa bỏ sang một bên, mò mẫm một hồi. Lạ thật chìa khóa sự phòng ở đây mà, sao lại không tìm thấy rồi? Chìa khóa để ở chỗ này sao? lưu văn anh trực tiếp tháo hộp sữa bỏ xuống đi đến nhìn một chút có phải đã bị ai cầm đi rồi không không biết không có ai biết chìa khóa ở đây chỉ có em và anh trai biết bóng dáng lưu văn anh chấn động giống như nghĩ tới điều gì đứng dậy lui về phía sau mấy bước bắt đầu dùng lực mạnh từ phía sau lưng xô cửa ân ân nhìn động tác của anh ý nghĩ mơ hồ luôn không dám xác định trong lòng nay đã đạt được xác thực cô bịt miệng khó tin mà nhìn lưu văn anh không không thể nào sẽ không đâu anh ơi anh có ở trong nhà không? tạ văn thanh cũng may loại nhà ngang đã có tuổi này từng nhà đều là cửa gỗ mà không phải cửa chống trộm. lại lâu năm lưu văn anh lực lượng vạm vỡ dùng hết lực toàn thân đụng hơn mười cái cuối cùng cũng làm cho cửa mở ra thành công. ân ân vọt vào trước bật đèn lên phòng khách sạch sẽ gọn gàng không có một ai anh anh ơi cửa phòng vệ sinh mở ra ân ân đến phòng vệ sinh trước. Mà Lưu Văn Anh nghe được phòng ngủ có tiếng điện thoại rung nên bước vào cửa phòng ngủ, bật đèn. Ân ân từ phòng vệ sinh đi ra, vội vàng hô lên, Văn Anh chắc chắn anh ấy đã trở về, anh ấy xả cả một bồn tắm đầy nước. Thấy Lưu Văn Anh tiến vào cửa phòng, ân ân cũng vội đi theo, Văn Anh trong phòng có người không? Em đừng vào, đã muộn màng rồi, ân ân tiến vào phòng của mẹ, nhìn thấy người đàn ông đã rơi vào hôn mê trên giường, vẻ mặt nhăn nhó, khóe miệng sùi bọt mép, trên giường còn có một bãi nôn thanh thưởi. Ân Ân bị một màn trước mắt dọa đến thần kinh đều nứt toác ra, ngã ngồi trên mặt đất. A, Lưu Văn Anh bất chấp những thứ khác, nâng Tạ Văn Thanh dậy, xông ra khỏi phòng. Thấy Ân Ân còn đang run chân vịn vào tường, cả người đều choáng váng, anh rướn khoát đưa một cánh tay ra túm lấy cô, "Đừng sợ, còn thở." Ân Ân thậm chí không còn thời gian để khóc nữa, vội vã đuổi theo anh lưu văn anh cõng tạ văn thanh trong ngõ hẻm phi nước đại lại không ngờ ông tài xế kia không có lương tâm cầm tiền rồi trực tiếp chạy cả con đường trống trơn không có đèn đường đêm tối vô tận tuyệt vọng bao phủ gọi gọi một trăm hai mươi mau không kịp rồi lưu văn anh kịch liệt thở hồn hển ra ngay giữa đường đón xe từ cái hẻm nhỏ này đến ngay giữa đường rất xa ân ân thậm chí đã không lo chảy nước mắt nữa toàn thân cô run dày kịch liệt Lúc này, lão chú xem náo nhiệt đạp trên dép lê đi tới, có chuyện gì vậy? Ân ân như nhặt được cứu tinh, quay người quỳ xuống cầu xin lão ta chú chú, chú có xe không? Lão chú bị dáng vẻ của ân ân dọa giật nảy mình, nhìn thấy Lưu Văn Anh đang khiêng một người đàn ông, bỗng nhiên ý thức được điều gì, nhanh nhanh nhanh. Xe của chú ở ngay giao lộ, mau lên xe. dứt lời, lão ta vội vàng dẫn Lưu Văn Anh đi đến đầu ngõ, mở chiếc xe tải kéo hàng đang dừng ở ven đường ra, mau lên xe lưu văn anh và ân ân hợp lực đặt tạ văn thanh vào chỗ ngồi phía sau ân ân cũng phải lên xe lưu văn anh nói với cô này em ngồi trước đi giọng ân ân run rẩy chân cũng đang phát run em không nghe lời ngồi trước đi dứt lời anh mở cửa ghế phụ ra nhét ân ân vào đi đến bệnh viện nhân dân nhanh lên lão chu dẫm một phát vào chân ga nhanh chóng chạy tới bệnh viện nhân dân ân ân ngồi ở vị trí kế bên tài xế căn bản không dám nhìn ra sau lưng Trong cơn sợ hãi cực độ cô thậm chí còn khóc không ra nước mắt, chỉ nương theo miệng lớn khóc thút thít bả vai co rút run dày từng cơn. Lái xe chỉ dùng 10 phút đồng hồ đã đến Bệnh viện Nhân dân, Liêu Văn Anh đã sớm gọi điện thoại cho nên đã có bác sĩ y tá nâng cáng cứu thương chờ sẵn ở khổng. Bọn họ ba chân bốn cẳng mang theo tạ văn thanh hôn mê vào bệnh viện tiến hành hỗ trợ cấp cứu. ân ân gần như là bò từ trên xe xuống, nhìn bác sĩ y tá mang anh ấy đi trong bóng đêm vô tận cô sụi lơ ngồi dưới đất cảm thụ gió lạnh như đao cắt vào từng tấc da của cô lưu văn anh ngồi xổm xuống khẽ vuốt ve khuôn mặt của cô em từ lúc em có thể nhớ em đã biết anh ấy anh ấy bảo vệ em không để đám trẻ lớn bắt nạt em đưa quả táo cho anh ấy ăn anh ấy nói anh ấy nói anh ấy cũng không có người thân có thêm một cô em gái rất tốt ân ân gác cầm lên vai anh lấp ba lấp bắp dáng vẻ anh ấy cười lên rất giống tên ngốc Anh ấy hát rất êm tai, khi em không ngủ được anh ấy cũng biết ca hát cho em nghe. Văn Anh em hình như không có ba. Đứa trẻ vừa không có mẹ vừa không có ba nên làm cái gì bây giờ? lưu Văn Anh cũng không biết nên nói cái gì, chỉ có thể nhẹ nhàng ôm lấy cô, mặc cho cô gào khóc ở trong lòng mình. Khi ân liêu tô vội vàng chạy tới bệnh viện tạ Văn Thanh đã được rửa dạ dày cấp cứu thành công. Bây giờ đang hôn mê cần một khoảng thời gian mới có thể tỉnh lại. Cô cách lớp thủy tinh thất hồn lạc phách nhìn người đàn ông đang rơi vào trạng thái ngủ say trong phòng bệnh sắc mặt gò má tái nhợt. Chân như nhũn ra từng cơn, gần như sắp không chống đỡ nổi. Sinh từ cách biệt đau khổ nhường nào ân lưu tô từng chỉ thấy qua trong TV và tác phẩm văn học. Giờ phút này đây, chỉ ngắn ngủi không quá 2 giờ cô lại có thể tự mình kinh qua. Những bộ phim khóc đến chết đi sống lại hiện ra thực sự quá khoa trương. Có thể đủ nước mắt biểu đạt nỗi niềm cực kỳ bi ai cũng không được tính là đau thấu tận tim gan từ biệt chân chính có lẽ là người muốn khóc lại không cách nào rơi lệ được. Tuyệt vọng vô biên vô tận lại không có chỗ phát tiết. Vị đắng chát của nhân sinh cùng lắm cũng chỉ đến thế mà thôi. ân ân ngồi bên hành lang, vô lực tựa vào ngực Lưu Văn Anh, Lưu Văn Anh nhỏ giọng nói gì đó bên tai cô, như thì thầm an ủi. Trần Tiếu ở cửa phòng bệnh lo lắng đi qua đi lại, không ngừng liên tục gọi điện qua, anh ta đang phải xử lý rất nhiều vấn đề sau buổi biểu diễn. Lão Chô cũng ngồi trên ghế, sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên là đã bị dọa sợ. Ân Lưu Tô đi đến trước mặt ân ân, ngồi xổm xuống, kéo tay cô, bảo bối, bị dọa sợ rồi đúng không? Lại không ngờ ân ân dùng sức bỏ qua mình, lửa giận sau bi thương hoàn toàn chút vào cô ấy, đúng là cô. Tôi đã nói với cô trước khi anh tôi bị trầm cảm nặng, vì sao cô còn để anh trai cô nói với anh ấy? Chị chị thật sự không biết, tôi thà là người đó vĩnh viễn không bao giờ trở lại, thà rằng cứ để anh ấy tìm cô cả một đời, vì sao các người lại tàn nhẫn nói ra chân tướng như vậy? Mắt ân ân lại đỏ lên, đứng dậy rời đi, mẹ tôi đã chết. Cô không nên dùng gương mặt của mẹ tôi, cho chúng tôi hy vọng rồi lại hất văng chúng tôi trở về trốn địa ngục. ân Liêu Tô sửng sốt vài giây. Không ngừng đuổi theo, dùng sức ôm lấy ân ân từ phía sau, mặc kệ ân ân tránh né thế nào đều ôm thật chặt, đây không phải là chân tướng, bảo bối, đây không phải chân tướng, con không mất mẹ, mẹ ở đây mà. Dối trá, sống chết là chuyện lớn như vậy, so với nó ân lưu tô thật sự không thèm để ý tới cái gì. Mẹ sẽ không tiếp tục rời bỏ hai người nữa, có được không, mẹ cũng không tiếp tục đi nữa, cũng không tiếp tục trốn tránh, tha thứ cho mẹ, có được không? ân ân há to miệng nghẹn ngào. Đối với cô ấy, có lẽ vĩnh viễn cô cũng không thể hạ tâm sắt đá. Cô ấy là mẹ mình, chỉ cần cô ấy chịu thua ân ân coi như là có quyết định thì cũng sẽ không có bất kỳ nguyên tắc nào mà tha thứ cho cô ấy chỉ trong một giây đồng hồ. Cô xoay người ôm ân lưu tô thật chặt cắn răng nói, vĩnh viễn, vĩnh viễn không được rời bỏ chúng con nữa. Mẹ hứa, chương 88, vỡ đê. Tạ văn thanh mơ mơ màng màng tỉnh lại, chỉ cảm thấy cuống họng rát khô, nhưng toàn thân lại hư thoát, không xuất ra được một chút sức lực nào để sử dụng. Đây là thiên đường ư, người đã chết thế mà lại còn cảm giác khát nước là sao? Không biết thiên đường có nước hay không, nếu có Coca-Cola thì tốt quá. Anh hơi nhúc nhích ân lưu tô ghé vào bên giường mơ mà ngủ lập tức tỉnh lại, lo lắng hỏi thăm tỉnh rồi à, còn khó chịu không? Muốn cái gì thì nói với tôi, tôi giúp cậu lấy, được không? Thấy rõ là cô ấy tạ văn thanh lập tức lui người ra phía sau, dựa vào tường, kinh dị mà hỏi cô là ân lưu tô à? Hay là ân lưu tô? Cậu đang nói cái gì vậy? Tôi là ân lưu tô hay là ân lưu tô là sao? Tạ văn thanh ho khan kịch liệt cô vội vàng bưng nước ấm tới. Anh ngửa đầu ứng ức uống cạn sạch cảm giác trong cổ họng mới hơi dễ chịu hơn một chút. Chậm một chút cả đêm hôm qua tạ văn thanh có thể nói là lượn một vòng bên trong địa ngục nghĩ đến loại đau đớn đến cắt da kia phía sau lưng lại tuôn ra một tầng mồ hôi lạnh giờ phút này lại không lo được những thứ kia anh nhìn thiếu nữ ở trước mặt với vẻ khó tin cô không phải là cháu gái của cô ấy đó chứ cô là cháu gái của cô ấy vậy thì chính là cháu gái của tôi rồi a Ân Lưu tôi thấy anh vừa tỉnh lại đã tấu hài, cảm giác sinh ly từ biệt bi, thương gì đều không còn, cô bất đắc dĩ đỡ chán, cậu tin thật sao, anh của tôi bịa ra, sao anh có thể có con gái lớn như thế này được? Anh của cô vừa đi tần tiếu đã gọi tới bệnh viện nước anh xác nhận, xác nhận thực sự đã chết. Anh ấy vì che giấu thân phận của tôi, vì bảo vệ tôi, muốn bóp méo gì mà chẳng được. Cô thật sự là cô ấy, đáy mắt tạ văn thanh đầy khiếp sợ điều này sao có thể? Trước đó ở trong trường học không phải cậu đã nói chắc như đinh đóng cột tôi có phủ nhận thế nào cậu cũng một mực chắc chắn đó sao, sao bây giờ lại không tin hả? Tạ Văn Thanh đã thật sự sợ hãi, không đám tin. Trước đó anh còn thật sự cho rằng cô là yêu tinh tới nữa kìa, nhưng trải qua kích thích của ân cần du lần này, anh đã thật sự tỉnh táo trở lại. Đúng vậy, trên thế giới này sao có thể có người càng sống càng trẻ còn không phải là thành tinh rồi sao? Ân Cẩn Du đã đánh anh từ chuyện cổ tích mộng ảo đến hiện thực lạnh băng vô tình. Trong quá khứ cũng đã từng nghĩ tới có lẽ cô đã không còn trên thế giới này nữa rồi. Nhưng không hề có tin tức xác thực tạ văn thanh thà rằng không cần đối mặt vẫn giống như phát điên phát dồ mà tìm kiếm. Ân Cẩn Du đã cho anh một câu trả lời thiết thực khẳng định. Một khắc này anh thật sự đã mất hết can đảm chỉ muốn chết đi mà thôi. Anh thật sự sợ hãi, không dám tin. Cô cô chứng minh đi. Chứng minh cô là cô ấy. Ân Lưu Tô cười, lúc cậu ở phòng luyện đánh quyền với tôi sao lại không bắt tôi chứng minh hả? Tạ Văn Thanh lập tức đỏ bừng mặt, khi đó anh của cô cũng không cầm giấy chứng từ của cô đưa cho tôi xem. Được rồi, được rồi, cậu đừng kích động ân Lưu Tô dịu dàng an ủi anh, cậu nằm xuống trước đi, chúng ta chậm rãi trò chuyện. Cô nhanh chứng minh đi. Tạ Văn Thanh nhìn khuôn mặt thiếu nữ trẻ tuổi dịu dàng, huyệt thái dương thình thịch nảy lên, nhanh lên. Để tôi nghĩ đã cô trầm ngâm một lát rồi nói, mong cậu có cái bất hình con bướm, cái này có tính không? Cái này không tính, lần ở phòng luyện quyền anh cô đã thấy rồi. Khi đó cậy cũng sắp ấn tôi vào tường, ánh sáng lại tối tôi thấy thế nào được? Tạ văn thanh ra vẻ suy nghĩ một chút, hình như đúng là như thế thật. Cô thật sự không nhìn thấy sao, thật sự không thấy cậu hệt như một con đã thú vậy, tôi nào có cơ hội? Ân ân mang bữa sáng đi tới, nghe được đối thoại của hai người, giật mình đến mức sắc mặt đều thay đổi, tạ văn thanh ân liêu tô, hai người đang nói cái gì vậy hả? Cô trực tiếp im lặng, gương mặt tạ văn thanh đỏ ửng, nói với ân ân, em đi ra ngoài trước đi. Em ra ngoài gì chứ? Em hôm qua biết anh có thể sẽ chết, em đã khóc suốt cả một đêm, anh vừa tỉnh lại thì câu nói đầu tiên là kêu em đi ra ngoài sao? tạ văn thanh đùng giọng thương lượng nói với cô ân ân ngoan nhất để cho anh và cô ấy nói chuyện một lát có được không ân ân quay người rời khỏi phòng bệnh dầm một tiếng đóng sầm cửa lại tức chết cô rồi anh trai xấu xa ân ân đi ra khỏi phòng bệnh nhìn thấy lưu văn anh đang ngồi trên ghế dựa vào tường hơi nghiêng người nhắm mắt nghỉ ngơi chỉ là giấc ngủ nông cô vừa đi sang đó ngồi xuống lưu văn anh đã tỉnh lại anh duỗi cái lưng mỏi nhừ xương cốt đều vang lên tiếng răng rắc Anh ấy đỡ nhiều rồi đúng không? Anh ấy khỏe quá rồi, mẹ em vừa về đến, chăm bệnh tiêu tán toàn bộ. Ân ân mở hộp cơm sáng, lấy bánh bao nóng và sữa đậu nành bên trong da, đưa cho Lưu Văn Anh, mau ăn đi, sau đó về ngủ. Tối hôm qua bận rộn cả đêm, chắc chắn là buồn ngủ chết được. Lưu Văn Anh cũng không nói gì, đưa tay nhận bánh bao, ân ân mang theo túi nhựa, chỉ đưa bánh bao tới bên miệng anh, tay còn chưa dừa, đừng đụng, cứ như vậy mà ăn đi lưu văn anh khẽ cười một tiếng giữ tay của cô hai ba phát cắn vào rồi nhai bánh bao tối hôm qua thật sự là cảm ơn anh nếu không có anh thì anh của em chắc là đã chết rồi ân ân nhắc đến tình cảnh tối qua có chút đau lòng em cũng không biết nên làm thế nào mới tốt lưu văn anh vươn tay ra rất tự nhiên ôm vai cô với quan hệ của chúng ta mà còn cảm ơn bằng miệng nói như không nói Cô liếc xéo anh một chút biết tên này chắc chắn có điều kiện muốn bàn với cô, lòng cảm kích quét sạch sành xanh, hờ nhẹ anh muốn thế nào. Mời anh ăn cơm đi. Như vậy liệu có quá khách sáo hay không? Nghe anh nói hết đã. lưu văn anh cười nói, buổi sáng, buổi trưa, buổi tối, một ngày ba bữa một bữa cũng không thể thiếu, phải mời một tháng liền. ân ân im lặng, tên này quả nhiên là tuyệt đối không khách sáo. Có đồng ý không? ân ân nhún nhún vai anh đã cứu mạng anh trai đừng nói mời anh ăn cơm lấy thân báo đáp cũng không thành vấn đề trái tim lưu văn anh bỗng nhiên nhảy lên một cái thật không cô lườm anh một chút cười giỡn anh tin không lưu văn anh quả thật là suýt nữa đã tin rồi anh cúi đầu uống sữa đậu nành buồn bực không đáp ân ân lấy củi trò chọc chọc anh cùng lắm thì bốn năm này việc anh tìm bạn gái để em xử lý cho không cần Lưu Văn Anh miễn cưỡng nói, ông đây cái gì cũng thiếu, duy chỉ con nữ sinh đuổi theo ông đây xưa nay không thiếu. Phách lối, Lưu Văn Anh không muốn lại tiếp tục đề tài này, quay đầu ngó vào phòng bệnh hỏi, bọn họ đơn độc ở cùng một chỗ. Đúng vậy, Vân Ân nói, nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa ai biết đang làm gì đâu. Lưu Văn Anh nhìn cô, nở nụ cười gian, em rất am hiểu nhỉ. Bình thường thôi, em xác định đó là mẹ của em Ân Lưu Tô sao? Có ý gì, hôm qua không phải đã thẳng thắn hết rồi sao? Đàn chị kia thật sự là sâu không lường được. Lưu Văn Anh hoài nghi có khi nào chị ấy vì muốn ổn định cảm xúc của anh em mà giả mạo không? Ân Ân mở to hai mắt, không thể tin nổi, nói cái này không thể nào có lợi ích gì cho chị ấy đâu chứ. Không phải là fan sao? Anh vừa nói như vậy, Ân Ân cũng bắt đầu nghi ngờ em không biết Văn Anh, anh nghĩ sao? Anh cũng không biết lưu văn anh lắc đầu chẳng qua là anh cảm thấy chuyện này thật sự rất khó tin nếu cô ấy là mẹ của em thì năm nay ít nhất cũng năm mươi tuổi rồi sao lại còn trẻ như vậy được chứ ân ân biết chuyện này thực sự quá ly kỳ chính cô cũng rất khó thuyết phục chính mình nhưng nhất cử nhất động mỗi tiếng nói cử động của cô ấy rõ ràng chính là mẹ mà nếu như là giả bộ thì cũng quá giống rồi ân ân không muốn lại suy nghĩ lung tung nói thẳng ra chỉ cần anh của em khỏe mạnh là được lưu văn anh cũng không muốn làm rối loạn suy nghĩ của cô anh đưa cái bánh bao lớn chừng bàn tay tới bên miệng ân ân nếu em có thể một phát nuốt hết nó anh cho năm trăm thế nào ân ân thường xuyên bị những đề nghị không đâu vào đâu của lưu văn anh làm cho cạn lời anh một phát nuốt hết em cho anh hai ngàn nói lời giữ lấy lời giữ lời mà lưu văn anh một phát nhét cái bánh bao vào trong miệng không nhai mà trực tiếp nuốt vào ân ân chỉ cho rằng anh nói đùa không ngờ tên này nuốt thật vội vàng can ngăn ngốc hả Một giây sau, Lưu Văn Anh thống khổ bưng kín cổ, như bị mắc nghẹn, mặt mày chứng đỏ, mắt trợn trắng. "Lưu Văn Anh, Ân Ân bị dọa sợ sao rồi? Bị nghẹn rồi đúng không?" Lưu Văn Anh hít thở không thông, hai tay cô loạn xạ cứu anh. Ân Ân nghĩ đến phương pháp cấp cứu hêm lịch trên lớp học vội vàng đứng lên, ôm lấy anh từ phía sau, dùng sức đè ép ổ bụng của anh. Ngay sau đó, cô nghe được tiếng phì cười, Lưu Văn Anh cong người, cười nghiêng ngả. Cô lập tức buông anh ra, tiện thể đạp cho anh một cước nghẹn chết anh đi. Nhàm chán, Lưu Văn Anh nhai bánh bao, nói thủ pháp cấp cứu này của em rất chuyên nghiệp ấy chứ. Em thật sự chưa từng gặp nam sinh nào đáng ghét như anh. Lưu Văn Anh đưa tay ra với cô, đưa tiền đi. Chờ đấy, Ân Ân năng nề đập tay anh, tức giận quay người bỏ đi, Lưu Văn Anh vội vàng đuổi theo túm lấy vai cô, lát nữa đi đâu? Em về nhà đi ngủ, buồn ngủ chết đi được, còn phải ở đây nói chuyện nhàm chán với anh. Vừa vặn anh cũng buồn ngủ, trở về cùng ngủ nào. Đi ra, trong phòng bệnh ân liêu tô thẳng thắn hết thảy với tạ văn thanh bí mật lớn nhất của cô, nghi án không thể giải, không giữ lại chút nào mà nói cho anh biết. Nét mặt của tạ văn thanh dần dần thay đổi, anh quay người sang chỗ khác, không nói một lời mà nghiêng người nằm trên giường bệnh, không thèm để ý tới cô. Ân liêu tô đầy anh cậu phản ứng thế là sao? Tạ văn thanh không nói một lời nằm quay lưng về phía cô, giống như lại rơi vào cảm xúc không cách nào phóng thích. Tạ Văn Thanh cậu không để ý tới tôi, tôi đi đây. Ân Liêu Tô làm bộ đi tới cửa thấy anh vẫn như thế, đành thở dài một hơi, một lần nữa quay trở lại bất đắc đĩ đẩy đẩy vai anh. Lại không ngờ, người đàn ông kiềm chế cắn lấy cánh tay, nước mắt tùy ý chảy xuôi, thấm ướt gối đầu. Tìm ân Lưu Tô lập tức thắt lại, cô cười giày ra nằm bên cạnh giường bệnh ôm chặt lấy tạ Văn Thanh từ phía sau. Văn Thanh, trước đó cô từng hỏi bác sĩ, bệnh trầm cảm giác thực sẽ thường xuất hiện biểu hiện cảm xúc cực đoan hóa. Nhưng thấy anh như vậy cảm xúc mà ân lưu tô dồn nén nhiều năm nay, lại như sóng chiều mãnh liệt tuôn ra. Cô rất khó chịu, Văn Thanh cậu đừng như vậy, như vậy tôi đau lòng. Tôi không chấp nhận ân lưu tô, tôi không chấp nhận được tôi không chấp nhận không chấp nhận. Cảm xúc của tạ Văn Thanh chập trùng, liên tiếp nói ra rất nhiều lần không chấp nhận. Vân Liêu Tô không muốn nhìn dáng vẻ xa suốt tinh thần và trốn tránh này của anh tỏ vẻ tức giận, nói tôi chính là như vậy đấy, ngay từ đầu tôi đã nói với cậu rồi, giữa chúng ta chỉ có như pháo hoa ngắn ngủi trong nháy mắt. Cậu không tiếp thu được thì ngay từ đầu cũng đừng có tiếp nhận. Tạ Văn Thanh ngồi dậy, ra sức lau sạch nước mắt, nhìn cô kích động chất vấn, vậy sao chị phải đi hả? Coi như không thể sống trọn đời bên nhau thì chúng ta cũng còn hai, ba cái mười năm. Tôi không tham lam, tôi chỉ muốn ở bên cạnh chị, nhưng chị lại đi thẳng một mạch. Còn mẹ nó, chị thật sự chỉ cho tôi một cái chớp mắt. Sao tôi phải đi à? Nếu tôi không đi thì hai người nhất định phải đi theo tôi sống lang thang nay đây mai đó. Cách mỗi mấy năm lại đổi một thành phố sinh hoạt. Cậu vĩnh viễn đều không thể thực hiện giấc mộng của mình. Ân ân cũng phải đối mặt với cảnh ngộ không ngừng truyền trường. Tôi phải chọn thế nào đây? Cậu nói cho tôi biết đi tạ văn thanh. Tôi phải làm sao đây hả? Tôi không biết, nhưng tôi nhất định sẽ đi theo chị. Vân lưu tôi cũng đỏ hoe đôi mắt, hai người đã trôi giặt nhiều năm như vậy, vất vả lắm mới ổn định lại tôi không muốn để hai người tiếp tục loại sinh hoạt vất vưởng không ổn định như thế nữa. Nói bậy, chỉ cần có nhà thì không phải là lang thang vất vưởng Tạ Văn Thanh đau khổ nhìn cô chỉ cần người một nhà chúng ta ở chung một chỗ cuộc sống có thế nào cũng đều sẽ vui vẻ chịu đựng. Cậu có thể đưa ra lựa chọn thay cho ân ân sao? Chỉ có cho bọn tôi cơ hội lựa chọn ư? Hai người nói đến chỗ kích động, ngực phập phồng kịch liệt. Đây là đầu đề khó dài. Ân Lưu tô quay người, đưa lưng về phía anh, bình ổn lại mớ cảm xúc cuồn cuộn. Thật lâu sau cô hít sâu một hơi, khôi phục lại bình tĩnh tạ văn thanh tôi kiên trì với lựa chọn của tôi, không hề làm sai cũng không hối hận. Tạ văn thanh nhìn bóng lưng lạnh lùng của cô, xưa nay chị chưa từng hối hận sao? Đúng, mỗi một lựa chọn của tôi đều chưa từng hối hận bao gồm cả việc yêu cầu. Khoảnh khắc cô bước ra khỏi phòng bệnh, lại nghe thấy lời anh nói, nhưng tôi hối hận rồi, ân liêu tô tôi cũng không kiên cường như chị tôi hối hận đã yêu chị. Quá khứ vừa khổ đau lại khó nhằn, cô đều có thể cười cười ứng phó, khẽ cắn môi, không có kiếp nạn nào là không chịu đựng được. Nhưng tạ văn thanh chỉ nhẹ nhàng khẽ nói một câu, lại chớp mắt đánh cô vào địa ngục vô gián. Trong vườn hoa cao ốc bệnh viện, ân cẩn du đã chờ sẵn từ sớm. Ân Liêu Tô không biết mình bằng cách nào đã chống đỡ thân thể không khác nào cái xác đi đến trước mặt anh trai mình. Anh nhà cậu ấy nói cậu ấy hối hận rồi. Nhìn người anh trai rang tay ra với mình cô nhòi người vào trong ngực anh trai, nước mắt trào như vỡ đê. Khổ ải to lớn nơi trần thế, chính là yêu. Trường 89, cậu, việc tạ văn thanh vắng mặt trong buổi biểu diễn đã dẫn tới làn sóng rất lớn trên Internet. Weibo cá nhân của anh cũng trực tiếp im hơi lặng tiếng, không phát Weibo. Không có bất kỳ thanh minh hay giải thích nào về chuyện này. Người đại diện tần tiếu dùng tài khoản phòng làm việc của Tạ Văn Thanh phát một thông báo thanh minh, nhưng chỉ giải thích rằng Tạ Văn Thanh vì bị bệnh nên không thể trình diễn. Liên quan tới bệnh trầm cảm là tuyệt đối không thể tiết lộ cho công chúng, cho nên bài thanh minh này chỉ viết suy đoán mập mờ, không thể làm các fan hài lòng. Những năm này Tạ Văn Thanh gần như không có bất kỳ tin tức trái chiều nào. Dù là tài khoản marketing hay là Weibo có khối người muốn tìm hiểu sinh hoạt cá nhân của anh. Nhưng sinh hoạt cá nhân của anh lại thật sự sạch sẽ như trang giấy trắng, không tìm ra bất kỳ điểm đen nào. Bây giờ vất vả biết bao mới có cơ hội này, tài khoản marketing tất nhiên muốn làm lớn chuyện lên, suy đoán không hợp thói thường kiểu gì cũng có. Mấy ngày nay, cái tên tạo văn thanh trên bảng hot search liên tục bắn ngược nhiệt độ cao không hạ tiếng mắng chửi ngập tràn. Một tuần sau, sự tình đảo ngược có paparazzi chụp được hình ảnh tạ văn thanh xuất viện. Trong tấm hình, người đàn ông mặc áo thun mộc mạc màu trắng tinh không đeo khẩu trang nhưng thông qua ánh mắt có thể nhìn ra trạng thái tinh thần của. Anh rất tiêu thị cộng thêm mấy phần ốm yếu mỹ cảm trêu đến đám fan hâm mộ la lên đau lòng cho anh nhà tôi quá. Mà tấm ảnh chụp này vừa xuất hiện tiếng mắng chửi trên Internet bỗng yên tĩnh thay vào đó là fan oanh oanh liệt liệt thầy trắng, song song với đó, rất nhiều tài khoản marketing thông tin đồn nhảm bị khóa. Trong biệt thự Nam Hồ ân Cẩn Du đang uống trà chiều ân Liêu Tô đứng dưới ánh nắng tơi sáng bên cửa sổ sát đất nói chuyện điện thoại. Ừ cứ như vậy đi, chỗ tôi còn có mấy tấm ảnh nằm viện cũng đăng lên hết đi. Liên hệ với mấy cái tài khoản marketing kia, tiếp tục gửi công văn đi. Nhất định phải cam đoan dư luận thiên về một bên, ân cẩn du vừa pha xong trà ngon, đang muốn thưởng thức ân lưu tô lại đi tới bưng chén từ xa lên, nhanh nhẹn một hơi cạn sạch văn bản em đã viết xong, dựa vào đó gửi là được. Rốt cuộc cũng đợi đến khi cô kết thúc cuộc nói chuyện, vẻ bất mãn của ân cẩn du đã hoàn toàn lộ rõ ra trên mặt, khi nào thì em kiêm luôn chức quan hệ công chúng của thằng nhóc kia luôn vậy, cậu ta phát tiền lương cho em hay sao? Bân Lưu Tô ngồi bên cạnh bàn, hai chân thon dài vắt chéo, bưng trà ngon anh trai vừa làm đặt lên bên miệng thổi thổi, hương trà lượn lờ chuyện buổi biểu diễn này, nguyên nhân bắt nguồn từ em. Em chỉ làm chuyện em nên làm mà thôi, không ai nợ ai. Hơn 10 năm trước anh đã khuyên em rồi, người một nhà mai danh ẩn tích sống cuộc sống thoải mái đi, em không chịu nghe anh quanh đi quần lại một vòng, kết quả còn không thể rời khỏi cậu ta uổng phí cả 10 năm nay. Ai nói uổng phí? ân lưu tô từng nói cô không hối hận vậy thì tuyệt đối không hối hận không phải ân ân đã thi lên đại học rồi sao tạ văn thanh cũng đã thực hiện được giấc mộng trở thành ngôi sao hàng đầu giới giải trí lựa chọn của em không sai lúc trước nếu em ở bên bọn họ ba chúng người chúng em lang bạt kỳ hồ hối hả ngược xuôi sinh hoạt còn không biết có bao nhiêu chật vật đâu em cho rằng anh của em đã sắp xếp mà vẫn có thể để mọi người lang bạt kỳ hồ ư em không có khả năng đòi anh tiếp tế Từ nhỏ ân liêu tô đã có tính tình cứng rắn, huống hồ chi khi đọc cô về ông cụ còn mâu thuẫn ầm ĩ làm sao có thể tiếp nhận trợ giúp từ nhà họ ân được chứ. Về sau ông cụ thọ tận chết già, ân liêu tô cuối cùng mới trở về nhà họ ân, gặp ba một lần cuối. Tay ba già nua, nắm thật chặt tay của cô, nghẹn ngào xin cô tha thứ, tha thứ tất cả những gì năm đó ông đã bất công, bất thiện với cô. Ân liêu tô vốn cho rằng, người đàn ông này chết rồi thì cô tuyệt sẽ không rơi một giọt nước mắt nào, nhưng cô đã sai rồi. Hận nhiều năm như vậy, cuối cùng cốt nhục trí thân cô nằm sấp trước mặt ông, khóc gọi một tiếng, ba. Cũng vì nghe được câu nói này, ba mới hít một hơi thở cuối cùng an thường rời khỏi nhân thế, đến một thế giới khác đoàn tụ với mẹ của cô. Ngày sinh ly từ biệt đó, tất cả chuyện cũ trước kia bấy giờ đều tan biến. Cô gạch bỏ tên giả dùng năm năm trước đổi lại tên ân lưu tô, sử dụng cho tới hôm nay lúc này thì hay rồi em đã nói hết chân tướng cho bọn họ bây giờ có muốn đi thẳng một mạch cũng không được nữa rồi đúng không ân cần du từ trên bồ đoàn đứng lên bất mãn nói anh lười quản em em làm gì thì làm đi anh trai sẽ không mặc kệ em đâu đúng không ân lưu tô đi qua ôm lấy cánh tay ân cần du lắc lắc tựa như con gái làm nũng với anh ấy có phải không Bân cẩn du hừ lạnh một tiếng, nhưng không hất tay cô ra, nói em giúp tên đó bận trước bận sau, làm này làm kia anh thấy đều là cho chó ăn cả rồi, mấy ngày nay cậu ta có liên hệ với em không? Em làm việc của em, không có liên quan gì với cậu ấy cả cũng không muốn cậu ấy cảm ơn em gì hết. Tên đó đã nói rõ muốn chia tay với em, chia tay rồi, Ân Lưu tô thấy không quan trọng em ở lại cũng không phải vì một mình cậu ấy. Đang nói chuyện ân ân cõng bàn vẽ đi vào vườn hoa của biệt thự. Gõ vang cửa phòng. Quản gia ra mở cửa ân lưu tô lập tức đi lên đón, nhận lấy chiếc bàn vẽ cao cỡ nửa người trên lưng cô, dùng cánh tay lau mồ hôi trên trán cô, nhanh vào phòng nào, mẹ làm cho con Coca-Cola ướp lạnh. Ôi, nhà của mẹ đẹp quá đi mất. Ân ân vừa vào cửa đã nhìn thấy mảng lớn cửa sổ sát đất đối diện non sông tươi đẹp, sân thượng xây ngay ở trên mặt hồ ánh sáng hắt vào sóng gợn lăn tăn đều phản chiếu lên cửa sổ sát đất loang loáng từng mảnh. Ân ân bị phong cảnh như thế hấp dẫn ánh mắt dùng di động chụp tách tách vừa quay đầu lại đã nhìn thấy ân Cẩn du đang cầm tờ báo, nghiêng người dựa vào ghế sofa. Cô không quá quen thuộc với người cậu lớn vừa phong thần tuấn lãng lại thành thục ổn trọng này, nhìn vẻ mặt anh ấy nghiêm túc như vậy thế là cô cẩn thận từng ly từng tí chào hỏi chào cậu ạ. Tôi không phải cậu của cô, đừng nhận thân thích bừa bãi. Không nề nang mặt mũi như thế, lập tức làm ân ân đỏ bừng cả mặt rất rất xin lỗi ạ. Ân lưu Tô đi tới đây bà ve anh ấy một chút, con B là con gái của im, sao lại không phải cháu gái anh hả? Sớm muộn gì em cũng sẽ bị bọn họ hại chết. Em nói rồi, ở lại là lựa chọn của em, anh trách ai cũng không được trách ân ân nhà chúng ta. Ân ân biết ân cần Du là tên của em gái siêu cấp, mọi việc anh ấy làm cũng là vì muốn tốt cho em gái, cho nên con dù nhấy lặng lại đối xử với cô như vậy, ân ân lại không trách anh ấy. Cậu thật trẻ tuổi, nhìn còn trẻ hơn anh của cháu nữa. Cô ít đến đi. Vân Cẩn Du không mềm lòng, có khen thêm nữa tôi cũng sẽ không thích cô đâu. Vân ân nhún nhún vai quay người nhìn thấy trên tường có một bức tranh nổi bật sợ hãi thốt lên ôi chao. Cậu đây là mất khống chế của họa sĩ nước Pháp Mô Si đúng không? Là bốt tích thật sao ạ? Anh ấy không kiên nhẫn mà ừm một tiếng. Cậu thật có phẩm vị, cháu vẫn luôn muốn ngắm bức họa này, nhưng trên sách mỹ thuật quá nhỏ, cháu không thể nhìn rõ các chi tiết của bức họa được. Cái này thì tính là gì, trong thư phòng của tôi còn có mấy bức danh ra danh tác đều là bốt thích thật. ân Cần Du chỉ có sở thích ấy, chỉ tiếc là ân lưu tô không có hứng thú, chị dâu của cô cũng không thưởng thức được, anh và hai cô gái đều không hề có tiếng nói chung. Phản ứng của ân ân làm cho ân Cần Du cảm thấy rất thoải mái, nếu cô có hứng thú thì có thể tới thư phòng nhìn xem. Wow, tuyệt quá cậu à, về sau cháu có thể thường xuyên tới đây không? Ân Cẩn Du nhìn ân lưu tô một cái, lúc đầu còn muốn để cô mở miệng đồng ý. Nhưng ân lưu tô lại khoanh tay nhìn trời, không tiếp nhận ánh mắt của anh ấy. Anh ấy vuốt vuốt cái mũi, khó chịu ưm một tiếng. Ân lưu tô biết bản lĩnh làm người khác ưa thích của cô bé này là từ nhỏ đã có. Tên ân Cẩn Du kiêu ngạo thối tha này, sao có thể chống lại pháo đạn bọc đường bùng nổ vô hạn của cô được. Ân ân, ra bên hồ vẽ phác họa cảnh thực trước đi, mặt trời cũng sắp xuống núi rồi. Vâng ân lưu tô dẫn ân ân lên sân thượng ân Cẩn du chỉ chỉ vào họa tác trên tường quay đầu nói với quản gia lấy bức tranh này xuống lấy xuống sao gói kỹ đưa đến nhà cháu gái của tôi đi ân ân đã bày xong giá vẽ ở trên sân thượng dùng bút chỉ phát họa núi xa đối diện nối liền với hồ ân lưu tô không khác gì con mèo cuộn người nằm trên ghế khẽ đông đưa gió nhẹ ấm áp thổi đắm mình dưới ánh nắng nhìn ân ân bên cạnh Mặc dù cô đã trưởng thành rồi, nhưng cô có một gương mặt như trẻ con, thật ra cũng không khác khi còn bé là bao. Khi còn bé là mặt tròn, bây giờ thon gầy, trong ngoan ngoãn lại có thêm mấy phần thanh xuân thiếu nữ dịu dàng. Nhưng có lẽ khí chất thật sự có ảnh hưởng tới ngũ quan dung mạo, ngũ quan khuôn mặt của ân ân, vừa nhìn đã cho người ta cảm giác là kiểu ngoan ngoãn, đặc biệt dễ dàng ở chung, cho nên từ nhỏ đến lớn, nhân duyên của cô đều rất tốt, bạn bè cũng rất nhiều. Không giống ân lưu tô quá sắc bén phô bày tài năng lúc mới vừa vào trường thì nữ sinh cùng lớp cũng không ai dám nói chuyện với cô cảm thấy cô rất lạnh lùng kiêu ngạo ân ân quét mắt sang ân liêu tô mẹ mẹ nhìn con làm gì mẹ đang nhìn xem con gái nhà chúng ta đã trưởng thành rồi thì phải hừ ai bảo mẹ bỏ đi ném con cho anh trai thối không đáng tin cậy tạ văn thanh con đang trách mẹ sao ân liêu tô nghĩ đến tạ văn thanh cô căn bản không cho bọn họ cơ hội nào đã tự chủ trương thay bọn họ tiến hành lựa chọn Trách chứ, sao con lại không trách, ân ân thở hồn hển để bút xuống, chừng cô một cái, con hận mẹ chết đi được, con còn ném hết đồ của mẹ ra ngoài. Thời điểm tuổi đẩy thì phản nghịch nhất, cô thật sự còn hung ác hơn cả ân liêu tô. Về sau cũng trưởng thành, phẫn nộ dần dần chuyển thành ngày qua ngày tưởng niệm, giữa thân nhân nào có cừu hận vĩnh viễn đâu. Nếu như khi đó mẹ không độc đoán như vậy, chịu hỏi ý chúng con, người một nhà thương lượng một chút, thì có lẽ chúng ta đã không bỏ qua nhiều năm như vậy rồi. Vân lưu Tô lắc đầu tự nguyện lựa chọn chưa chắc là lựa chọn tốt nhất có đôi khi tình thân và tình yêu đều sẽ che đậy mắt người, để người ta làm ra những chuyện không có lý trí. Vân Ân quả thực bị cô chọc cho tức chết rồi, người phụ nữ này quả thực là mục đích rõ ràng, lập trường kiên định. Khó trách người một nhà đều là có tính này, thì ra là do di truyền. Được rồi, không nói cái này nữa. Vân Ân giàu dĩ nói, dù sao anh của con cũng tức chết rồi, nhất định sẽ không để ý đến mẹ nữa đâu ân lưu tô vội đi đến bên người ân ân nắm chọn bà vai cô vậy sao con lại đồng ý để ý đến mẹ thế ân ân tựa đầu vào giữa eo ân lưu tô bởi vì mẹ là mẹ của con câu nói này lại đâm vào bộ phận mềm mại nhất trong lòng ân lưu tô rõ ràng là dù cho tận thế có đến cô cũng sẽ không lại bỏ rơi con bé nói cho mẹ một chút chuyện hẻm hồ lô đi đám cô gì bên cạnh con bọn họ thế nào rồi ân ân nhìn mây trời núi xa Vừa vẽ tranh vừa nói, chị Tuệ Hoa thì không cần nói, mỗi ngày mẹ đều có thể thấy chị ấy ở trên Fashion Magazine. Bây giờ thì isui đã phát triển trở thành nhãn hiệu trào lưu chi nhánh rơi xuống đất nở hoa khắp cả nước, chị Tuệ Hoa cũng trở thành tổng giám đốc lưu rồi. Ai quan tâm chuyện này, mẹ muốn biết bát quái của cô ấy cơ. Ân ân bật cười, không phải chị ấy vẫn luôn sợ cưới sao, bây giờ có tiền thì càng sợ đàn ông xấu nhớ thương, cho nên vẫn còn một mình đây. Nhưng cũng không cô đơn, chú hoa tí vẫn luôn ở cùng chị ấy. Chú hoa tí đã xảy ra chuyện gì, đã bao nhiêu năm rồi còn chưa bắt chọn người ta được. Ai còn cảm thấy nếu như không phải dì Tuệ Hoa chủ động thì chú hoa tí cũng không thể nào bỏ ra một bước này. Vậy còn hứa Xuân Hoa thì sao? Cửa hàng bánh crepe của dì Xuân Hoa kinh doanh nổi tiếng lâu năm. Hẻm hồ lô phải di rời, dì ấy bán bên trong khu trung tâm thương nghiệp cũ, việc buôn bán siêu tốt. Cái này mẹ biết ân lưu Tô cười nói, có mấy lần mẹ đi ngang qua còn ghé mua bánh, cô ấy nhìn mẹ chằm chằm nhưng không nhận ra mẹ, mẹ thấy trong tiệm của cô ấy còn có một người đàn ông to cao nữa đúng không? Vâng, đó là chú Lâm Hạo, giờ là chồng của dì Xuân Hoa, đặc biệt thành thật trước khi là dì Xuân Hoa mời đến tiệm làm đầu bếp nấu nướng rất ngon, hai người hiện đang cùng nhau kinh doanh tiệm thời gian trôi qua cũng náo nhiệt. Coi như không tệ, những người khác mẹ còn muốn biết không, lão Chu gì đó? thật ra là đã không còn gì để nói cửa hàng tạp hóa của lão chu mở được danh tiếng lâu năm nhưng việc làm ăn lại ngày càng không ổn cái này mẹ thực sự không muốn biết ân lưu tô nhìn phía ân ân nói về con một chút đi con con thì có cái gì để nói đâu học tập hoặc là yêu đương chẳng hạn mẹ cũng nhìn thấy rồi đó ân ân buông tay cấp ba con luôn thầm mến đàn anh cận bạch trạch bây giờ cũng đang ở giai đoạn đau khổ theo đuổi con xác định con đang đau khổ theo đuổi sao Ân Lưu Tô mỉm cười, sao mẹ cảm giác ngược lại nhị cận bạch Trạch đang theo đuổi con còn tạm được. Không dám nhận, anh ấy là nam thần mà. Còn đừng bị cái gì mà vầng sáng nam thần nữ thần che mắt. Thật ra cậu ta cũng chỉ là một chàng trai bình thường, cũng giống như Lưu Văn Anh mà thôi. Nhắc đến Lưu Văn Anh, không biết vì cái gì mà ân ân bỗng thấy hơi trột dạ, vội vàng nói ai ra, không có gì đáng nói hết. Dù sao cũng phải xem xét, yêu đương cũng phải dựa trên cơ sở hiểu rõ lẫn nhau chúng con lại ở khắp nơi. Ân liều tô cũng không nhiều lời, chạm đến là thôi, dù sao cô coi trọng cũng không nhất định có thể thành sự, chuyện này còn phải xem cảm giác trong lòng ân ân. Đang nói chuyện quản gia cắt gọn dư hấu bưng tới, không lâu sau lại bưng ra bánh kem vừa làm xong, thấy ân ân không thèm phát thào cảnh vật nữa, không chờ được mà đeo khăn ăn vào, cầm cái nĩa nhỏ lên chuẩn bị ăn như gió cuốn ân liêu tô nói chú nghiêm chú đừng mang hoa quả hay lại bánh kem chào hỏi nữa con bé này rất yêu đồ ngọt cơ bản là không kiềm chế được đợi lát nữa nó sẽ ăn hết cả cái bàn này đó chú quản gia nghiêm khó xử nói nhưng đây là do ngài ấy căn dặn không phải không nhận cháu gái sao ân liêu tô hỏi anh ấy đang ở đâu tiên sinh đã đích thân đi siêu thị mua thức ăn muốn làm cá kho cho ân ân chương chín mươi chuyển đến Tối đó, ân cần du đích thân xuống bếp chuẩn bị một bàn đồ ăn ngon cho ân ân. Mặc dù anh ấy vẫn mạnh miệng kiên trì không chịu nhận cô là cháu gái. Nhưng ân liu tô cảm nhận được anh ấy thích ân ân, vô cùng thích. Buổi tối, ân ân và ân liu tô đi bộ về trường học. Cô và mẹ cùng đi dạo trên sân trường, cảm nhận hơi thở thanh xuân mồ hôi chút như mưa trên sân bóng rổ. Gió đêm khẽ lướt trên mặt mang theo mùi hoa quế. Đúng là thần kỳ, mẹ trở nên rất trẻ trung. Cô đưa tay vuốt ve khuôn mặt ân lưu tô, làn da của cô ấy trở nên căng mịn, không hề có nếp nhăn, trắng như trứng gà bóc. Lúc cô ấy vẫn còn dáng vẻ của người phụ nữ trung niên, ân ân đã cảm thấy lúc cô ấy trẻ tuổi chắc chắn rất xinh đẹp mà bây giờ khuôn mặt của cô ấy còn xinh đẹp hơn so với trong tưởng tượng của cô nữa. Rõ ràng là một đoá hoa xinh đẹp nơi trần thế, con còn cùng học đại học với mẹ của mình, ân ân tuyệt đối không ngờ mình lại gặp chuyện như vậy. Mẹ cũng nghĩ vậy, mẹ cũng muốn quà đáp lễ cho con." Ân Lưu Tô cười nói, "Lúc mẹ đăng ký nguyện vọng đại học Nam Thị thì cũng nghĩ đến có thể gặp được con hay không, sau đó nghĩ lại cảm thấy không thể." "Vì sao ạ? Mẹ nghĩ với thành tích nát bét của con thì có lẽ sẽ không thi đậu." Ân Ân nặng nề hừ một tiếng, không để ý tới cô ấy. Ân Lưu Tô cười đi tới ôm vai của cô quỷ hẹp hỏi, "Hừ hừ." "Hừ hừ hừ." hừ. Cô ấy đưa cô đến dưới lầu ký túc xá, lại hỏi, mặc dù có lẽ là vẽ vời thêm chuyện, nhưng mẹ vẫn phải làm tròn trách nhiệm hỏi con một câu tiền sinh hoạt và tiền tiêu vặt có đủ xài không. Hoàn toàn không vẽ vời thêm chuyện, Ân Ân nghiêm túc đưa tay ra, "Cảm ơn mẹ." Ân Liễu Tô biết cô gái này từ nhỏ đã mê tiền, lần đầu tiên gặp nhau, Tạ Văn Thanh bị đánh thành con gấu rồi mà cô gái nhỏ chỉ lo nhặt tiền lẻ rơi trên mặt đất. Ân Liễu Tô rút một tấm thẻ tín dụng trong ví tiền ra, đưa tới tay Ân Ân, "Cầm đi." Con không thích thẻ tín dụng, con chỉ tích góp, không tiêu xài, mẹ cho con tiền mặt là được. tích góp làm gì, bây giờ là lúc tiêu tiền, quần áo, đồ trang điểm, túi sách đều cần phải mua. Anh con đã mua mấy thứ đó cho con rồi. ân ân cười nói, nhưng con thích tích góp tiền, có cảm giác an toàn. ân liều tôi biết ân ân luôn không có cảm giác an toàn, mà cô ấy cũng không làm tròn trách nhiệm của người mẹ, không thể mang đến một tuổi thơ ổn định cho cô. Cô ấy rút hết sấp tiền mặt trong ví tiền cho cô, nói, không đủ thì nói với mẹ. Con sẽ không khách sáo. Cảm ơn mẹ, ân ân quay người về ký túc xá, đi được hai bước giống như nhớ đến gì đó, quay người nói với ân lưu tô, đúng rồi, mẹ, khi nào mẹ chuyển về. Chuyển về đâu, nhà của con và anh trai, bây giờ bọn con ở Vịnh Hương Cảnh Loan, cách hẻm Hồ Lô không xa. Mặc dù không có biệt thự lớn ven hồ như cậu, nhưng rất rộng rãi, bình thường chỉ có con và anh trai, anh ấy không thường xuyên trở về chống trải không có cảm giác một gia đình. Ân Liêu Tô bất đắc dĩ nói, vậy con phải hỏi anh trai con rồi, mẹ thấy cậu ấy muốn chia tay với mẹ, bây giờ mà mẹ dọn đến lỡ cậu ấy ném vali của mẹ ra ngoài thì sao? Anh ấy dám con ném anh ấy ra bên ngoài. Gần đây anh trai con đang làm cái gì? Dạ, anh ấy lại uống thuốc, luôn điều chỉnh cảm xúc trong nhà, dù sao cũng không quay chương trình được thỉnh thoảng đến phòng thu ghi âm bài hát. ân ân nói, con thường xuyên quay về ở với anh ấy, dẫu sao cũng không vui vẻ mấy. Nếu như mẹ đồng ý chuyển về, có lẽ anh ấy sẽ vui vẻ hơn rất nhiều. Mẹ là công cụ hình người làm cho cậu ấy vui vẻ sao? ân liều tô biểu môi, mẹ chả thèm chuyển về đâu, cậu ấy thích hầm hực thì hầm hực đi, ai quan tâm cậu ấy, mẹ rất bận rộn. Ân Lưu Tô nói xong thì xoay người rời đi, phóng khoáng giơ tay lên. Sáng ngày hôm sau, ân Lưu Tô mang theo vali lớn xuất hiện ở cửa Vịnh Hương Cảnh Loan. Cô không biết ân ân ở nhà nào tối hôm qua nói sẽ không truyền về chắc như đinh đóng cột cũng không thể bị vả mặt quá nhanh được cho nên không tiện hỏi cô bé, chỉ có thể gọi điện thoại cho tạ Văn Thanh. Lần đầu tiên anh cúp máy, lần thứ hai tạ Văn Thanh mới nghe điện thoại, giọng nói miễn cưỡng, nặng nề có việc gì. Anh dậy chưa? Ừm, đang làm gì đó. Yêu đường với tay phải, em có việc gì? Ân lưu tô bỗng dừng hai giây, bất đắc dĩ nói, kéo quần lên, đến cửa chung cư sách vali cho em đi. 15 phút sau, tạ văn thanh đội mũ đeo khẩu trang, mặc áo hốt đi rách màu đen và quần jean, đi ra với dáng vẻ trả ra làm sao? Cô gái ngồi trên vali dưới cây đại thụ tháo kính dâm xuống, cười với anh. Tạ văn thanh đốt hai tay vào túi, không được tự nhiên mà đi tới. Nhanh vậy, nhanh vậy cái gì? Không phải anh yêu đương với tay phải sao, em thưởng em phải chờ ở đây ít nhất 40 phút còn định đến quán đối diện mua ly cà phê nữa kìa. Tạ Văn Thanh buồn bực đỏ mặt, tôi tốc chiến tốc thắng được chưa? Cần gì phải giải thích? Ân Lưu Tô ngắt lời anh, đeo kính dâm lên, đẩy vali, giao cho anh đó. "Ý gì đây? Em muốn chuyển về đây. Ai đồng ý cho em chuyển về? Bây giờ em đang hỏi ý kiến của anh." Ân Lưu Tô nhìn về phía anh, "Anh trai nhỏ, em có thể chuyển về đây không?" Không được nhà của anh không phải muốn đến là đến, muốn đi là đi ồ. Ân Liêu Tô lại ngồi xuống vali, được thôi. Vậy em còn không mau đi đi. Em ngồi một lát đã, mệt muốn chết. Tạ văn thanh nhíu mày nhìn người phụ nữ ngồi dưới cây đại thụ còn đi giày cao gót, sách vali lớn này chạy khắp nơi cũng không có ai đi theo. Anh không thể làm gì khác hơn, dụi mắt ân Liêu Tô, rốt cuộc em muốn như thế nào đây? Không có gì. Ân Lưu Tô Thản nhiên nói, em mệt nghỉ một lát rồi đi, anh cứ trở về đi, tiếp tục dù sao có tay phải rồi cũng không cần bạn gái. Tạ Văn Thanh im lặng đi qua, rất không khách sáo đẩy cô ra, nhấc vali lên xoay người về nhà. Ân Lưu Tô vui vẻ đi bên cạnh anh, kéo cánh tay của anh, anh hất ra, cô cũng không tức giận, cười hì hì dùng sức kéo anh. Vịnh hương cảnh loan rất lớn, thảm thực vật xanh bao trùm xung quanh, mà nhà rất ít, mỗi căn nhà có diện tích lớn, tầm nhìn rất bát ngát. Nhưng nhà rộng lớn cũng rất dễ có cảm giác trống trải. Ân liêu tô về nhà, cảm giác khoảng trống trong nhà giống như viện bảo tàng mỹ thuật, hoàn toàn không có hơi thở cuộc sống. Hơn nữa, màu sắc trang trí và đồ điện gia dụng AI mới tuy có cảm giác khoa học kỹ thuật nhưng lại thiếu cảm giác ấm áp thoải mái. Ở trong căn nhà như vậy, không buồn bực mới là lạ. Ân liêu tô vào nhà, giống như quen thuộc kéo rèm ra, mở cửa sổ để ánh nắng và gió nhẹ thổi vào phòng, xua tan cảm giác ngột ngạt. Tạ Văn Thanh cũng không chờ cô nói đã mở ra vali của cô ra, ngồi xổm xuống sắp xếp quần áo và các mỹ phẩm dưỡng ra cho cô chọn một căn phòng em thấy thích đi. Ân Lưu tôi nhìn xung quanh một chút căn nhà này ít nhất khoảng 200 m vuông, có 5 phòng ngủ và một phòng sách. Cô đi đến cửa phòng ngủ chính màu xám lạnh, nói em muốn ngủ phòng này. Tạ Văn Thanh xếp váy nhỏ cho cô xong, bất đắc dĩ nói đó là phòng của anh. Em biết mà. Một lúc sau Tạ Văn Thanh tự chọn một căn phòng ngủ ở giữa nhìn ra hồ cho cô ở bên cạnh phòng ân ân. Ân Liêu Tô nằm trên ghế sofa vươn vai, cũng mặc kệ anh, để anh phân loại quần áo của mình cất vào tù. Ân Liêu Tô không hề e dè với anh, không có đồ riêng tư gì mà anh không thể nhìn, không thể đụng vào, vì thế mặc kệ anh. Năm phút sau, Tạ Văn Thanh rửa sạch nho đặt lên bàn trà cũng không gọi cô ăn, tự nhiên đi tới ban công ủi quần áo nhăn cho cô. Anh trai nhỏ, nhiều năm như vậy tính cách đảm đang của anh cũng không hề giảm đi. Để em vừa làm ba lại làm mẹ nuôi một đứa bé 8 tuổi thì sẽ biết. ân Liêu Tô không nói gì cầm lên một quả nho đút vào miệng Tạ Văn Thanh ăn một miếng. Tạ Văn Thanh không ăn, lạnh như băng nói, đi ra. ân Liêu Tô hừ nhẹ một tiếng, bỏ quả nho vào miệng của mình. ân Liêu Tô, nể mặt ân ân nên mới cho em chuyển đến, em đừng nghĩ nhiều chúng ta đã chia tay rồi. Lời này của anh buồn cười quá đi mất. Ân Lưu Tô ăn nho, chúng ta từng ở bên nhau hả? Tạ Văn Thanh sắp bị cô chọc cho tức chết rồi, xoay người đến ban công hóng gió cho tỉnh táo. Ân Lưu Tô nghe điện thoại, vội vàng nói vài câu, sau đó cầm túi sách đi tới cửa em phải về trường học có việc cần xử lý tạm biệt nhé. Này, Tạ Văn Thanh không được tự nhiên mà gọi cô lại, buổi tối có về ăn cơm không? Cô cố gắng không cong môi cười, đương nhiên rồi. Cô nói xong thì đi ra ngoài. Tạ văn thanh cầm váy nhỏ của cô, ngồi xuống bên cạnh chỗ cô vừa ngồi. Trong không khí tràn ngập mùi hương quen thuộc, mười mấy năm qua thiếu thốn cảm giác an toàn, dần lấp đầy thế giới nguệch ngoạc và hoang vắng trong anh. Anh nằm xuống, chùm váy của cô lên mặt nhắm mắt hít sâu, cố gắng ngửi mùi hương của cô, bản thân sẽ tốt hơn. Đúng lúc này, chuông cửa vang lên, ân liêu tô vội vàng nói, anh trai nhỏ, mau mở cửa. Tạ văn thanh biết cô hay quên trước quên sau, bất đắc dĩ mở cửa quên cái gì. Quên hôn anh đó, Ân Liễu Tô nhón chân lên, ôm gương mặt của anh, hôn lên môi anh một cái. Chương 91, quà tặng, Ân Liễu Tô chạy tới công ty, mấy vị cổ đông trường học đang họp vẻ mặt còn rất kích động. Đàn anh Nam Tư Du kiện bắt đầu lập nghiệp đã đi theo Ân Liễu Tô, nói kết quả đàm phán mấy ngày trước cho cô ấy, nói tập đoàn Vân Tư định dùng 1.3 năm thì mua toàn bộ cổ phần áp thúc đỡ sinh viên, tất cả cổ đông đều đồng ý, bây giờ chỉ chờ Ân Liễu Tô ký tên. Ân Liêu Tô biết đối với áp súc đỡ sinh viên Đại học Nam Thị mà nói, năm tỷ là một số tiền khổng lồ. Cô ấy vốn lập nghiệp về giao hàng từ lúc bắt đầu chỉ có mấy đồng từng bước một kiếm được tài sản chục triệu của hiện tại. Nhưng quy mô áp súc đỡ sinh viên có hạn rất khó đột phá. Cuối cùng chỉ là một dự án lập nghiệp xuất sắc của Học viện Kinh tế mà thôi, rất khó so sánh với các tập đoàn lớn trong xã hội. Hiện nay có công ty đồng ý dùng số tiền khổng lồ thu mua, đối với mấy đàn chị đàn anh cổ đông này mà nói, đương nhiên là chuyện tốt. Có số tiền này, sau khi bọn họ tốt nghiệp thì có thể có lý lịch và kinh nghiệm tốt hơn. Trong quá trình họp, ân liêu tô không nói gì, đầu ngón tay xoay cây bút bình tĩnh lắng nghe. Cận bạch trạch ngồi cuối cùng vẫn luôn im lặng, ân liêu tô đặt bút xuống, nhìn về phía cận bạch trạch cậu thấy thế nào? du kiện không chờ cận bạch trạch nói chuyện cắt ngang cô cậu ta có thể có ý kiến gì chứ cũng không có cổ phần nhưng cậu ấy là người viết chương trình cho app này đây cũng là nguyên nhân ân lưu tô gọi cận bạch trạch đến tham dự đại hội cổ đông tổng giám đốc ân chúng ta sẽ không thể tìm được cơ hội tốt như vậy mấy công ty thu mua dự án lúc trước cũng chỉ ra giá cao nhất là hai trăm triệu du kiện kích động nói nay tập đoàn vân thư đồng ý mua với giá một ba năm tỷ đây là khái niệm gì chứ Anh cảm thấy chúng ta có lời không? Đương nhiên, làm ăn có lời có lỗ, chúng ta có lời, đối phương đương nhiên sẽ lỗ, anh cảm thấy ông chủ bên kia coi tiền như rác sao? Tự nhiên móc tiền túi ra cho anh nhặt, dù kiện nghe ân lưu tô nói thì không trả lời được dù sao thì mấy cổ đông chúng tôi cũng đồng ý bán vốn chủ sở hữu. Ân lưu tô nhìn về phía cận bạch chạch tiểu bạch, nếu như tôi muốn phát triển app này, không chỉ quy mô trong trường, mà còn ở khu vực khác, thậm chí toàn bộ nam thị, về mặt kỹ thuật có thể thực hiện được không? Tính cách Cận Bạch Trạch rất cẩn thận, im lặng một lát, không đưa ra câu trả lời chắc chắn, điều này cần rất nhiều tiền, cũng cần server mạnh hơn. Nếu như điều kiện kỹ thuật đáp ứng được, em có thể tối ưu hóa chương trình, cải thiện áp. Tôi sẽ phụ trách chuyện tiền nong, chỉ cần cậu cho tôi kỹ thuật tốt nhất. Cận Bạch Trạch gật đầu, được. Có ý gì? du kiện nghe hai người nói như vậy, cô không chỉ không bán mà còn muốn mở rộng sao? Cô có biết nguy hiểm thế nào không? Tôi biết, vậy cô còn... Giúp đỡ sinh viên là do tôi thiết kế và sáng lập tôi chưa từng muốn dâng lên cho người khác. Ân lưu tôi nghĩ đến năm đó Tạ văn thanh thất bại, lần thất bại đó đã trở thành một chấp niệm của cô. Vì sao thất bại? Bởi vì không có kỹ thuật dựa vào phương thức thô sơ điện thoại này vốn không thể nào mở rộng được quy mô. Nhưng bấy giờ đang đi vào kỷ nguyên của điện thoại thông minh và Internet, mọi chuyện đã không giống nhau nữa. Cô có nền tảng và cơ hội thực hiện mơ ước của mình. Ân lưu tôi nhìn mấy đàn anh đàn chị áp giúp đỡ sinh viên của chúng ta được sinh ra trong trường Đại học Nam Thị thời điểm ban đầu, mỗi ngày không quá 20 đơn hàng. Mọi người ngồi đây đều tự mình giao hàng. Đến bây giờ, mỗi ngày hơn nghìn đơn hàng, điều này chứng tỏ chuyện gì, chứng tỏ hình thức kinh doanh của chúng ta có tiềm năng. Tôi tin rằng, chỉ cần đúng kỹ thuật thì chúng ta có thể vươn xa khỏi sân trường, lan khắp thành phố, thậm chí cả nước. Đám đàn anh đàn chị nhìn nhau, rõ ràng là có chút dao động rồi. Du Kiện lại nói, cô nói nghe dễ dàng quá tiền đâu. Tiền ở đâu, phải đổi server cần số tiền không nhỏ. Tôi đã nói tôi sẽ giải quyết chuyện tiền bạc. Ân Liêu Tô kiên định nói, chỉ cần mấy người đồng ý, hoặc không đồng ý. Mấy cổ đông thảo luận cuối cùng hơn một nửa đồng ý đi theo ân Liêu Tô tiếp tục làm thế nên, dù Du Kiện không muốn thì cũng chỉ có thể bỏ qua. Trên hành lang, anh ta rất bất đắc dĩ gọi cho người phụ trách tập đoàn Vân Tư tỏ vẻ áy náy và tiếc nuối. Người phụ trách của Vân Tư thông báo tin tức này cho Chủ tịch Vân Chanh, lúc đầu hắn cũng không để ý mấy. Mặc dù rất xem trọng ý tưởng của mấy người trẻ tuổi này, nhưng quy mô của giúp đỡ sinh viên quá nhỏ, hắn không để vào mắt. Không cần báo cáo chuyện nhỏ nhặt này với tôi. Xin lỗi, Chủ tịch Vân, người phụ trách lễ phép đặt tài liệu xuống, đi ra ngoài. Vân Chanh cầm tài liệu lên nhìn lướt qua, bỗng nhiên nhìn xuống tên người đại diện pháp lý của áp giúp đỡ sinh viên. Còn người hơi chấn động ký ức buồn bã bỗng trào dâng trong đầu. trong thư viện, hai bên trái phải cận bạch trạch đặt chồng sách cao ngất phía trước còn đặt máy tính. lúc cậu đọc sách, lúc lại gõ máy tính. ân ân ngồi đối diện nghiêm túc vẽ cốt truyện của tập truyện tranh ngày xưa có ngọn núi. thỉnh thoảng ánh mắt cận bạch trạch nhìn về phía cô. lúc cô gái nhỏ vẽ thì vô cùng nghiêm túc, mỗi một nét bút giống như tràn đầy nốt nhạc tươi đẹp mà cô đắm chìm trong đó tự do rong ruổi vui chơi. có lẽ trong thế giới sở thích của mình, mỗi người đều sáng lấp lánh em đang vẽ anh sao làm gì có ân ân không ngẩng đầu lên cười nói em viết một câu chuyện thần kỳ nói ra anh cũng sẽ không tin đâu thử xem một chút không được gần đây anh bận rộn như vậy mà ân ân đặt bút xuống thở dài em gọi anh đi chơi thì không tốt lắm đàn chị giao cho anh một nhiệm vụ rất quan trọng nếu như có thể đột phá cô ấy đồng ý cho anh nhập cổ phần cũng không cần giao hàng nữa wow tốt quá Đôi mắt hạnh của cô gái nhỏ trong veo trên mặt tràn đầy sự ngây thơ và đơn thuần, dường như mãi mãi không buồn không lo, không có phiền não. Cận Bạch Trạch rất thích ở bên cạnh cô, cảm giác này quá dễ chịu. Mỗi lần hẹn hò đều đến thư viện em có cảm thấy anh rất vô vị không? Hà, ân ân hơi trợn mắt, chúng ta đang hẹn hò sao? Nếu không thì sao? Cận Bạch Trạch bất đắc dĩ nhìn cô em cho rằng mỗi lần gọi em tự học là đang làm gì? Em nghĩ anh gọi em cùng nhau học tập cùng tiến bộ chứ? Ân ân cũng ý thức được suy nghĩ này của mình, hơi chán nản, đỏ mặt một chút. Cô mở bình giữ nhiệt ra thấy trống rỗng, vì vậy cầm bình đi đến phòng lấy nước tiểu bạch anh cần nước ấm không? Cảm ơn, cận bạch Trạch đưa bình giữ nhiệt inox của mình cho cô. Ân ân rót đầy hai bình giữ nhiệt đứng trên hành lang hít sâu. Hóa ra là đang hẹn hò. Đầu óc ân ân hỗn loạn, nhịp tim cũng đập thình thịch ổn định cảm xúc trong lòng, quay lại phòng tự học trong thư viện cũng không lâu lắm, Cận Bạch Trạch đưa cho cô một tờ giấy. "Gì vậy?" Cận Bạch Trạch không nói gì, đưa tờ giấy đến tay cô. Ân Ân nhìn thấy trên tờ giấy viết một hàng chữ nhỏ rất đẹp, đầu bút mạnh mẽ có lực. "Ân Ân, ở bên anh nhé." Cô ngốc nghếch mà đọc lên, khuôn mặt Cận Bạch Trạch đỏ lên ngay tức khắc cúi đầu xuống, không nhịn được khẽ cười một cái, "Sao em lại ngốc như thế?" Ân Ân đọc hiểu những lời này, trên mặt cũng hồng hồng một lát sau cô yên lặng viết mấy chữ trên giấy sau đó không một tiếng động đưa cho cận bạch trạch cận bạch trạch lo lắng cầm tờ giấy mở ra trong đó vẽ chú chó con hoạt hình rất đáng yêu lè lưỡi mỉm cười được thôi mọi chuyện đến rất nhẹ nhàng bọn họ vẫn tự học thỉnh thoảng ân ân sẽ đỏ mặt len lén nhìn cậu một cái cậu cũng sẽ nhìn lại cô hai người tình cờ nhìn nhau dòng điện va chạm trong không trung nhịp đập con tim vang thình thịch Mấy phút sau, Cận Bạch Trạch đưa tay thử chạm vào tay cô, sau đó nhẹ nhàng nắm chặt. Tay của cô gái nhỏ mềm mại tinh tế, có thịt rất đáng yêu không giống như cậu, khớp xương to, rất thô. Cậu nắm tay cô một lúc, sau đó buông ra ai làm việc nấy, nhưng nhịp tim đập nhanh 800 lần. ân ân thật sự căng thẳng đến không biết nên làm thế nào cho phải. Tựa như có làm bất cứ chuyện gì, nói bất cứ điều gì cũng giống như cố ý và làm ra vẻ cả. Chỉ có im lặng, chỉ có không nói gì, để ánh nắng dịu dàng chiếu xuống bọn họ tạo thành dòng sông lưu luyến. Ân ân lấy điện thoại di động, gửi tin nhắn WeChat cho ân Liêu Tô. Có ở đây không có ở đây không có ở đây không. Cứu mạng, QWQ, Ân Liêu Tô, Ân ân con và Cận Bạch Trạch đã xác định quan hệ rồi, bây giờ xấu hổ quá à. Không biết nên làm thế nào mới tốt nữa ân lưu tôi nhanh chóng gửi voi chat tới ân ân đeo tay nghe lên lại không biết chuyện gì xảy ra nhưng hình như không kết nối được bluetooth giọng nói vang ra ngoài có gì mà xấu hổ chẳng lẽ là hôn rồi giọng nói không lớn nhưng cận bạch trạch đang gõ bàn phím bỗng dừng lại một chút xem ra là đã nghe thấy rồi ân ân dùng đầu ngón chân gầy gầy sàn nhà xấu hổ muốn bay lên sao hỏa một lúc sau chàng trai khẽ nở nụ cười con gái các em thường chia sẻ chuyện yêu đương của mình sao Khuôn mặt ân ân đỏ bừng, thỉnh, thỉnh thoảng, nếu anh để ý em sẽ không nói với ai hết. Không sao, có gì phải ngại chứ. Cận bạch trạch nước mắt, ánh mắt tinh tế nhìn cô, nửa đùa nửa nghiêm túc nói, nhưng chuyện hôn nhau sau này thì đừng nói cho người khác. Cô nói nhỏ, em sẽ không nói đâu, em cũng không ngốc mà. Anh thấy em rất ngốc, làm gì có, ân ân thu dọn sách vở, đứng dậy rời đi phòng tự học, em đi đây, bạn của em có tham gia đại hội thể dục thể thao, em phải cổ vũ cho anh ấy. Lưu văn anh sao, ừm, anh ấy chạy 3.000 mét, sắp bắt đầu rồi. Cận bạch chạy kéo cổ tay của cô ân ân, em phải nhớ kỹ chuyện này. Chuyện gì, anh rất nghiêm túc muốn bên cạnh em, ân ân đi vào sân điền kinh, gió nhẹ ấm áp thổi tới cuối cùng sắc ưng ửng trên gò má cô mới dần tan đi. Trong lòng dâng lên cảm giác hạnh phúc khó có thể diễn tả. Từ khi mẹ rời đi ân ân chưa từng có cảm giác hạnh phúc thỏa mãn như vậy. Mẹ cũng trở về, nhà của cô lại được chọn vẹn, Nam Thần cũng đến bên cạnh cô. Thật là tốt, Ân Ân đi vào sân điền kinh náo nhiệt, đại hội thể dục thể thao thi điền kinh 6000m cho nam đang nóng như lửa. Lưu Văn Anh đảm nhận vấn đề thể chất của học viện chính trị và pháp luật, bất kể bóng rổ hay bóng đá, một mình anh đại diện cho học viện chính trị và pháp luật. Thì chạy 6000m, ngoại trừ tuyển thủ của học viện thể thao cũng chỉ có Lưu Văn Anh của học viện chính trị và pháp luật. Ân Ân chen vào trong đám người, Cũng không biết đám tuyển thủ chạy bao nhiêu vòng, rõ ràng là thể lực đã giảm đi, tốc độ cũng chậm lại. Ân ân nhìn thấy Lưu Văn Anh ở vòng ngoài cùng, trên làn da màu lúa mạch của anh toát đầy mồ hôi, chảy xuôi cắn răng, cơ bắp trên hai chân thon dài căng lên, có cảm giác rất mạnh mẽ. Anh đã vượt qua những tuyển thủ khác một hai vòng, ân ân nghĩ là anh bị tụt lại phía sau bọn họ, hét lên với anh, cố lên, tiểu văn tử, cố lên, cố lên, cố lên, tuyệt đối không được chạy cuối cùng. Lưu văn anh nghe thấy cô gái nhỏ hò hét đi ngang qua bên người cô, không vui nói, sao bây giờ em mới đến? Này, anh dừng lại làm gì? Mau chạy đi, ông đây không chạy nổi. Nhanh lên nhanh lên, sau này anh phải làm sơ lưu. sao lại không chạy nổi? Em chạy với anh đi. Được được được, em chạy với anh, nhanh lên. Ân ân chạy cùng anh bên ngoài sân, nhanh lên. Anh xem mình rớt lại phía sau bao nhiêu. Nếu cuối cùng anh cố gắng chiến thắng, có được thưởng hay không? ân ân nghĩ anh thua khích lệ nói có có có mau chạy đi được lưu văn anh vô cùng hào hứng cuối cùng chạy nước suốt vòng cuối chạy đến giải lụa màu ở đích đến thuận lợi cầm giải nhất hiện trường lập tức vang lên tiếng hoan hô ân ân trợn mắt có có chắc là không chạy thiếu một vòng không vậy lưu văn anh chạy qua điểm cuối cùng lập tức chạy đến bên người cô cả người muốn dựa vào cô nhưng ân ân nhanh nhẹn tránh đi không đỡ anh anh giống như bé con đặt mông ngồi xuống cỏ mệt muốn chết Mau đứng dậy đi, vừa mới chạy xong, đừng ngồi." Cô đưa tay kéo anh đứng lên. "Em thưởng cho anh cái gì? Anh muốn cái gì? Anh muốn?" Lưu Văn Anh đứng lên, phủi cỏ trên người, mang theo vẻ đùa giỡn, "Anh muốn em làm bạn gái của anh." Hai người liếc nhau một cái, Ân Ân cắn môi, do dự nói, "Văn Anh, vừa nãy em và Cận Bạch chạy ở bên nhau rồi." Nụ cười Lưu Văn Anh nhạt đi một chút, cúi đầu gảy móng tay, nói, "Móa nó, em sẽ không xem là thật chứ?" "Cái gì?" Ông đây đùa với em thôi, không lẽ em thật sự cho rằng anh muốn em làm bạn gái của anh ư? Trên mặt anh khôi phục lại nụ cười tỏa nắng rực rỡ, có ngốc không vậy chứ? A, ân ân giơ chân đá anh, đỏ mắt nói, anh hù chết em rồi. Cô sợ đến muốn khóc, mươi 92, tặng hoa, nhà ăn lầu ba ân ân đầy hộp gà rán thơm ngào ngạt vào tay ân lưu tô. Nhưng dường như cô ấy rất bận rộn, gõ máy tính liên tục máy móc há miệng ra. Ân ân nhét gà rán vào miệng ân lưu tô, gần đây cô ấy và Cận Bạch Trạch rất bận rộn, người rảnh rỗi nhất cả thế giới này chỉ có cô và Lưu Văn Anh, bọn họ mới là sinh viên bình thường. Ân ân cũng không quan tâm cô ấy có nghe hay không, lại nhài kể chuyện xảy ra vào buổi chiều. Anh ấy đùa giỡn với con như vậy làm cho con sợ muốn chết may mà chỉ nói đùa thôi. Con và anh ấy làm bạn bè nhiều năm, con còn biết anh ấy có mấy cái quần lót nữa, sao anh ấy lại muốn hẹn hò với con được hơn nữa lúc trước con theo đuổi cận bạch trạch anh ấy đã giúp con rất nhiều đúng là bạn thân ân lưu tô đóng máy tính há miệng ân ân lập tức lại đút miếng gà giòn sốt cho cô ấy bạn học ân ân từ lúc đầu đến bây giờ con đã nhắc đến lưu văn anh ba mươi hai lần mà bạn học cận bạch trạch vừa được thăng chức bạn trai thì sao con chỉ nhắc đến một lần không phải đang làm việc sao con số này ở đâu ra vậy ân ân ngụy biện nói đó đó là bởi vì buổi chiều nay con thật sự bị dọa sợ Phản ứng này không đúng lắm, ân Liêu Tô cười nói, phản ứng bình thường của nữ sinh không thích thì từ chối xong rồi kết thúc không có nữ sinh nào bị đối tượng tỏ tình dọa sợ chứ. Vậy, vậy, vậy bởi vì con và anh ấy quá thân thiết con không muốn mất đi người bạn tốt này. ân Liêu Tô vẫn tiếp tục gõ bàn phím, sâu xa mỉm cười, không để ý đến cô. ân ân dừng một chút lại cẩn thận từng ly từng tí hỏi có phải con có chút trà xanh đúng không? Ân Lưu tô nhún vai, vẫn ổn, mẹ cảm thấy từ trà xanh này xuất phát từ ác ý của phụ nữ với phụ nữ khác. Chẳng qua cũng may là bên cạnh hai nam sinh này không có cô gái khác cho nên con bay nhảy nhiều lần cũng sẽ không tổn thương đến nữ sinh khác không sao cả. Ai muốn bay nhảy nhiều lần chứ? Ân ân bị cô ấy chọc cười con rất kiên định. Con đã đồng ý với cận bạch trạch vậy sẽ ở cùng anh thật tốt. Vân Lưu Tô gật đầu, ừm, cũng đúng, nếu đã yêu đương thì cứ hưởng thụ cảm giác tuyệt vời đó đi, dù sao cơ hội yêu đương với nam thần cũng không nhiều. Mẹ nói giống như con kiếm được món hời vậy, cho xin đi, con kiếm được món hời lớn đấy, Cận Bạch Trạch rất được chào đón, cũng là chàng trai được giáo dục tốt, sinh viên khoa học tự nhiên rất thông minh, sẽ không mở miệng nói ông đây ông đây. Vân ân biết cô ấy so sánh Cận Bạch Trạch và Lưu Văn Anh, lập tức nói, Lưu Văn Anh cũng thông minh đấy, học tâm lý học tội phạm. Không phải người bình thường có thể học được tư duy logic của anh ấy rất cao IQ còn cao hơn. Mà tương lai sẽ giống như cảnh sát tiểu lưu trở thành sơ lưu siêu lợi hại. ân lưu tô con xem đi, nhìn xem à, nhìn xem cái gì mẹ. Thôi mẹ không nói đâu chuyện như thế này thì con tự cảm nhận đi. ân ân kết thúc việc học tập một tuần, về nhà ăn cơm với tạ Văn Thanh. Học đại học trong địa phương, đôi khi không có cảm giác học đại học bởi vì mỗi tuần đều có thể về nhà, vẫn giống như học cấp 3. Ân ân cũng kiên trì 10 ngày nửa tháng không quay về, nhưng cuối cùng cô vẫn là đứa bé nhớ nhà kiên trì không đến nửa tháng, vẫn phải trở về. Anh, em đã về rồi, cô mở cửa ra, ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức wow. Có thịt kho tàu, còn có sườn xào chua ngọt, tạ văn thanh bưng đồ ăn lên bàn, két bỏ lầm bầm, mũi chó. Ân ân tiện tay ném ba lô lên ghế sofa, nhào đến quầy ba phòng bếp đang hé mở, không kịp chờ đợi nói, thật là đói quá đi, đồ ăn ở canteen thua xa tay nghề của anh trai nhiều. Mẹ em không đi cùng em sao? Không phải anh và mẹ em chia tay sao? Hỏi mẹ làm gì? Anh có hỏi sao? Ân ân cầm đũa gắp sườn xào chua ngọt, nói, mẹ và khách hàng bàn bạc chuyện làm ăn, rất bận rộn không về nhà ăn. Tạ văn thanh hơi không vui, cô ấy là một sinh viên, lấy đâu ra nhiều chuyện làm ăn như vậy chứ? không giống sinh viên chút nào. Anh này, em có lời này không biết nên nói ra hay không? Vậy em đừng nói, em càng muốn nói. ân ân cười nói, bây giờ anh có vẻ lớn hơn mẹ em nhiều, nếu anh không sửa đổi suy nghĩ cũ rích này, nhanh chóng thích ứng, hai người thật sự sẽ cách xa cả thế hệ. Tạ Văn Thanh không quan tâm vỗ đầu cô ăn cơm của em đi, nói nhảm nhiều quá ân ân đói đến mức ngực rán vào lưng chuẩn bị ăn như gió cuốn chiếc đũa còn chưa được khắp sườn xào chua ngọt cho vào trong đĩa tạ văn thanh nhanh tay lẹ mắt bưng đi bỏ vào trong tủ lạnh ân ân lại muốn gắp thịt kho tàu thịt kho tàu cũng bị anh ấy mang đi ân ân mấy món thịt đều được tạ văn thanh cất vào tủ lạnh chỉ trừ lại một đĩa cả rốt xào cho ân ân tạ văn thanh thấy cô đáng thương lại lấy hũ cải muối ớt trong tủ lạnh ra cho cô ăn tạm ân ân dùng sức đập đũa xuống bàn chống cằm tỏ vẻ chống đối anh trai Anh rất quá đáng, chỉ có như vậy thì ăn cái méo gì hả? Tạ Văn Thanh đưa tay vỗ trán ân ân một cái, anh nói em ít chơi với tên nhóc Lưu văn anh kia chỉ học lời thô tục, không có dáng vẻ thục nữ gì. ân ân che đầu thở phì phò liếc anh ấy, có cho người ta ăn cơm ngon lành không? Chờ mẹ em về, nhiều năm như vậy, nguyện vọng lớn nhất của anh ấy chỉ là nấu một bữa cơm cho cô ấy thôi. ân ân nghe thấy để dành cho mẹ thì không còn tức giận châm chọc nói. Không phải nói chia tay rồi sao còn đối xử tốt với mẹ như vậy nữa. Anh không đối xử tốt với cô ấy, anh oán cô ấy, sẽ không tha thứ cho cô ấy. Vân ân bĩu môi, đưa tay gắp đồ chua, tạ văn thanh lại đập đũa của cô, cải cây không còn nhiều, giữ lại cho mẹ em, cô ấy thích ăn, em gắp món khác đi. Vậy thì còn ăn được gì? Đúng lúc này, điện thoại bỗng rung lên, cận bạch chạy gửi tin nhắn cho cô tối nay xem phim không? Vân ân trả lời, được, cùng nhau ăn cơm nhé, quá tốt. Ân ân đặt đũa xuống, lại cầm ba lô muốn đi ra ngoài, ở đây không giữ mình, sẽ có nơi giữ mình, hừ. Tạ Văn Thanh gọi cô, đi đâu? Hẹn xem phim với bạn, buổi tối em về trường học luôn. Ai vậy, Lưu Văn Anh à? Không phải, những bạn học khác. Tạ Văn Thanh cảnh giác hỏi, nam hay nữ? Anh làm gì? Điều tra hộ khẩu à? Em cũng không phải học sinh cấp 3, không thể hẹn hò xem phim với nam sinh sao? Anh đã nói em không được yêu sớm, chuyên tâm học tập thi lên đại học khó khăn biết bao. Anh, thời đại đã thay đổi, anh có thể nhanh chóng thích ứng hay không? Tạ Văn Thanh đi tới cửa, sửa sang cổ áo và ba lô của cô, cho dù thời đại thay đổi thế nào, đạo lý cũng sẽ không thay đổi, làm sinh viên thì nên học tập cho giỏi, chờ em ra xã hội có nhiều thời gian yêu đương. Vậy anh còn yêu sớm làm gì? Cho nên anh mới hối hận. Tạ Văn Thanh bĩu môi, em muốn giống như anh sao, ở độ tuổi không có gì lại không tài giỏi đã thích người khác thích cũng trở thành một chuyện vừa hèn mọn lại chật vật. Ân ân hiểu ý của tạ Văn Thanh, anh ấy chỉ hy vọng cô có thể trở nên tốt hơn, tài giỏi hơn mới càng có nhiều sự lựa chọn. Cô sờ đầu của anh ấy, anh trai yên tâm đi, em sẽ học tập cho giỏi. Anh cũng ngoan ngoãn uống thuốc sớm tốt lên nhé. Trong lúc tạ Văn Thanh bị bệnh thì thay đổi cảm xúc rất nhanh, muốn đưa tay ôm cô một cái, lại không ngờ cô gái nhỏ vắt chân lên cổ chuồn đi. Nhóc thối, không cho phép chơi quá muộn. Biết rồi, phải về trường học trước 10 giờ, sau đó gửi định vị cho anh. Trước cửa dạp chiếu phim, cận bạch chạy đeo chiếc túi lệch vai, trong tay cầm hộp sushi, cơm nắm đang chờ cô. dáng người của cậu cao, hơi gầy, đường nét khuôn mặt rất đẹp kết hợp với làn da trắng lạnh đứng ở trong đáng người có cảm giác lẻ loi. Cậu là người sạch sẽ công tử nho nhã được dạy dỗ tốt cho dù đi đến đâu, luôn có thể thu hút ánh mắt của người khác. ân ân ở bên cạnh cậu cảm thấy mình kiếm được món hời. Cô gái bình thường giống như cô, lúc học cấp 3 Cận Bạch Trạch thật sự đi ngang qua cũng sẽ không liếc nhìn cô một cái. Trong lòng cô cảm thấy Cận Bạch Trạch có thể chú ý tới cô là bởi vì trận đấu bóng rổ kia, Lưu Văn Anh đã có công lao hiển hách. Cận Bạch Trạch nhìn thấy cô gái nhỏ thì vẫy tay ân ân chạy chậm đến. Không có thời gian ăn cơm tối, mang sushi cho em có đói không? Rất đói, anh trai em quá bất công, để dành hết đồ ăn trong nhà cho à cô lại nhảy cận bạch trạch lại mở hộp sushi dùng đũa nhỏ gắp sushi đến bên miệng cô ăn đi ân ân há miệng ăn hết cả một miếng sushi lớn cận bạch trạch nhìn cô phồng miệng giống như hamster nhỏ bật cười nói em không cần ăn hết cả một miếng sushi lớn đâu ân ân lập tức đỏ mặt xấu hổ lại khó khăn nhai nuốt cảm giác mình quá ngu ngốc cô vất vả nuốt xuống không định để cận bạch trạch đút mình cầm hộp sushi ăn Cận Bạch Trạch đi lấy vé, rồi mua một hộp bắp giang, đợi cô ăn sushi xong, hai người cùng đi vào phòng chiếu phim. Đây là bộ phim khoa học viễn tưởng xoắn não, Cận Bạch Trạch xem rất nghiêm túc, ân ân lại không hiểu, nhưng cũng không tiện nói mình không hiểu kiên trì xem tiếp. Lúc đầu cô nghĩ lúc xem phim, hai người sẽ nắm tay gì đó, nhưng Cận Bạch Trạch vô cùng quân tử thật sự nghiêm túc xem phim. Cô lại không khỏi cảm thấy xấu hổ bởi vì suy nghĩ kỳ lạ trong đầu. Cậu là chính nhân quân tử. Buổi tối Cận Bạch Trạch đưa ân ân về ký túc xá, nhìn ra được cậu rất thích bộ phim này, luôn thảo luận về tình tiết của bộ phim. Ân ân xem không hiểu cho nên Cận Bạch Trạch nói cô lắng nghe, dùng sức gật đầu phụ họa. Nhưng khi cậu hỏi quan điểm của cô ân ân giống như học sinh tiểu học bị giáo viên đột nhiên kiểm tra, được yêu thích mà lo sợ có má đỏ bừng im lặng suy nghĩ một lúc lâu, miệng lại không nói ra được một chữ nào chỉ có thể thừa nhận mình xem không hiểu. Cận Bạch Trạch giật mình, cậu thấy cô gái nhỏ xem rất nghiêm túc lúc đầu còn nghĩ cô thích bộ phim này. Bình thường em thích xem phim gì? Cậu hỏi, ừm em thích xem anime, giống như phim Inuyasha Gintama, em rất thích phim hài của Châu Tinh Trì và Jim Carrey, nhẹ nhàng và hài hước một chút. Cô và Lưu Văn Anh xem Châu Tinh Trì mà lớn lên, sau đó nhà Lưu Văn Anh mua máy tính, mỗi tuần cô đều muốn đến xem ké. Hai người xem các phim hài từ trong đến ngoài nước, vừa xem vừa cười đến nghiêng ngả hai người cũng cùng thích truyện tranh của Nhật lại thích slam đăng, sau đó say mê Gintama, trò chuyện mãi không hết. Cô mong chờ nhìn về phía cận bạch trạch tiểu bạch thích xem phim hài không? Cận bạch trạch cười nhạt đáp anh không xem nhiều chẳng qua nếu em thích lần sau chúng ta sẽ cùng xem. Được, ân ân liều luyến không thôi, nói tạm biệt với cậu quay về ký túc xá. Cô vừa vào cửa, Mạc Lị Lị tò mò xông tới, vừa rồi tớ nhìn thấy Cận Bạch Trạch đưa cậu đến dưới lầu, hẹn hò hả? Thế nào, cảm giác hẹn hò với nam thần vui vẻ đến nổ tung luôn đúng không? ân ân đương nhiên rất vui vẻ, nhưng, luôn cảm giác hình như tâm trạng căng thẳng nhiều hơn một chút. Cô đưa tay kéo tay Mạc Lị Lị, để cậu cảm nhận một chút lòng bàn tay của tớ đầy mồ hôi nè. Có cần như vậy không? Cậu căng thẳng quá rồi. Đúng vậy, dù sao lo lắng cũng không tốt, có điều ân ân thở dài có phải tròm bạch dương và tròm sử nữ thật sự không hợp nhau hay không? Không thể tin tưởng tròm sao chiêm tinh, mạc lị lị an ủi, anh ấy là cận bạch trạch hẹn hò với nam thần thì căng thẳng cũng bình thường mà. Ừm, ân ân rửa mặt xong, quay lại bàn học của mình, bật máy tính lên tiếp tục đăng chương mới của ngày xưa có ngọn núi. Khu bình luận náo nhiệt hơn lúc trước rất nhiều tất cả mọi người muốn biết sốt cuộc mẹ trẻ tuổi và anh trai sẽ xảy ra chuyện gì nhưng ân ân phát hiện ai đi tiểu văn từ siêu thích đọc truyện tranh này không lập tức bình luận sau khi cô đăng chương mới như mọi ngày có lẽ lưu văn anh đã cài đặt thông báo chỉ cần cô đăng uây bùa anh có thể nhận được thông báo cho nên lần nào cũng bình luận trong mấy giây nhưng lần này ân ân đăng chương mới 10 phút đồng hồ cũng không nhìn thấy ai đi này online không biết vì sao trong lòng của cô bỗng nhiên có chút trống rỗng làm gì cũng không hài lòng Mạc Lệ Lệ cầm bản phác họa của mình nhờ Ân Ân chỉ ra vấn đề trong bài tập luyện vẽ tĩnh vật vào buổi chiều, Ân Ân kiên nhẫn giải thích cho cô ấy. Sau khi cô ấy rời đi, cô lại mở Weibo, Lưu Văn Anh vẫn không bình luận gì. Ân Ân tắt máy vi tính nằm lên giường, ôm điện thoại đọc truyện tranh, lại xem video, lập tức quay về Weibo, sau đó chán nản thoát ra. Không bình luận thì không bình luận, có gì đặc biệt hơn người chứ? Ân Ân bĩu môi, đặt điện thoại di động xuống, nhắm mắt chuẩn bị đi ngủ. Nằm chằn chọc trên giường nửa tiếng rồi cô lại bực bội rút điện thoại từ từ dưới gối đầu ra âm thầm xem một lần cuối cùng. Lại không ngờ chỗ thông báo xuất hiện một số một màu đỏ. Ân ân cài đặt chỉ có theo dõi lẫn nhau thì mới có thể xuất hiện số một này, trái tim cô bỗng nhiên hơi rung động, mở bình luận tiểu văn từ siêu thích đọc chuyện tranh trả lời cô. Hai chữ tặng hoa, ân ân, chuyện audio được đọc ở cổ Úc Đọc chuyện .com chương 93. Cả đêm Tạ Văn Thanh đứng trên ban công cầm kính viễn vọng quan sát con đường nhỏ từ cổng khu nhà đến nhà. Cuối cùng thì lúc 10 giờ tối, anh nhìn thấy bóng dáng mảnh mai của cô gái. Cô vừa đi vừa gọi điện thoại thật sự vô cùng bận rộn. Tạ Văn Thanh căng thẳng, đi qua đi lại mấy vòng trong phòng, nhanh chóng giấu kính viễn vọng vào ngăn tù, sau đó nằm đến ghế sofa giả vờ ngủ. Mấy phút sau, khóa mật mã ngoài cửa truyền đến tiếng nhập mã thành công. Ân Liêu Tô mở cửa ra thay giày đi vào phòng khách. Cô nhìn thấy người đàn ông nằm ngủ trên ghế sofa, vì vậy bước đi nhẹ nhàng vào phòng ngủ lấy áo khoác caro của mình đắp cho người đàn ông. Bận rộn cả ngày còn chưa kịp ăn cơm tối. Ân Liêu Tô đói đến mức ngực rán vào lưng, nhanh chóng đi vào phòng bếp xem có thể tìm được đồ ăn vặt lót dạ hay không. Lúc cô không mang theo nhiều mong chờ mở tủ lạnh ra, lại nhìn thấy trong tủ lạnh có mấy món chính thịt kho tàu cá hấp sườn xào chua ngọt. Wow! Vân Liêu Tô nhanh chóng mang đồ ăn ra, bỏ vào lò vi sóng hâm nóng. Cô quay người đi đến ghế sofa trong phòng khách ngồi xổm xuống bên cạnh tạ Văn Thanh, nhìn anh chăm chú. Tạ Văn Thanh cũng cảm giác được người phụ nữ đến gần. Nhịp tim bỗng tăng nhanh, cô đang nhìn cái gì? Có phải chê anh già rồi, có phải làn da không tốt như trước hay không? Một lát sau, anh nhạy bén phát hiện người phụ nữ đưa đầu ngón tay ra, dịu dàng phát họa đường nét khuôn mặt của mình. Giống như lông vũ lướt qua. Những cái vuốt ve nhẹ nhàng này làm cho tâm hồn lo lắng không yên của anh dần lắng lại. Ân lưu Tô nhìn anh, dáng vẻ quyết đoán mạnh mẽ trong kinh doanh của mọi ngày bỗng biến mất không còn gì. Ngoại trừ dịu dàng, chỉ có dịu dàng. Anh đã trưởng thành, mặc dù làm nghệ sĩ, khuôn mặt và dáng người của Tạ Văn Thanh được công ty quản lý nghiêm khắc nhìn vẫn trẻ tuổi. Nhưng trong khuôn mặt sắc bén, không che giấu được khí chất chín chắn lưu tô mạnh miệng nói không hối hận nhưng lúc này nhìn anh không còn vẻ ngây ngô không còn khuôn mặt của chàng thiếu niên trong lòng vẫn có chút hối hận cô đã bỏ lỡ độ tuổi tốt đẹp nhất của người mình yêu nhưng lại rất may mắn giờ khắc này họ đã lần lượt thay đổi theo bước đi của nhân sinh để có cuộc gặp gỡ đẹp đẽ nhất cho dù vô cùng ngắn ngủi nhưng mỗi phút mỗi giây đều đáng trân trọng và quý giá vô cùng ân lưu tô nhẹ nhàng cúi người hôn lên trán chàng trai lông mày và sống mũi cao Lúc hôn anh là thời điểm hạnh phúc nhất trong cuộc sống của cô. Tạ Văn Thanh vẫn chưa thỏa mãn, há miệng ra. Đúng lúc này, lò vi sóng vang lên tiếng tinh ân liêu tô vội vàng đi vào phòng bếp, đặt đồ ăn lên bàn, bắt đầu ăn. Tạ Văn Thanh có chút cạn lời. Cô vừa có đồ ăn thì sẽ ném mọi thứ lên chín tầng mây. Mùi thơm của đồ ăn lập tức truyền tới, bụng Tạ Văn Thanh khẽ kêu lên. Anh chờ cô cả đêm, cũng không ăn cơm chiều, bây giờ đang đói bụng ân lưu tô nghe thấy dạ dày của anh vang vọng tiếng phản kháng cười rạng rỡ đừng giả vờ nữa đến đây ăn cơm với em nào tạ văn thanh vẫn sĩ diện không nhúc nhích ân lưu tô cũng lời quan tâm anh tự mình bắt đầu ăn mấy sau tạ văn thanh giả vờ tỉnh dậy duỗi lưng nhìn về phía cô em về rồi à ừm ân lưu tô vẫn cười mặc dù anh quay mấy bộ phim nổi tiếng diễn xuất tăng cao nhưng cô chỉ cần lướt qua một cái thì đã có thể nhìn ra được tên nhóc này đang giả vờ ngủ Cô đến phòng bếp cầm bát đũa, đặt đối diện. Tạ Văn Thanh đi tới, không nói một lời cúi đầu ăn cơm. Anh ăn một lúc thì ngẩng đầu lên, thấy Ân Lưu Tô không gấp thức ăn, dùng đũa khuấy chén cơm. Anh hỏi, "Không ăn được sao?" Ân Lưu Tô lắc đầu, không tay nghề của anh vẫn rất tốt, vẫn là hương vị lúc trước. "Vậy sao em không ăn?" Cô cười đáp, "Em đang chờ anh gắp đồ ăn cho em mà." Tạ Văn Thanh im lặng, lẩm bẩm, "Nằm mơ đi." anh thấy cô vẫn không gắp thức ăn cuối cùng vừa khó chịu vừa buồn bực cầm đũa gắp sườn xào chua ngọt cho cô ân liêu Tô cũng gắp đồ ăn cho anh hai người ăn bữa cơm này vô cùng ấm áp mặc dù không nói một câu nhưng bầu không khí lưu luyến này làm cho trái tim của bọn họ lơ lửng một thời gian dài bỗng được bình yên sự bình yên này chỉ có hai người mới có thể khôn hao đây là sự anima bất cứ ai cũng không thay thế được anh trai nhỏ sau này em ở nhà chăm sóc anh được không ân liêu tô dịu dàng nói đến khi bệnh của anh tốt hơn em chăm sóc anh anh nói cả ngày em bận rộn tối mắt tối mũi mà cô nhấc chân đá anh nhưng trái tim của em luôn ở bên cạnh anh mà cảm ơn không cần tạ văn thanh bĩu môi vẫn không nói một lời mà ăn cơm tiếp sau khi ăn cơm tối xong ân liêu tô muốn ra ngoài tàn bộ tiêu cơm hỏi tạ văn thanh anh trai nhỏ anh có muốn ra ngoài với em không không Anh ở nhà càng ngày, không đi ra ngoài hít thở không khí tươi mới sao. Không muốn ra ngoài, ân lưu tô nghe ân ân nói lúc bệnh tình của anh nghiêm trọng thì có thể trong nhà càng ngày. Cô cũng không miễn cưỡng anh nữa thay quần áo khác dặm lại lớp trang điểm. Tạ văn thanh thò đầu nhìn sang, buổi tối đi ra ngoài còn trang điểm. Em thích, anh liếc mắt nhìn cô mặc váy ngắn giống như muốn đi quán bar thì bĩu môi, nhưng cũng không nói thêm gì. Ân Liêu Tô mang theo túi nhỏ xuống lầu, quay đầu nhìn chàng trai đang lén lút theo sau người đeo khẩu trang, đội mũ lưỡi chai. Khóe miệng cô cong lên, cố ý quay người đi về phía anh. Tạ Văn Thanh thấy cô bỗng nhiên quay lại, sợ hãi xoay người rời đi. Ân Liêu Tô đuổi theo ôm chặt lấy cánh tay của anh, không yên tâm về em sao? Không phải, Tạ Văn Thanh thề thốt phủ nhận anh xuống lầu mua bia. Đi chung đi, ai muốn đi chung với em? Vẻ mặt tạ văn thanh vô cùng bướng bỉnh, hất cô ra, đừng có lôi lôi kéo kéo. Ân Liêu Tô nở nụ cười, bước nhanh trên đường đá vụn tạ văn thanh chậm rãi đi sau lưng cô. Cô quay đầu anh có thể đừng đi chậm giống như mấy ông già hay không? Tạ văn thanh nhìn bóng lưng mảnh mai linh hoạt của cô gái cô đã không còn dáng vẻ tiêu thụy hốc hác như lần đầu gặp mặt nữa rồi. Bây giờ cô có thanh xuân, sức sống và khuôn mặt xinh đẹp cũng có được thời gian quý giá nhất trong cuộc đời. Mà cuối cùng anh và cô sẽ đi ngược chiều, đi ngược dòng thời gian. Anh già rồi, đi không nổi. Anh kéo dài giọng nói như ông cụ non, em cho rằng ai cũng giống như em sao tăng động? Lúc ân lưu tô đến bồn hoa, lúc lại đi đường cỏ cơ thể linh hoạt như chim tạ văn thanh, lúc em biết anh, anh còn tăng động nghiêm trọng hơn em nữa kìa, nhảy nhót tưng bừng, anh và ân ân phá nát căn nhà. Anh có nhớ hay không, anh còn treo ngược trước cửa luyện cơ bụng nữa cơ tạ văn Thanh nhớ đến chuyện trước kia đáy mắt có chút dịu dàng cho nên chúng ta đã định sẵn là không thể cùng tần số ân lưu tô suy nghĩ nói không sao sau này em phụng dưỡng anh phụng dưỡng cái gì sau này anh già rồi còn phải nuôi dưỡng đứa nhóc như em ấy ân lưu tô nở nụ cười vậy chẳng phải anh muốn làm ông nội em sao ừm mau gọi ông nội cho anh nghe chút đi nằm mơ đi nhé ân lưu tô xoay người sang chỗ khác trong con ngươi lóe lên buồn giàu và đau thương Bước ngược chiều trong cuộc đời, thời gian của bọn họ không còn nhiều. Tạ Văn Thanh nhìn cô bỗng nhiên im lặng, dường như phát hiện ra gì đó, khẽ gọi, này. Gì, thật ra anh không sao, cái gì không sao, có thể răng long đầu bạc hay không cũng không sao, sau này anh sẽ chăm sóc cho em, em không cần lo lắng. Cái gì chứ, Ân Liêu Tô nút xuống chua sót trong cổ quay đầu lại mà nói, còn chưa biết ai chăm sóc cho ai đâu. Ý anh là tạ văn thanh đốt hai tay vào túi, mũi chân dẫm lên đá vụt, anh sẽ luôn ở bên cạnh em, chăm sóc cho em, giống như người thân. Bọn họ vốn là người thân, từ ngày cô đưa anh và ân ân bơ vơ không nơi nương tựa về nhà, bọn họ đã là người thân của nhau rồi. À, dường như ân Lưu tô bị chật chân bên cạnh bồn hoa, đau đớn ngồi xổm xuống. Tạ văn thanh nhanh chóng đi tới, ngồi xổm ở trước mặt cô ai bảo em nhảy tới nhảy lui, thế nào? Bị chật rồi sao? Không ngờ ân lưu tô nhân cơ hội ôm cổ của anh, nhảy lên cuốn lấy anh giống như bạch tuộc cõng em đi. Tạ văn thanh biết mình bị lừa, mắng, đáng ghét. Ai đáng ghét, em anh dừng một chút, anh, anh đáng ghét, cmn. Ân lưu tô cười, vẫn lay lay người anh, nhanh lên, em sắp rơi xuống rồi. Ân lưu tô, em bao nhiêu tuổi rồi, em chỉ là cô gái trẻ thôi. Tạ văn thanh nâng mông cô, vững vàng cõng lên, muốn đi đâu. Em muốn đi đâu thì anh cũng cõng đến đó sao, ừm. Tận cùng thế giới, đi thôi, Ân liều tô thấy anh đi ra khỏi khu nhà, đến ngã tư đường, không lâu sau thì đến bờ sông. Bờ sông có gió lớn, người không nhiều, mặt sông sóng nước phản chiếu lại ánh đèn rực rỡ của khu thương mại sầm uất bên kia. Chẳng qua chỉ hơn 10 năm mà xã hội đã thay đổi hoàn toàn mới. Tạ Văn Thanh không khỏi nghĩ đến hơn 10 năm trước anh đứng bên bờ sông Quảng Thành nhìn tòa nhà phồn hoa. Tự tay họ tạo ra thời đại phồn hoa nhưng thời đại lại không thuộc về mấy nhân vật nhỏ bé như bọn họ. Bây giờ nhớ lại chỉ còn thổn thức và xúc động. Nếu như không có ân lưu tô có lẽ bây giờ anh vẫn chỉ là tạ văn thanh không làm nên trò chống gì. Cô cho anh một mái nhà ấm áp cũng cho anh dũng khí đối mặt với tương lai. Ân lưu tô ôm chặt lấy cổ anh, hai người cùng nhìn về phía ánh đèn của thành phố. Anh trai nhỏ, những năm qua một mình rất cô đơn cô người mùi hương của anh quyến luyến lại tham lam dựa sát vào anh hiếm khi tỏ bày sự yếu ớt do em muốn đi mà tạ văn thanh mang theo sự tức giận mà đáp lời cô là em muốn đi em cũng không nỡ nhưng em không muốn cho người khác biết tạ văn thanh có bạn gái quái vật ân ân có người mẹ quái vật tạ văn thanh em không kiên cường như vậy đâu cũng có sợ hãi câu nói này làm cho tạ văn thanh mềm lòng lần đầu tiên cô bộc lộ sự yếu lòng với anh anh hơi nghiêng đầu đưa mặt lại chỗ cô Làm gì đó, anh nghiêm túc nói, cho phép em hôn anh một cái. Ân liêu tô bật cười, chó ngoan, ai muốn hôn anh chứ? Tạ văn thanh thả cô xuống, kéo khẩu trang muốn hôn cô. Ân liêu tô ngăn cản anh muốn người khác nhìn thấy sao? Tạ văn thanh dừng một chút, ánh mắt hơi buồn bực. Ân liêu tô hôn lên đôi môi anh qua lớp khẩu trang. Anh vẫn chưa thỏa mãn mà không thể làm gì, dùng mũi nhẹ nhàng gãi rồi chạm vào gò má. Anh còn chưa tha thứ cho em đâu, em tự giải quyết cho tốt đi ừm ừ biết rồi anh trai nhỏ nhà chúng ta vẫn đang tức giận ân lưu tô nắm tay anh mười ngón tay đan sen nếu quãng đời còn lại có thể như vậy cũng là một kiểu hạnh phúc và trọn vẹn chương chín mươi bốn ân ân và cận bạch trạch cùng đến nhà ăn xếp hàng chọn cơm em mua chè đậu xanh anh có lấy không cô hỏi cận bạch trạch không đâu anh không thích đồ ăn từ đậu cận bạch trạch nói anh đi tìm chỗ được Ân ân xếp hàng mua chè đậu xanh, nhìn thấy Lưu Văn Anh và mấy nam sinh vừa nói vừa cười đi vào nhà ăn. Nghe nói anh tham gia vào đội nghi thức chiều nào cũng huấn luyện tư thế quân đội trong sân thể dục. Ân ân thường xuyên nhìn thấy chàng trai ngụy trang, làn da cũng phơi đen hơn, cơ thể càng thẳng tắp cả người toát ra sự hoang dã mạnh mẽ. Lúc đầu anh cũng tới xếp hàng mua chè đậu xanh, đã lấy phiếu ăn ra. Nhưng không biết vì sao sau khi nhìn thấy ân ân thì vo tròn cứng nhắc đi qua cửa sổ bên kia ân ân, cô biết thời gian này Lưu Văn Anh không để ý tới mình có lẽ bởi vì cô và Cận Bạch Trạch đã ở bên nhau. Nhưng cô không ngờ là bởi vì Cận Bạch Trạch mà mất đi người bạn thân thiết 10 năm Lưu Văn Anh này. Dù sao trong lòng cảm thấy rất khó chịu, cô rước khoát mua thêm một phần chè đậu xanh lúc đi qua bên cạnh Lưu Văn Anh, không thay đổi sắc mặt đưa chè đậu xanh vào tay anh, sau đó rời đi. Lưu Văn Anh lại đưa chè đậu xanh cho một chàng trai khác bên cạnh. Cậu không ăn à? Ừ, bây giờ không thích ăn nam sinh kia cười hì hì cầm lấy chè đậu xanh cầm ống hút ăn như gió lưu văn anh dùng ánh mắt trả thù liếc qua ân ân cô ngồi xuống bên cạnh cận bạch trạch giống như không thấy được chuyện vừa xảy ra bên ngoài không bộc lộ cảm xúc cô gái này là như vậy vẻ ngoài ngơ ngác lưu văn anh biết trong lòng của cô vô cùng nhạy cảm và sâu sắc anh muốn đâm cô muốn làm cho cô khổ sở đau lòng những hành động này sẽ tạo cảm giác tồn tại của anh ở trong lòng cô Vào thời tiểu học Lưu Văn Anh luôn lên lớp trễ, bởi vì buổi sáng mùa hè nào cũng đi đến cửa hàng bán đồ ăn sáng bên ngoài cổng trường, xếp hàng mua chè đậu xanh ướp lạnh, mình một phần, mang cho ân ân một phần. Lúc ấy anh cũng rất phách lối, không quan tâm lớp ân ân đang học hay không, không quan tâm có giáo viên hay không, trắng trợn đi vào đặt chè đậu xanh lên trên bàn cô, sau đó hào phóng rời đi. Cho nên lúc ấy không có nam sinh nào dám thích ân ân, bởi vì Lưu Văn Anh dùng hành động chiều chuộng trắng trợn như vậy đưa cô vào trong địa bàn gió thổi không lọt của mình làm cho người khác không dám tranh giành nhưng anh lại không khống chế được trái tim của cô cô và tất cả nữ sinh giống nhau đã thích chàng trai hot boy như ánh mặt trời cận bạch trạch là bắt đầu một quãng thầm mến dài lâu anh cũng ngu ngốc ngốc đến mức tự tay giao cô cho cậu lưu văn anh hối hận đến mức có ngọn lửa bừng bừng đốt cháy trái tim cận bạch trạch cũng nhìn thấy ân ân đưa chè đậu xanh cho lưu văn anh cậu già bộ bình tĩnh hỏi gần đây em và lưu văn anh sao vậy Không biết, tâm trạng ân ân xa suốt rất nhiều, có lẽ không sao đâu. Sau khi lên đại học thì sẽ có vòng tròn của riêng mình, có bạn bè bất hòa cũng rất bình thường. Cận Bạch Trạch cũng biết chuyện gì xảy ra. Thỉnh thoảng thấy Lưu Văn Anh nhìn mình trong con người có sự tức giận và đố kỵ mãnh liệt cậu cách xa cũng có thể cảm nhận được. Nhưng cậu không muốn ân ân biết cậu cũng có suy nghĩ của mình, anh không ngại em có quan hệ tốt với nam sinh em có thể làm bạn bình thường với cậu ấy, không sao cả. Ân ân giật mình trong lòng, không ngờ cậu lại nói như vậy. Cô cố gắng giải thích nói tiểu bạch em và Lưu Văn Anh thật sự là bạn thân, bởi vì từ nhỏ đã ở bên nhau ba của anh ấy cũng giúp em rất nhiều. Cận bạch chạy cười dịu dàng với cô, cắp đùi gà lớn trong đĩa của mình cho cô, em không cần giải thích với anh, anh biết, anh tin tưởng em. Nhưng anh càng hy vọng cảm xúc của em có thể đặt lên người bạn trai mình nhiều hơn, mà không phải những người khác. Ân ân nở nụ cười, được. Cận bạch chạy đưa tay sơ chán của cô. Hành động thân mật này rơi vào mắt Lưu Văn Anh đang bí mật quan sát. Lửa nóng trong lòng anh càng bùng cháy cầm đĩa đứng dậy rời đi. Bạn cùng phòng nói ở phía sau, Lưu Văn Anh, đi đâu thế? Ông đây ăn no rồi, tức giận đến no căng bụng. Cậu bỗng nổi giận gì chứ? Có ai chọc giận cậu đâu? Có lẽ giọng của bạn cùng phòng quá lớn, ân ân cũng nghe thấy, không nhịn được mà quay đầu nhìn anh một cái. Lưu Văn Anh cảm nhận được ánh mắt của cô gái, sợ cô suy nghĩ lung tung, đành phải đè cảm xúc mãnh liệt xuống, lại quay về, đặt mạnh đĩa lên bàn, con mắt nào của cậu thấy ông đây nổi giận. Bạn cùng phòng, để tránh bị đánh, cậu ta nên im lặng thôi. Cận Bạch trẻ kéo suy nghĩ của Ân Ân quay lại, nói ra cuối tuần đi đâu chơi. Tiểu Bạch muốn đi đâu? Em là bạn gái, em quyết định anh nghe theo em. Cậu cũng phát hiện được tính cách lấy lòng của ân ân, bình thường xem phim, mặc dù cô không hiểu, không thích nhưng cũng sẽ hùa theo sở thích của cậu, lo lắng cảm nhận của cậu, già vờ cảm thấy rất hứng thú, vắt hết óc cố gắng đi tìm hiểu. Cận Bạch Trạch rất đau lòng, nói ra sau này em sẽ quyết định. Vậy ân ân suy nghĩ chúng ta đến khu vui chơi đi. Được, cuối tuần ân ân đưa Cận Bạch Trạch đi vào khu vui chơi trong trung tâm thương mại ở quảng trường âm nhạc. Khu trò chơi có rất nhiều thiết bị trò chơi, máy chơi game bắn vòng nước, xe gắn máy, máy nhảy, bao cắt quyền anh, còn có thiết bị VR. Trước kia cô và Lưu Văn Anh tan học chắc chắn sẽ lén đến đây chơi. Lưu Văn Anh là một tay chơi game giỏi, đưa ân ân đi chơi, thật sự vô cùng vui vẻ. Em dẫn anh đi chơi xe gắn máy tốt nhất, ân ân không kịp chờ đợi muốn chia sẻ trò thú vị với cận bạch trạch. Cận Bạch Trạch kiên nhẫn đi theo cô đến bên cạnh xe gắn máy ân ân đi đổi tiền xu sau đó nhét xu vào hai xe gắn máy điện. Tiểu Bạch anh biết chơi thế nào không? Anh biết một chút, được chúng ta nhìn xem ai nhanh hơn. Được, Cận Bạch Trạch lấy khăn giấy ướt khử trùng ra lau tay nắm trên xe gắn máy, lại lau chỗ ngồi, sau đó mới ngồi lên. Ân ân đã nhảy lên xe gắn máy, nhìn động tác nhỏ này của cậu, nụ cười giảm đi mấy phần. Cô đoán có lẽ Cận Bạch Trạch không thích những chỗ như thế này. Trong trò chơi, mặc dù hai người cũng chơi rất vui vẻ, nhưng ân ân không còn hưng phấn như ban đầu nữa. Cô nhìn ra được cận bạch trạch đang chiều theo mình, ân ân lại dẫn cậu đi chơi trò nhảy, lúc đầu cận bạch trạch cũng có thể phối hợp nhưng sau đó có mấy đứa bé vây xem ngày càng nhiều cận bạch trạch dừng lại nhìn ân ân chơi. Cậu không phải là người ưa náo nhiệt có thể sôi nổi chơi đùa giữa đám đông. Sau đó tiếng điện thoại vang lên cận bạch trạch đi đến chỗ yên tĩnh nghe điện thoại bây giờ cần gấp sao. Tôi không mang theo máy tính tối nay tôi gửi cốt cho cậu. Bây giờ không được tôi có việc xin lỗi. ân ân đi theo ra ngoài, nghe một lúc sau đó nói với cậu Tiểu Bạch, vừa rồi anh trai em gọi điện thoại nói em về nhà, có chút việc gấp em phải trở về rồi. Cận Bạch chạy che điện thoại lại hỏi em chắc không. Ừm, thật đó, em xin lỗi. Lần sau chúng ta cùng đi chơi nhé. Cô nói xong thì vẫy tay với cậu, vậy em về trước nhé. Anh đưa em về. Không cần không cần, nhà em cách trường học khá xa, không cùng một hướng, tạm biệt anh. Vân ân nói xong, chạy về phía khác của trung tâm thương mại. Cô lặng lẽ đứng bên ngoài cửa quán cà phê 10 phút đồng hồ, rồi mới quay về khu vui chơi. Cận Bạch Trạch đã rời đi, cậu đã gửi tin nhắn cho cô, hôm nay thật sự không đúng lúc ngày mai anh và em lại đến chơi nhé. Vân ân dựa lưng vào tường, cúi đầu gõ chữ, không cần đâu, sao có thể chơi game mỗi ngày chứ. Cô thở dài quay về khu vui chơi, đi đến chiếc xe gắn máy màu vàng, bất đắc dĩ nhìn thiết bị trò chơi đã có dấu vết của tháng năm. Cô chơi trò này từ cấp 3, nó giống như bạn của cô vậy. Rất bẩn à, Ân ân vẫn bỏ lên xe gắn máy, nhét xu vào, một mình lặng lẽ chơi một lát mất hết cả hứng thú. Không biết vì sao lúc trước cô thích máy chơi game như thế, bây giờ lại chơi không vui. Bởi vì lớn lên sao, cận bạch trạch là người lớn, chắc chắn sẽ cảm thấy thứ này rất ngây thơ. Cô suy nghĩ miên man, không thể né tránh các loại trướng ngại vật trên màn hình. Trên màn hình xuất hiện một chữ bằng máu rất to, plus. Chỉ cần xe gắn máy có thể hoàn hảo tránh được tất cả trướng ngại vật thì có thể được chơi thêm một lần nữa. Hồi trước cô và Lưu Văn Anh chơi xe gắn máy này rất điên cuồng, vì có thể chơi vô hạn hai người bọn họ cố gắng luyện kỹ thuật cực khổ luyện tập nhiều năm. Thật là tẻ nhạt, lúc ân ân muốn xuống xe chợt thấy trên màn hình xuất hiện bắt đầu đếm ngược ready Go. hả Vân ân ân ngẩng đầu nhìn thấy một đôi tay thon dài màu lúa mạch đang nhét xu vào xe gắn máy bên cạnh mình lưu văn anh không nói một lời mà ngồi lên xe gắn máy bên cạnh cô sau đó mở hình thức online ra bắt đầu thi đấu với cô anh thấy ân ân còn sững sờ chạy xe gắn máy ra ngoài giọng lạnh lùng nói người thua sẽ phải trả tiền ân ân lập tức luống cuống tay chân đạp động cơ chạy ra ngoài Hai người chơi cả tờ bản đồ có chút chưa thỏa mãn, Lưu Văn Anh xuống xe lại đến máy nhảy, sau khi bỏ xu vào quay đầu nhìn về phía ân ân. Ân ân còn đứng bên cạnh xe gắn máy, lề mà lề mề không dám đi qua. Làm gì vậy, có bạn trai là không chơi với ông đây nữa à? Làm gì có, ân ân đi qua, dẫm lên máy nhảy, vừa nói, là anh không chơi với em. Anh sợ bạn trai em ăn dấm, rõ ràng là anh có bạn mới. Lưu Văn Anh giành lấy các bước nhảy của cô, Dương Nanh múa vuốt dồn cô xuống máy nhảy. Ân Ân không cam lòng yếu thế, lắc mông đụng vào anh. Anh cũng sẽ không nhường cô bởi vì cô là con gái, kết quả là dùng quá sức làm cho cô ngã xuống đất. Lưu Văn Anh, Ân Ân phủi mông đứng lên, thở phì phò đẩy anh ra. Lưu Văn Anh thuận tay kéo cô lên máy nhảy, hai người đánh nhau giống như khi còn nhỏ. Hai người náo loạn một lúc Ân Ân thở hồng hộc, trừng mắt với anh em về nhà đây. Lưu Văn Anh cũng cười đi theo, đưa tay ôm vai cô, mời em ăn kem que. Không cần, cô đẩy tay anh ra. Trên tay Lưu Văn Anh chống không, nụ cười trên mặt giảm đi, nhưng cũng không miễn cưỡng. Hai người đi xuống lầu, đứng trong trạm chờ xe buýt ở quảng trường âm nhạc. Đây là nơi bọn họ chờ xe buýt vô số lần, nhà hai người ở hai hướng khác nhau, cho nên mỗi lần Lưu Văn Anh đều chờ ân ân lên xe anh mới rời đi. Ân ân ngồi xe số 3, cô lên xe, vẫy tay với Lưu Văn Anh tạm biệt nhé. Lưu văn anh lạnh lùng đút hai tay vào túi không để ý tới cô Nhưng lúc xe buýt chuyển động không biết vì sao anh bỗng đuổi theo Vân ân ngồi bên cửa sổ nhìn thấy chàng trai chạy như bay Vội vàng nói Lưu văn anh làm gì vậy Em chia tay với anh ta được không Cái gì Vân ân khó khăn hạ cửa sổ xuống Gió lớn thổi vào tay cô Cô nhìn bóng dáng của chàng trai xa dần Anh nói cái gì Lưu văn anh em không nghe thấy Cuối cùng chàng trai cũng dừng lại Hai tay chống đầu gối, miệng thở hồn hển, nhìn xe buýt đi xa. Mất đi dũng khí, chương 95, tầng hầm, trên xe buýt ân ân quay đầu nhìn, đến khi bóng dáng của chàng trai biến mất ở chỗ rẽ. Cô lấy điện thoại di động ra gửi tin nhắn cho lưu Văn Anh, hỏi anh chuyện gì vừa xảy ra. lưu Văn Anh vẫn chưa trả lời, không biết vì sao bóng dáng cô đơn xa dần của anh tựa như tàn thuốc lá nhấn vào trong lòng ân ân. Cô mang theo tâm trạng phức tạp trở về nhà thấy ân lưu tô mặc áo ngắn ở nhà và quần đùi thun, ngồi xếp bằng trên ghế sofa gõ bàn phím làm PPT đầu tư vốn mở rộng, trên đầu có kẹp tóc mái. Tạ văn thanh giống như con chó ngồi trên thảm dưới mặt đất cẩn thận từng ly từng tí cắt chuối tiêu. ân ân đi tới gần, giỏi thật anh ấy cắt chuối tiêu thành hình trái tim. Hạt thông cũng được tách ra đầy một đĩa ân cần đưa tới bên miệng ân lưu tô, để cô ấy ăn đầy cả miệng. Người đàn ông này rất thích hợp nhà ở ăn bám Ân ân đi tới, dùng cây tăm xiên chuối tiêu tạ văn thanh không khách sáo đẩy tay cô ra, đây là của mẹ em, tự bóc đi. Cô biểu môi, không phải chia tay rồi sao? Chia tay rồi, chia tay mà anh còn chân chó như thế. Tạ văn thanh cầm chuối tiêu ném về phía cô, ân ân nhanh nhẹn tránh đi, chuối tiêu đập vào trên tường, còn làm bề bình hoa. Ân Lưu tô tức giận gọi tạ văn thanh. Gì, dọn dẹp, khí thế của tạ văn thanh vẫn không bằng cô ấy, không dám phản kháng, không dữ nói, tạ tiểu mụi, dọn dẹp. Vân ân chạy về phòng trước khi đóng cửa còn lè lưỡi với anh ấy, lêu lêu lêu. Tạ văn thanh ý thức được địa vị của mình trong nhà này từ người đứng đầu gia đình rơi xuống nam giúp việc. Anh ấy chỉ có thể buồn bực cầm trồi đi dọn cái bình hoa vỡ dưới đất. Vân ân tắm rửa xong thì nhảy lên trên giường, lấy điện thoại gọi cho Lưu Văn Anh. Cô chờ một lúc lâu thì Lưu Văn Anh mới nghe, hồ hấp hơi dồn dập cô nghe thấy tiếng bóng rổ rơi xuống đất. Anh đang chơi bóng rổ à? Ừm, anh mang theo hơi thở gợi cảm có việc gì? Em muốn hỏi anh, vì sao buổi chiều lại đuổi theo xe buýt rất nguy hiểm, có chuyện gấp gì mà không thể nói qua điện thoại? Không có việc gì, anh nói đi, rốt cuộc là có chuyện gì? Thật sự không có, mau nói đi, Lưu văn anh dùng mu bàn tay xoa mồ hôi trên chán, đi ra sân vận động, trong gió mát có mùi hoa sơn chi nhàn nhạt. Anh anh nói thì em không được tức giận, ừm, không tức giận, anh muốn nói ân ân là đầu heo lúc cô muốn chửi ầm lên Tiểu Văn Tử đáng chết Lưu Văn Anh lập tức nói em đã đồng ý sẽ không tức giận Ân Ân ngồi dậy hít sâu không tức giận không tức giận vì tên nhóc này không đáng anh lại hỏi em đang làm gì nằm ở trên giường Ân Ân chờ mình nhìn trần nhà Tạ Văn Thanh và Ân Lưu Tô nói chuyện yêu đương chán ngấy trong phòng khách em chả thèm quấy giày bọn họ đâu ừm um, anh mau chơi bóng đi anh phải về ký túc xá Lưu Văn Anh khoác khăn mặt lên vai ôm bóng quay người đi ra sân vận động, đồ díu dí. "Cái gì? Bây giờ em rất hạnh phúc sao?" Ân Ân suy nghĩ, nói ra, "Đúng vậy, chưa bao giờ hạnh phúc hơn bây giờ, mẹ trở về, em được như mong muốn, không còn gì tiếc nuối." "Thật sự không có tiếc nuối sao?" Anh đang Ân Ân kéo dài điệu hỏi ám chỉ cái gì. Lưu Văn Anh không dám tiếp tục nói nữa, chỉ thản nhiên nói, "Ân Ân, như vậy rất tốt, nếu như em có thể dũng cảm một chút nữa thì tốt hơn." Em phải dũng cảm thế nào? Ân ân cảm thấy bây giờ mình rất dũng cảm. Làm chuyện em thích trở thành chính em, mà không phải trở thành người mà anh ta thích. Làm chuyện muốn làm, không thích thì nói no, đừng chịu tủi thân mà vắt hết óc hùa theo anh ta. Ân ân bỗng nhiên thấy hơi tủi thân, trong lòng dâng lên nỗi chua sót. Dường như anh nhìn thấu lòng cô, linh hồn của cô, hoàn toàn nhìn thấu. Liêu văn anh em cảm thấy mình vẫn chưa đủ ưu tú, có chút không xứng với anh ấy. Anh ấy thích những thứ kia em chưa từng nghe qua. Những chuyện em thích làm, anh ấy cũng cảm thấy rất nhàm chán. Cho nên anh mới muốn cho em thêm dũng khí, em rất tốt, đừng quên em là họa sĩ thiên tài nhỏ, mấy năm qua giành được không biết bao nhiêu giải thưởng cho trường học cũ. Em em sẽ cố gắng, lưu Văn Anh, anh cũng phải trở thành người dũng cảm. Ừm, trở thành sơ lưu dũng cảm, bắt thật nhiều người xấu, chừng trị kẻ ác tuyên dương người thiện. Được rồi, ân ân. Thời gian đó, Ân Liêu Tô dùng tất cả tài chính đặt vào chương trình nghiên cứu phát minh và mua thêm server, nhưng còn còn thiếu rất nhiều cô đang cố gắng lôi kéo các nhà đầu tư, vay ngân hàng. Chuyện tiền bạc vẫn chưa được giải quyết hết lần này tới lần khác nội bộ lại xảy ra vấn đề. Tập đoàn Vân Tư để mắt đến miếng thịt này, nhân lúc tài chính của cô eo hẹp tiền đồ không rõ, sử dụng thủ đoạn thương trường và quan hệ giới tài chính khiến áp súc đỡ sinh viên rơi vào khủng hoảng đứt gãy tài chính chưa từng xảy ra trước đó. Trong văn phòng, ân lưu tôi nghe điện thoại của mấy quản lý ngân hàng, nói không thể phê duyệt hợp đồng cho vay của cô. Ân lưu tôi cúp điện thoại, lông mày nhíu lại, rơi vào buồn rầu Dù kiện lại tìm đến cô nhiều lần, tỏ vẻ tập đoàn Vân Tư muốn thu mua giúp đỡ sinh viên, mấy cổ đông cũng giao động. Ân lưu tôi nhận điện thoại, lông mày càng nhíu chặt. Một tay cô xây dựng nên giúp đỡ sinh viên, tạo ra những ý tưởng ban đầu cũng bởi vì năm đó liên minh giao thức ăn của tạ Văn Thanh thất bại. Bước vào thời đại điện thoại thông minh, Ân Liêu Tô cảm thấy có lẽ khoa học kỹ thuật có thể truyền bại thành thắng. Cô không muốn tâm huyết của mình chảy về. Ân Liêu Tô lấy điện thoại di động muốn gửi tin nhắn cho Ân Cẩn Du. Có anh ấy đảm bảo, ngân hàng nhất định sẽ phê chuẩn cho vay. Có bất cứ vấn đề gì, tìm anh trai thì không còn là vấn đề. Cô có thể mở miệng xin tiền anh trai, giúp đỡ sinh viên sẽ dễ dàng vượt qua mối nguy này. Nhưng cô không thể luôn dựa dẫm vào gia đình. Dường như có chuyện gì thì gọi cho ân cẩn du còn không bằng về nhà, làm công chúa nhỏ áo đến thì đưa tay cơm đến thì há miệng là được. Cô còn không thể quản lý công ty nhỏ, so sánh với tập đoàn ân thị chắc chắn giống như con kiến càng và cây đại thụ Còn liều mạng làm cái gì? ân liều tô không cam tâm, cô có tinh thần chịu khó chịu khổ của mình có thể vượt qua khó khăn nhưng không muốn làm bốp bê để người khác trang điểm trợ lý đứng ở cửa, nói với Ân Lưu Tô, tổng giám đốc Ân, người người phụ trách của tập đoàn Vân Tư đến. "Để cậu ta vào đi." Ân Lưu Tô xoay bút trong tay, cô muốn xem tập đoàn Vân Tư có bệnh gì cắn chết công ty nhỏ của mình không buông. Cửa phòng mở ra, người đàn ông trung niên mặc Âu phục dày dặn đi đến, Ân Lưu Tô nhìn thấy hắn thì cây bút trong tay rơi xuống đất. Vân Tranh đi tới cúi người nhặt bút máy lên đặt trên bàn. Năm tháng có vẻ khoan dung với người đàn ông này, những năm qua, hắn không có vẻ già nua, ngoại trừ đáy mắt có chút sắc xảo, khóe mắt có vết chân chim thì không có sự thay đổi nào, vẫn vô cùng kiêu ngạo lại tự phụ như năm đó. Cô cũng thật sự không hiểu sao Vân Chanh luôn muốn nhúng tay vào sự nghiệp của cô. Nhiệt duyên gì vậy, lúc ân lưu tôi quan sát Vân Chanh, hắn tự nhiên cũng nhìn qua cô, không ngờ người sáng lập giúp đỡ sinh viên tiếng tăm lừng lẫy còn trẻ như vậy. Vốn chỉ là hạng mục lập nghiệp của sinh viên, không đến mức tiếng tăm lừng lẫy Tổng Giám Đốc Vân quá khen rồi. Cô lại nói, còn tưởng rằng Vân Tư chỉ làm dưỡng da và đồ trang điểm, thì ra bản đồ kinh doanh của Tổng Giám Đốc Vân rộng như vậy, tôi đúng thật là ếch ngồi đáy giếng. Tổng Giám Đốc Ân, dáng dấp của cô rất giống với một người bạn cũ của tôi, tên cũng giống như Đúc. Khóe miệng ân lưu tô cười nhạt, tôi có nghe cô nhỏ nhắc qua Tổng Giám Đốc Vân. Cô nhỏ của cô, ừm, ân lưu Tô là cô nhỏ đã mất của tôi, ba đặt tên cho tôi để thường nhiệm cô ấy. Vân tranh hơi ngẩn ra, hỏi, ba cô là ân Cẩn Du. Phải, khó trách, ân lưu Tô nhìn vẻ mặt nghi ngờ và do dự của hắn thì biết người đàn ông này vốn rất đa nghi, sẽ không dễ dàng tin tưởng người khác. Cô nhỏ đã qua đời vào 10 năm trước, bệnh gì, ung thư máu, cơ thể của cô ấy vốn rất khỏe mạnh, không giống như bị bệnh tôi cũng không biết khi đó tôi còn quá nhỏ đi học ở nước ngoài cô học ở đâu nước anh vân tranh lập tức dùng tiếng anh trò chuyện với ân lưu tô cũng may ân lưu tô đã sớm chuẩn bị mấy năm trước cũng sống ở london một thời gian cho nên mang theo giọng của người bản địa không có kẽ hở vân tranh giảm đi vài phần nghi ngờ nhìn về phía ân lưu tô tôi nể mặt cô nhỏ của cô tôi sẽ cho cô một mức giá vô cùng đẹp xin lỗi tổng giám đốc vân giúp đỡ sinh viên là tâm huyết của tôi Tôi đã quyết định nhất định phải có được. Vân tranh dứt khoát đi thẳng vào vấn đề cách duy nhất của cô là nhờ gia tộc giúp đỡ có điều. Hắn chuyển đề tài, nếu với tính cách cố chấp của cô nhỏ của cô chắc chắn không dựa vào gia tộc. ân lưu tô nhìn người đàn ông đa mưu túc trí, biết mình vẫn không xóa bỏ được sự nghi ngờ của hắn, hắn vẫn nghi ngờ cô. Trước kia hắn làm những chuyện đó với tạ văn thanh thì biết người đàn ông này không phải là chính nhân quân tử ân liêu tô không muốn nói nhiều với hắn cũng không định gặp lại hắn đứng dậy đuổi khách tổng giám đốc vân tôi bảo vệ giúp đỡ sinh viên thế nào là vấn đề của tôi không cần anh phải dạy dỗ vân tranh cười nhạt đứng dậy rời đi vậy chúng ta hẹn gặp lại tổng giám đốc ân ân liêu tô không nói tiếng nào cô cũng không định gặp lại với hắn ân liêu tô về nhà thì lập tức vào phòng lấy vali ra thu dọn đồ đạc của mình Tạ Văn Thanh mặc đồ ở nhà màu trắng sữa thong thả đi tới, thấy tình hình này thì nhạy cảm hỏi, đi công tác hả? Em về nhà ở mấy ngày? Rõ ràng Vân Chanh đã nghi ngờ, sẽ điều tra cô, nhanh chóng có thể điều tra được cô và mấy người ân ân sống chung. Đến lúc đó mọi chuyện không nói cũng hiểu, chỉ là tạm thời thôi. Ân Liêu Tô giải thích mình gặp Vân Chanh với anh an ninh ở nhà anh trai em rất tốt, cho dù thủ đoạn của Vân Chanh giỏi đến thế nào thì cũng đừng hỏng điều tra ra được gì. Tạ Văn Thanh không nói gì quay người về phòng của mình. Ân Liêu Tô thu dọn hành lý xong, đi đến cửa phòng Tạ Văn Thanh, nhẹ nhàng đẩy cửa ra anh trai nhỏ, anh đừng khổ sở em chỉ tạm thời. Sau đó cô thấy Tạ Văn Thanh cũng thu dọn một vali, ngẩng đầu nói với Ân Liêu Tô, em có định ở lâu không, anh có cần mang theo quần áo mùa đông hay không? Anh, em đi đâu thì anh đi theo đó. Tạ Văn Thanh lấy ra hai cái áo lông mùa đông trong ngăn tủ, nhét vào vali, cả đời này anh sẽ không rời xa em một phút giây nào nữa. Ân Liêu Tô có chút bất đắc dĩ. Tạ Văn Thanh và cô cùng chuyển về nhà cũng không phải là không được dù sao an ninh biệt Thự Nam Hồ được anh trai quản lý rất tốt. Vân Tranh cũng không điều tra được gì, nhưng... Em sợ anh em sẽ ném anh ra ngoài. Không sao, da mặt anh dày lắm. Này, em, chúng ta không có nhiều thời gian. Câu nói này làm ân Liêu Tô rung động. Đúng vậy, bọn họ không có nhiều thời gian. Không thể giăng long đầu bạc số phận keo kiệt chỉ bố thí cho bọn họ gặp nhau một thời gian, cho dù tổn thương nặng nề cũng không thể ngăn cản bọn họ ở bên nhau. ân Liêu Tô đáp đồng ý cho tạ Văn Thanh về nhà với mình. Ở biệt thự Nam Hồ có anh trai giúp đỡ, đám paparazzi cũng không lẻn vào được. Huống chi, hoàn cảnh bên kia tốt hơn, thích hợp cho anh điều dưỡng thể xác và tinh thần, sớm ngày hết trầm cảm và lo lắng. Vân Cẩn Du rất chào đón em gái trở về, sau khi nhận được tin tức thì nói quản gia dọn dẹp phòng cô còn tự mình ra cửa đón cô. Không ngờ sau lưng cô còn có tạ Văn Thanh, Vân Cẩn Du lập tức biểu hiện vẻ ghét bỏ lên trên mặt sao cậu lại đến đây. Tạ Văn Thanh vô cùng hào hứng chào hỏi, anh vợ, xin chào anh. Đừng gọi lung tung, ai là anh vợ của cậu, Vân Cẩn Du cầm lấy vali trong tay anh, đưa cho tôi là được cậu có thể về rồi. Anh vợ hiểu lầm rồi ạ, đây là hành lý của em, em cũng muốn chuyển tới. Cái gì, Ân Liêu Tô quay đầu lại nói, anh Tạ Văn Thanh cũng chuyển về đây, chúng ta là người một nhà mà vẫn nên ở cùng nhau. Ai ai là người một nhà với cậu ta, Ân Cẩn Du tái mặt, Tạ Văn Thanh dường như rất quen thuộc mà cất bước đi vào phòng ân Liêu Tô, anh vợ em ngủ ở đâu. Tầng Hầm, chương 96, diễn kịch, trong nhà ăn trang trọng của nhà họ ân. Ân Cẩn Du lót khăn ăn màu trắng, sắc mặt tái xanh, không nói một lời nào. Tạ Văn Thanh đang muốn gắp đồ ăn, ân Cẩn Du trách mắng, đũa chung. Ồ, anh đặt đũa của mình xuống ngay, đổi sang đôi đũa chung, thấp thỏm ăn. Sau một lát anh nói khẽ bên tai ân Lưu tô ngồi ngay cạnh ăn xong thì đi tàn bộ bên hồ. Anh còn chưa nói xong ân Cẩn Du, lúc ăn không được nói. Được, không thể không nói quy tắc của nhà giàu quá là nhiều. Ân Cẩn Du không lớn hơn Tạ Văn Thanh bao nhiêu, nhưng mang theo phong cách và dáng vẻ của người đứng đầu gia đình, rõ ràng là người lớn trong nhà. Sau khi ba mất anh trai như ba, nhất là quá trình trưởng thành đặc biệt của Ân Lưu Tô, anh ấy có thể trở thành ba của cô, đương nhiên phải muốn quản nhiều một chút. Anh ấy nghiêm túc nói với Tạ Văn Thanh, cậu muốn ở rể nhà chúng tôi, nhất định phải tuân thủ phép tắc lên được phòng khách, xuống được nhà bếp. Cho dù cậu quan tâm sự nghiệp thế nào thì gia đình cũng phải đặt lên hàng đầu chỗ này của tôi không xem cậu là bệnh nhân, cậu biểu hiện tốt cho tôi một chút, nếu không thì tôi sẽ đuổi cậu ra. Còn nữa tôi không thích nhà đông người, cậu nên làm người trong suốt. Tạ Văn Thanh nuốt ngụm nước bọt à, không phải nói ăn không được nói sao à. Dưới bàn ân lưu tôi nhẹ nhàng đá anh một cái. Quả nhiên, sắc mặt ân cần du thay đổi cậu đang tranh cãi với tôi sao. Tuyệt đối không phải, em đều nghe theo anh vợ châm thuốc cho anh. Nhà chúng tôi không cho phép hút thuốc. Được, Tạ Văn Thanh yên lặng lau mồ hôi. Lúc này, điện thoại di động của anh vang lên, thấy Ân Ân gọi tới thì lập tức nghe máy. Điện thoại bên kia truyền đến tiếng khóc long trời lở đất của Ân Ân, Tạ Văn Thanh Ân Lưu Tô. Hai người không quan tâm đến em sao? Hai người lén chuyển nhà, hai người mai danh ẩn tích không quan tâm em. Hu hu, sau một tiếng đồng hồ Ân Cẩn du nhíu mày đứng ở cửa. Ân Ân mang theo túi lớn túi nhỏ vào nhà, Hào hứng lại sung sướng chào hỏi Ân Cẩn Du cậu. "Cháu ngủ ở phòng nào? Cháu có thể ngủ ở phòng gần hồ không? Tùy cháu, thích ngủ ở đâu thì ngủ." Buổi tối Ân Cẩn Du ngồi câu cá bên bờ hồ trên sân thượng, Ân Lưu Tô cầm ghế nhỏ đi tới, dựa vào anh ấy. Trong biệt thự, Tạ Văn Thanh và Ân Ân còn đang tranh giành xem ai ở trong phòng gần hồ còn lại. Bởi vì chuyện này nên lần đầu tiên biệt thự lạnh như băng của bọn họ náo nhiệt đến thế. Ân Cẩn Du thấy không quen thuộc lắm, gia đình luôn dạy dỗ anh ấy phải bình tĩnh, chín chắn, không được đề lộ vui buồn giận dữ. Vì thế đã nuôi dưỡng anh ấy trở nên kiệm lời ít nói và lạnh nhạt. Mà tạ Văn Thanh và Ân Ân hoàn toàn không chịu gò bó, để anh ấy nhìn thấy được vẻ náo nhiệt trong cuộc sống. Lần đầu tiên trong đời anh ấy cảm thấy có lẽ có lẽ năm đó Ân Lưu Tô rời khỏi nhà họ Ân, đi tìm cuộc sống và hạnh phúc của mình là một chuyện đáng được ăn mừng. Ân Lưu Tô dựa vào vai anh ấy, cười nói, anh nhìn bọn họ có giống như chúng ta khi còn bé không? Lúc nhỏ anh sẽ không tranh giành với con gái. Cô cười nhạt một tiếng, nhưng đây là cảm giác gia đình, em thích cảm giác này, cũng hy vọng bọn họ có thể cho anh cảm giác như vậy. Gió đêm thổi qua ân cẩn du ôm vai ân Lưu Tô. Cuối cùng anh ấy cũng hiểu vì sao cô bất chấp có thể bị lộ cũng nhất định kiên trì được ở bên cạnh họ. Cô đã tìm được trốn về thật sự, nơi yên lòng nhất là nhà anh ấy sẽ cố gắng hết sức bảo vệ nhà của cô trạng vạng tối phòng luyện quyền anh tất cả mọi người đi ăn cơm chiều chỉ có lưu văn anh vẫn đánh thẳng vào bao cát phát tiết hóc môn nóng nảy dư thừa trong người cô gái mặc váy trắng tinh đi qua bên cửa sổ lặng lẽ không một tiếng động đi vào phòng luyện quyền anh lưu văn anh ôm lấy bao cát nhìn về phía cô ấy lưu văn anh dạy tôi học quyền anh đi mạc lị lị chắp tay sau lưng đi tới mỉm cười nhìn anh Lưu Văn Anh không thay đổi sắc mặt rời ánh mắt không dành. Cậu đối xử với ân ân tốt như vậy thật sự không hề nể nang người khác. Cậu tìm tôi có việc gì sao? Cô ấy chống hai tay, nhảy lên ngồi bên cạnh đài quyền anh, này cậu không muốn biết tình cảm của ân ân sao? Tôi là bạn tốt và là bạn cùng phòng của cậu ấy, giữ mối quan hệ tốt với tôi rất quan trọng đấy. Lưu Văn Anh tiếp tục đánh quyền, không có hứng thú. Tôi cảm thấy cậu ấy và Cận Bạch Trẻ cũng không phải là người của một thế giới, hai người họ không hợp nhau. Mạc Lị Lị lẩm bẩm nói, mặc dù gia đình Cận Bạch Trẻ có chút xa suốt nhưng trước kia gia đình dạy dỗ anh ấy có những phẩm chất và sở thích đó ân ân vốn không có được. Cô ấy cũng rất tốt chỉ là sở thích khác biệt không phân chia cao thấp. Liêu Văn Anh nghĩ cô ấy đang giễu cợt lạnh lùng nói cậu cho rằng cậu hiểu rõ cô. Cậu ấy cậu có biết trước kia cô ấy từng nhận được bao nhiêu giải thưởng mỹ thuật chuyên nghiệp hay không? Mạc Lệ Lệ cũng không tức giận, khẽ oao một tiếng, "Lưu Văn Anh, cậu thật sự thích cậu ấy muốn chết luôn đấy." "Liên quan gì đến cậu?" Lưu Văn Anh không muốn nói nhiều với cô ấy, mang theo áo khoác xoay người rời đi. Mạc Lệ Lệ lại nói, "Tôi có thể giúp cậu, tôi và cậu ấy sống chung, nếu tôi nói giúp cậu tỷ lệ thành công sẽ rất lớn." "Không cần." Lưu Văn Anh dùng quần áo lau mồ hôi, đi ra ngoài phòng luyện quyền anh. Mạc Lệ Lệ cũng không sốt ruột, bởi vì chưa đến 2 phút anh đã lặng lẽ quay trở lại. Dù sao thì đã thầm mến lặng lẽ nhiều năm như vậy, nói từ bỏ, sao có thể dễ dàng như vậy? Cậu giúp tôi muốn có được cái gì? Cậu dạy tôi đánh quyền anh trước đi. Mạc Lị Lị đưa tay với Lưu Văn Anh, Lưu Văn Anh không bắt tay, đi thẳng lên đài, biểu diễn tư thế cơ bản nhất, như vậy, như vậy, hiểu chưa? Cậu không tay dạy tôi, tôi chỉ nhìn thì sao mà hiểu được? Không bằng cậu nói kế hoạch của cậu trước đi, cách của tôi rất đơn giản, cũng rất máu chó. Mạc Lị Lị nở nụ cười thần bí, chúng ta giả vờ yêu đương, nếu như ân ân ăn giấm, chứng tỏ cậu có cơ hội. Đến lúc đó tôi vô tình hay cố ý ám chỉ với cậu ấy, để cậu ấy ý thức được cảm giác của bản thân với cậu. Đương nhiên, nếu như cậu ấy không ăn giấm, còn thật lòng vui vẻ cho cậu, vậy cậu đã hoàn toàn hết hy vọng, chỉ có thể buông tay thôi. Mạc Lị Lệ nhìn anh, không lẽ cậu đã có được mà lại không giãn được sao? Tôi đương nhiên không phải vậy. Vậy là được rồi, tôi đảm bảo cách của tôi rất tốt. Không cần thử tôi cảm thấy vế sau lớn hơn. Lưu văn anh hoàn toàn không có tự tin bởi vì anh hiểu rất rõ quan hệ của mình và ân ân. Bọn họ làm bạn bè nhiều năm như thế ân ân không thể nào có tình yêu với anh càng không thể xem anh thành đối tượng yêu đương. Cậu đừng nói nữa tôi cảm thấy cậu ấy và cận bạch chạch mới là không thể thành không được đâu. Mạc Lị Lị an ủi, cậu ấy thích cận Bạch Trạch có lẽ thích cận Bạch Trạch trong tưởng tượng của bản thân, dù sao thì thầm mến nhiều năm như vậy, trong đầu chắc chắn đã nhân hóa anh ấy lên nhiều lần. Nhưng trên thực tế, cậu ấy và cận Bạch Trạch hẹn hò không được mấy lần, lần nào cũng thất vọng trở về. Cậu nói này lập tức cho lưu Văn Anh thêm dũng khí cậu nói thật chứ? Đương nhiên, mỗi ngày tôi đều nhìn thấy mà. lưu Văn Anh gật đầu, nhưng lập tức lại ý thức được chuyện này không đơn giản như vậy. Vậy còn cậu tạo sao cậu muốn giúp tôi, mục đích của cậu là gì? Tôi muốn mời cậu dạy quyền anh. Ồ, lưu Văn Anh cũng không tin tưởng lắm. Mạc Lị Lị biết suy nghĩ của mình không thể lừa được chàng trai thông minh như lưu Văn Anh. Trời ơi, mục đích của tôi cũng rất đơn giản thôi. Nếu như ân ân không thích cậu mà cậu và tôi ở bên cạnh nhau vui vẻ, có lẽ chúng ta có thể đùa giả làm thật thử hẹn hò. Không thể nào, lưu Văn Anh từ chối. Cậu đừng từ chối nhanh như vậy. Mạc lị lị biểu môi tôi cũng không thích cậu nhưng tôi cảm thấy vừa gặp đã yêu không đáng tin cậy tất cả quan hệ phải trung đụng và quản lý. Cho nên tôi cũng phải quan sát kiểm tra cậu rồi mới quyết định có thích cậu hay không, vì vậy tôi mới là người nắm giữ quyền chủ động. lưu văn anh nghe cô ấy nói như vậy mới thở dài một hơi. Được vậy thì thử xem nhưng cậu đừng ôm hy vọng tôi chưa từng thích người khác nhiều năm như vậy. Cát, cô ấy biểu môi tôi cũng sẽ không rung động với nam sinh đã có cô gái khác trong lòng. Cảm ơn, mấy ngày sau, Mạc Lị Lị gọi điện thoại cho Lưu Văn Anh, nói cuối tuần ân ân và Cận Bạch Trạch sẽ đến dạp chiếu phim trường học hẹn anh cùng đi, đúng lúc công bố quan hệ với cô ấy. Lưu Văn Anh buồn buồn ừ một tiếng, cậu đó cậu có thể đừng mặc quần áo thể thao đi dép lê cà lơ phất phơ xuất hiện không? Vậy tôi phải làm sao? Cậu ăn mặc chỉnh chu một chút, tôi chỉ có mấy bộ quần áo ăn mặc thế quái nào? Mua đi, Mạc Lị Lị cạn lời cảnh cáo nói. Bây giờ cậu muốn đào tường mà lại còn đào góc tường của nam thần được công nhận của Đại học Nam Thị. Cậu cho rằng dễ dàng lắm sao? Nếu cậu giống như trước kia tôi chắc chắn ân ân mãi mãi sẽ chỉ coi cậu là bạn bè mà thôi. Lưu văn anh nghe xong còn cảm thấy có lý. cúp điện thoại xong anh muốn gọi điện thoại cho mẹ già để mẹ già đi dạo phố với mình. Nhưng nghĩ lại quên đi với thẩm mỹ tràn đầy trái tim thiếu nữ của mẹ già chắc chắn lại bắt anh mặc đồ giống như phụ nữ. Chai thẳng Lưu từ Cường thì càng đừng hy vọng gì. Anh suy nghĩ rồi gửi tin nhắn cho Tạ Văn Thanh, anh, anh giới thiệu mấy thương hiệu quần áo đẹp cho em với, em muốn đổi phong cách. Tạ Văn Thanh cười sai cho anh. Lưu Văn Anh không suy nghĩ gì nhiều, gửi số đo của mình cho Tạ Văn Thanh. Mấy ngày sau, Lưu Văn Anh nhận được 10 hộp chuyển phát nhanh, tất cả đều là quần áo và giày mà Tạ Văn Thanh làm đại diện. Lưu Văn Anh, anh, anh, anh Tạ Văn Thanh không cần cảm ơn, giúp anh trông chừng em gái, đừng cho con bé yêu sớm lưu văn anh nuốt ngụm nước bọt tuyệt đối không làm anh thất vọng cúi chào sảnh lớn trường học hội học sinh nhận tổ chức cuối tuần hoạt động mỗi chủ nhật cũng sẽ chiếu phim có, có giá trị nghệ thuật cao ở cầu thang hội trường giống như lã xanh môn trùng khánh xâm lâm dã ngoại ven đường từ khi bên ngoài có dạp chiếu phim vạn đặt số lượng bạn học xem phim giảm đi chỉ có một số chàng trai cô gái một mình đến xem phim ở cầu thang hội trường vào cuối tuần mỗi tuần cận bạch trạch đều đi trước kia cậu đi một mình bây giờ thì dẫn theo ân ân Đương nhiên là Ân Ân rất thích anime và phim hài thật sự không hiểu những phim nghệ thuật này. Nhưng bởi vì Cận Bạch trải thích cho nên cô cũng sẽ xem với cậu. Lại không ngờ rằng, vào hôm đó, khi bọn họ vừa ngồi xuống thì đã nhìn thấy Mạc Lị Lị và Lưu Văn Anh cũng đến. Hôm nay Lưu Văn Anh ăn mặc theo phong cách đường phố mùa hè. Áo thun đơn giản phối hợp với quần túi hộp, màu sắc Morandi vô cùng cao cấp, mặc dù không có dấu vết cố gắng ăn mặc, nhưng chi tiết tinh xảo rất nhiều, nhất là đôi giày ván trượt phối giữa vải bạt và vải nhung, vô cùng đẹp trai. Trước kia anh chưa từng chú trọng những chi tiết này, đi đâu cũng chỉ có sang đan. Anh bỗng trưng diện, thật sự là dáng người móc áo, nhìn còn đẹp trai hơn cả anh trai cô nữa. Nhưng cô lập tức chú ý tới mặt lị lị đang nắm tay Lưu Văn Anh. Trong lòng Lưu Văn Anh giật mình, vô thức muốn hất ra, nhưng Mạc Lị Lị khẽ cảnh cáo, nói, đừng nhúc nhích ân ân đang nhìn. Anh xoắn suýt mấy giây, cuối cùng cũng thuận theo, để cô ấy nắm, hai người cố ý ngồi phía trước cận bạch trạch và ân ân. Sau khi ngồi xuống, ân ân chủ động chào hỏi bọn họ, Mạc Lị Lị, Lưu Văn Anh, sao hai người cùng nhau đến xem phim vậy? Mạc Lệ Lị, Lị hào phóng nói, chúng tớ đang hẹn hò đó. Đang hẹn hò, ân ân kinh ngạc nói, hai người hẹn hò từ lúc nào? Hai ngày nay cậu ấy dạy quyền anh cho tớ chúng tớ cảm thấy hợp nên hẹn hò. Vậy chúc mừng, cảm ơn. lưu văn anh không nói chuyện, để Mạc Lị Lị tự do phát huy anh chỉ nhìn ân ân. Ân ân vô cùng nhạy cảm cũng có thể che giấu cảm xúc rất tốt cho nên anh cũng không đoán được rốt cuộc trong lòng cô đang có suy nghĩ gì. Mạc Lị Lị lại nói, xem phim xong thì đi ăn khuya nhé. Cũng được, cô vô thức đồng ý, lại kịp phản ứng, hỏi cận bạch trạch đi không? Đi. Cận Bạch Trạch liếc mắt đã nhìn ra Mạc Lị Lị và Lưu Văn Anh cứng đờ cậu muốn xem rốt cuộc hai người này muốn làm gì. Trường 97, lúc xem phim, Lưu Văn Anh lấy mấy túi sờ nách tôm trong cặp đưa một túi cho Mạc Lị Lị, một túi khác cho cho ân, ân ân. ân lắc đầu cảm ơn, không cần. Cô nhớ lần đầu tiên mình và Cận Bạch Trạch đi xem phim trong túi sách chứa đầy đồ ăn vặt. Kết quả còn chưa lấy ra thì đã thấy Cận Bạch Trạch nhíu mày nhìn đồ ăn vặt đôi phía trước. Có lẽ cậu cảm thấy xem phim nghệ thuật thì không thích hợp ăn đồ ăn vặt. Ân ân không thể lấy ra đồ ăn vặt đã chuẩn bị trước đó, thầm cảm thấy may mắn, may là mình chậm tay. Lưu văn anh biết suy nghĩ của cô. Trước kia cô và anh xem phim, hai người cướp ăn đồ ăn vặt của đối phương. Bây giờ bỗng trở nên cẩn thận, chắc chắn bởi vì người đàn ông bên cạnh. Anh không miễn cưỡng, vẫn mở túi tôm đầu ra tâm trạng càng khó chịu. Mười mấy năm qua, đây là lần đầu tiên ân ân nói cảm ơn với anh. Khách sáo và xa lạ như vậy. Nhưng không ngờ là cận bạch trạch lại đưa tay gõ vào Lưu Văn Anh phía trước nhỏ giọng xin anh một túi sờ nách. Mặc dù Lưu Văn Anh không thích cũng không muốn lộ vẻ hẹp hòi nên cho cậu. Cậu mở túi ra, đưa tới trước mặt ân ân, ăn đi. Hả, không có gì, ăn đi, lúc xem phim thì phải muốn ăn đồ ăn vặt mới thú vị. Nhưng không phải tiểu bạch ghét nhất ăn đồ ăn vặt lúc xem phim sao. Nhưng anh thích ăn cùng với em. Ân ân cười cười cầm miếng sờ nách lên, anh cũng ăn đi. Ừm, Mạc Lị Lị luôn chú ý tình huống phía sau, nói khẽ với Lưu Văn Anh, xem ra đối thủ của cậu mạnh hơn chúng ta nghĩ. Lưu Văn Anh đương nhiên biết Cận Bạch Trạch không phải là người bình thường, suy nghĩ không đơn giản. Với thủ đoạn của cậu, muốn giành được trái tim của ân ân tuyệt đối không phải là việc khó. Mà mà bây giờ còn là cận thủy lâu đài. Lưu Văn Anh bỗng nhiên hơi nhụt trí. Mạc Lị Lị nhỏ tiếng an ủi, đừng sợ, lúc này mới bắt đầu, phải có thủ đoạn. Lưu Văn Anh nhìn về phía cô ấy, cậu có thủ đoạn gì? Ôm tôi đi, hả, nhanh lên, ôm tôi. Lưu Văn Anh không tình nguyện vươn tay ra, không ôm vai cô ấy, chỉ đặt cánh tay lên ghế phía sau cô ấy, ôm không khó. Một lát sau, Mạc Lị Lị lại nói cậu có suy nghĩ thoáng không? Cậu muốn làm gì, hôn tôi, tuyệt đối không thể nào. Cô ấy nhìn vẻ mặt cứng nhắc của chàng trai, bỗng nhiên cười, đùa cậu thôi, đồ ngốc. Mạc Lị Lị và Lưu Văn Anh chia sẻ lấy đồ ăn vặt ân ân cũng không xem phim, hai người bọn họ còn đẹp mắt hơn phim nhiều. Hai người ăn đồ ăn vặt lúc lại cúi đầu thì thầm cô nhìn thấy Mạc Lị Lị còn muốn hôn Lưu Văn Anh, nhưng Lưu Văn Anh tránh đi. Quan hệ của hai người này tốt đến mức đó luôn sao? Không thể tưởng tượng được, cận bạch trạch liếc nhìn ân ân một chút, phát hiện sức chú ý của cô đều đặt ở trên người hai diễn viên phía trước cậu không chút do dự vươn tay ôm vai ân ân kéo cô vào lòng mình ân ân giật mình mặc dù ở chung thời gian dài như vậy nhưng cận bạch trạch là người khiêm tốn hai người còn chưa nắm tay đột nhiên tiếp xúc thân mật như thế ân ân căng thẳng đến mức trái tim đập nhanh ân ân anh là lần đầu tiên yêu đương cậu nhỏ giọng nói bên tai cô có một số chuyện phải học những cặp đôi khác anh sợ đột ngột nếu như em cảm thấy không thoải mái thì nói với anh ân ân căng thẳng đến nỗi giọng nói thay đổi ừm Cô không khỏi nhìn về phía Lưu Văn Anh. Lưu Văn Anh cũng ẩn đầu tiên yêu đương, sao anh lại như vậy chứ? Cuối cùng thì bộ phim kéo dài 2 tiếng rưỡi cũng kết thúc các sinh viên thảo luận về kịch bản, vẫn chưa thỏa mãn mà đứng dậy rời đi. Lưu Văn Anh giả vờ rũi người quay đầu nhìn về phía ân ân. Anh thấy cận bạch chạy ôm vai cô, dùng tư thế chiếm hữu ôm lấy cô. Chuyện này kích thích làm cho lòng Lưu Văn Anh dâng lên chua xót rồi lan ra khắp cả người. Người anh thích đang ở trong lòng chàng trai khác. Có trời mới biết lúc anh không nhìn thấy, bọn họ còn làm những chuyện gì. Không thể nghĩ nữa trái tim anh muốn nổ tung rồi. Khi còn bé, ba dạy anh tập võ, bồi dưỡng anh mạnh mẽ trí khí, nói đàn ông không dễ dàng rơi lệ, không cho phép khóc cho dù đau đớn cũng phải cắn răng mà đứng lên. Cho nên Lưu Văn anh chưa từng khóc, nhưng anh nhìn hình ảnh này cảm giác chua xót lập tức trào dâng lên hai đôi anh. Anh đi ra ngoài hội trường, gió mát thổi lất phất làm lung lay trái tim sắp sụp đổ của anh bỗng nhiên mọi thứ chẳng còn gì thú vị nữa ân ân và mặc lị lị còn đang bàn bạc đi ăn khuya ở đâu lưu văn anh lại cất bước rời đi mặc lị lị gọi anh lưu văn anh anh đi đâu lưu văn anh anh đứng lại đó cho em anh không trả lời cứ vậy mà đi vào trong bóng đêm anh không có dũng khí đối mặt với hạnh phúc của người mình yêu anh càng để ý hơn anh nghĩ cho nên mới cực kỳ đau khổ mặc lị lị vội vàng tạm biệt ân ân đuổi kịp lưu văn anh đến cửa trường học lưu văn anh đồ hèn nhát Chỉ có vậy mà đã không chịu nổi rồi sao? Lưu Văn Anh không nói một lời, đi về phía cửa hàng tiện lợi bên kia đường. Anh cũng không biết mình muốn đi đâu, chỉ muốn chạy đi yên tĩnh một mình. Anh đến cửa hàng tiện lợi mua thuốc lá, run rẩy châm lửa. Lưu Văn Anh, nếu cậu thích cậu ấy thì phải dùng bất cứ thủ đoạn nào cướp lại cậu ấy, chứ không phải giống như con trùng đáng thương lặng lẽ hút thuốc ở đây. Mạc Lệ Lệ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn anh không ngờ cậu từ bỏ nhanh như vậy đáng đời không theo đuổi được bạn gái Lưu Văn Anh bỗng nhiên ném bật lửa trong tay cô ấy không yêu tôi tôi ở bên cạnh cô ấy nhiều năm như vậy cô ấy cũng không yêu tôi lòng Mạc Lệ Lệ hơi lung lay trong thời gian đại học chỉ nói thích yêu đương cũng chỉ là chơi đùa vậy mà Lưu Văn Anh đã đã yêu cô rất lâu rồi cậu có chắc cậu ấy không yêu cậu không Mạc Lệ Lệ khẽ nói vậy cũng chưa chắc. Hai mắt chàng trai đầy tia máu, rõ ràng là không tin cậu còn hiểu rõ hơn người trong cuộc đó. Mạc Lị Lị nhặt bật lửa thuần thục châm điếu thuốc cho mình, nhìn về phía anh cười, đêm đó cậu không lập tức bình luận chương mới trong chuyện tranh của cậu ấy, cậu có biết cậu ấy mất ngủ đến đêm khuya không? Cậu ấy chưa từng mất ngủ vì cận bạch chạch, buổi tối ân ân vẫn không ngủ, cô mặc váy ngủ màu trắng họa tiết bong bóng ngồi ở trên giường, gửi tin nhắn cho Mạc Lị Lị vẫn chưa về phòng ngủ. Mạc Lệ Lệ bé cưng, tối nay tớ không về nhé. Ân Ân, Mạc Lệ Lệ cười xấu xa. Bân ân Ân 2.2. Mạc Lệ Lệ, giống như cậu nghĩ, được rồi không nói nữa, anh ấy tắm rửa xong rồi, tạm biệt nhé. Ân Ân đặt điện thoại di động xuống, cả người sững sốt. Cô lấy điện thoại di động ra, muốn gọi cho Lưu Văn Anh, không cho phép hành động thiếu suy nghĩ, không cho phép làm gì với bạn tốt của cô. Nhưng nghĩ lại người ta là người yêu, người ta có cuộc sống yêu đương của người ta cho dù là như thế thì cũng rất bình thường. Liên quan gì đến cô? ân ân nằm trên giường, trong lòng lo lắng, trong đầu nhanh chóng hiện ra nhiều hình ảnh vô cùng hỗn loạn. Hôm nay cô biết Mạc Lị Lị và Lưu Văn Anh hẹn hò thì vô cùng kinh ngạc, bây giờ Mạc Lị Lị lại không trở về ký túc xá, thật sự rất khó tin. Cởi mở như thế sao? Nhanh như vậy sao? Sinh viên đều như vậy sao? Ân ân không biết chẳng qua là cảm thấy mình và Lưu Văn Anh cùng lớn lên, hiểu rõ Lưu Văn Anh như vậy, anh như đã biến thành một người khác rồi. Một người mà cô hoàn toàn không hiểu rõ. Bạn cùng phòng đã tắt đèn, bóng tối bao quanh ân ân vùi đầu vào gối ép mình đi ngủ. Nhưng đầu óc vô cùng hỗn loạn, suy nghĩ lung tung, trong đầu đều là những hình ảnh kỳ lạ ký ức cô và Lưu Văn Anh ở bên nhau lúc trước tất cả đều là anh đối xử tốt với cô. Anh đưa cả hộp kẹp tóc xinh đẹp cho cô, anh cho cô nhiều váy nhỏ xinh đẹp lúc trước anh từng mặc, vì cô nên anh đánh mấy bé trai bắt nạt cô, còn suýt nữa bị đuổi học. Nghĩ đi nghĩ lại, cảm giác chua xót sông lên đầu. Ân ân lặng lẽ khóc nức nở, vì không muốn bạn cùng phòng phát hiện cô dùng sức cắn chăn mền. Cô cũng không biết đêm đó mình ngủ thế nào, ngày hôm sau có tiết học cả người giống như chứa đầy trì, không dậy nổi. Trưởng phòng ngủ cưỡng ép kéo dậy ân ân đứng trước gương, nhìn đôi mắt quầng thâm tiêu tụy của mình trong gương thì giật mình. Cô sắp không biết mình là ai nữa rồi. Cô lập tức rửa mặt bồi mấy lớp phấn lót che giấu đi vẻ tiêu tụy, sau đó cô và bạn cùng phòng đi học bình thường. Tiết học đầu tiên, mạc lị lị đến, rõ ràng cũng có vẻ mất ngủ cả người mềm nhũn. Sau khi tan học ân ân tìm được cô ấy, hỏi thăm chuyện tối hôm qua tối hôm qua cậu và Lưu Văn Anh ở bên nhau sao? Đúng vậy, nếu không thì sao? Hai người hai người mới quen biết chưa được bao lâu mà. Vậy thì sao? Cảm giác đúng là được. Nhưng ân ân không phản bác được chỉ có thể cắn răng nói cậu hiểu rõ anh ấy sao? Cô vừa nói xong, Mạc Lị Lị không vui vẻ ân ân cậu sao vậy? Cậu đã có bạn trai, sao thế? Tớ và Lưu Văn anh hẹn hò nên cậu không vui sao? Tớ không có ý này, tớ muốn nói có phải hai người quá nhanh rồi hay không? Nhanh hay không thì liên quan gì đến cậu? Cậu rất để ý sao? Diêu lệ linh ước gì hai người này cãi nhau, vì vậy đổ dầu vào lửa, nói, này, mặc lị lị cậu không biết tối hôm qua ân ân còn khóc đến nửa đêm nữa. ân ân quá sợ hãi, vội vàng phủ nhận tớ không có. Đừng nói dối tớ nghe thấy cậu dùng giấy xì mũi. Tớ không có tớ chỉ bị viêm mũi. ân ân sợ hãi, không lựa lời nói tớ không có. Mặc lị lị cậu đừng hiểu lầm, ân ân, không ngờ cậu còn có bí mật này, ăn trong nồi ngồi trong hướng à. Cậu nắm được nam thần có thể buông tha cho Lưu Văn Anh không? Tớ thật sự không có. Hai mắt ân ân đỏ lên. Không quan trọng. Mạc Lị Lị nhún vai tớ cũng không quan tâm. Cô ấy nói xong thì quay về chỗ mình. Không tiếp tục để ý đến ân ân sụp đổ phía sau. Sau khi tan học Mạc Lị Lị đi vào phòng học của Lưu Văn Anh. Lưu Văn Anh cũng không ngủ tối hôm qua một mình bình tĩnh trong công viên giống như ma quỷ đến nửa đêm, sau đó lén về nhà ngủ 2 tiếng, buổi sáng suýt nữa để ba phát hiện lập tức quay về trường học. Tinh thần của anh không tốt lắm, nhìn thấy Mạc Lị Lị miễn cưỡng lên tiếng chào. Mạc Lị Lị đi thẳng vào vấn đề, nói tối hôm qua tôi cũng không trở về ân ân nghĩ chúng ta đã ngủ với nhau. Lưu Văn Anh suýt nữa đâm vào cô ấy, cái gì? Đã làm thì phải làm cho chót mấy trò đùa trẻ con không có ý nghĩa gì cả. Trái tim Lưu Văn Anh đập nhanh, gương mặt đỏ lên, cậu điên rồi sao? Thế nào, cậu sợ sao? Anh cũng không để ý nữa, cất bước rời đi. Mạc Lệ Lệ biết anh muốn đi tìm ân ân giải thích nói với anh, cậu đoán cậu ấy có phản ứng gì, cậu ấy không phản ứng gì cả, còn nói chúc mừng, dặn tôi chú ý bảo vệ bản thân. Lưu Văn Anh bỗng dừng bước quay đầu nhìn về phía Mạc Lệ Lệ, cậu nói cái gì? Lưu Văn Anh tôi nhìn ra được ân ân không thích cậu. Trái tim của anh giống như bị xé rách trên mặt vẫn nhẹ như mây gió, cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình, cậu ấy không có biểu cảm nào sao? Đúng vậy, tôi cũng rất kinh ngạc, mặc lị lị nhún vai, chẳng qua, nghĩ lại thì cậu ấy đã có bạn trai, nói không chừng đã sớm trải qua với bạn trai, trước kia cậu ấy cũng thường xuyên không về ký túc xá, cũng không quá kỳ lạ. cô ấy về nhà ở, thật sao tôi nghe nói cậu ấy và cận bạch trạch ra ngoài? Không thể nào! Mạc Lị Lị nhìn ánh mắt gần như sụp đổ của Lưu Văn Anh, biết mình cũng sắp thành công, cô ấy cười cười, nói cậu đó, cậu đừng ngốc nữa, người ta yêu nhau, cậu có thể quản được sao, đây là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Lưu Văn Anh không muốn nói thêm gì nữa, xoay người, suy sụp tinh thần rời đi. Cô làm cho trái tim anh ngạt thở, không muốn suy nghĩ nhiều, không dám suy nghĩ nhiều. Tất cả chuyện cô tích chỉ là ảo giác, hoàn toàn tan vỡ, trước mặt anh chỉ còn lại đau đớn. Là hoàn toàn sụp đổ. Anh đi vào phòng luyện quyền anh, điên cuồng phát tiết nỗi buồn trong lòng vào bao cát đến tận trưa. Vẫn không có cách nào khác cho dù cơ thể kiệt sức cũng không thoát khỏi cảm giác đau đớn trong lòng. Lưu văn anh sắp phát điên rồi. mươi 98, cuối tuần tại biệt thự Nam Hồ, mãi mới có dịp người một nhà đều có mặt ân cần du mang cái giá nướng BBQ anh ấy mua mà vẫn cứ để đó không dùng ra, đặt ở cái sân gần hồ câu cá bảo tạ văn thanh mổ cá rồi nướng trực tiếp luôn ân ân ngồi dầu dĩ vẽ phác họa một mình chẳng hề có hứng thú gì với những câu chuyện phiếm của họ cả ân lưu tô thấy cô nhóc suốt ngày ríu rít làm nhảm này hiếm khi im lặng như vậy đi đến bên cạnh rồi ôm lấy bả vai đơn bạc của cô sao không đi hẹn hò thế lúc trước cuối tuần nào cũng đi mà ân ân quay đầu lại nhìn tạ văn thanh thấy anh đeo tay nghe vừa nướng bbq vừa nhún nhảy theo tiết tấu Không nghe thấy hai người nói gì thì cô mới nhỏ giọng nói cận bạch trạch bận như vậy là do mẹ giao việc cho anh ấy mà lâu rồi không gặp mặt. Cũng đúng, ân lưu tôi nhớ tới trong khoảng thời gian này, đúng là cô thúc giục cận bạch trạch tăng ca thêm giờ, ngày ngày đêm đêm nếu không phải ở thư viện thì là ở phòng máy. Nếu con không vui thì mẹ cho cậu ấy nghỉ nhiều luôn. Không cần đâu, sao lại không cần, ân ân bỗng nhiên chuột giả, nói liên tiếp công việc quan trọng như thế này cũng cũng rất tốt. Hẹn hò cùng cận bạch trạch càng ngày cô càng cảm thấy áp lực. Loại cảm giác này giống như cô, người vốn học lệch nghiêm trọng lại phải học tiết toán học vậy, rõ ràng là nghe không hiểu, lại buộc bản thân mình nhất định phải hiểu, bởi vì đó là môn học bắt buộc. Tóm lại là áp lực như núi. Ân lưu tô mỉm cười đánh giá ân ân, này nhóc con không bình thường. Con con thì sao chứ? Thì chính là con không bình thường. Ân ân đặt bút vẽ xuống, không nói thì thôi, mẹ muốn nói gì cứ nói thẳng đi. Chột già à? Chột dạ gì chứ, ân ân không muốn nói chuyện nói chuyện như đánh đấu cùng mẹ quay người đi không thèm để ý tới cô ấy nữa. ân cần du câu được một con cá chích ném vào cái thùng bên chân tạ Văn Thanh, mổ đi. Anh vợ sai bảo, tạ Văn Thanh cũng không dám cự tuyệt nhưng nhìn con cá chích vừa mới câu vẫn còn tung tăng nhảy nhót cũng không ra tay tàn nhẫn được. Lại không thể gọi hai người phụ nữ trong nhà làm được anh ấy nghĩ nghĩ, nói, gần đây sao Lưu Văn anh không đến nhà chơi. Ân ân, hay là chúng ta đưa cho thằng nhóc đó địa chỉ nhà mới chuyển? Ân ân lười nhác đáp lâu lắm rồi không liên lạc. Không phải cuối tuần nào hai đứa cũng hẹn nhau đi chơi à? Anh ấy là con trai, đi chơi với anh ấy thì vui cái gì, chẳng lẽ cùng nhau chơi trò chơi gia đình như lúc nhỏ chắc? Tạ Văn Thanh đã lấy điện thoại ra anh gọi điện thoại bảo cậu ấy đến đây, lần trước còn chưa cảm ơn cậu ấy cho tử tế đâu. Anh đừng gọi anh ấy, anh ấy có bạn gái rồi, đang bận hẹn hò, làm gì có thời gian mà đến đây. Thế cũng vừa lúc, tạ văn thanh thuận miệng nói, bảo cậu ấy dẫn bạn gái lại đây luôn, nhiều người càng náo nhiệt. Ân ân chừng mắt hung hăng một cái kệ anh, nói xong cô thở phì phò xoay người lên lầu, đóng sập cửa lại. Tạ văn thanh nhăn mày, khó hiểu mà nói cái con nhóc này làm sao vậy không biết tính tình càng ngày càng xấu ân lưu tô nhìn anh ấy bỏ điện thoại xuống cười nói anh cứ gọi đi em cũng muốn gặp thằng nhóc kia hình như con bé nó giận tạ văn thanh vẫn thương ân ân nếu cô không muốn thấy lưu văn anh thì anh ấy sẽ không gọi ân lưu tô lại nói không sao gọi đi em thấy con bé nó muốn gặp lắm đấy chứ đương nhiên tạ văn thanh càng nghe lời ân lưu tô hơn lập tức gọi điện thoại cho lưu văn anh nửa tiếng sau lưu văn anh dựa theo địa chỉ anh ấy gửi cho tìm được biệt thự nam hồ Ân Ân tránh ở bên cạnh bức màn lầu hai, trộm nhìn xuống dưới lầu. Anh mặc một cái áo hốt đi basic màu hồng nhạt, quần jean rộng thùng thình làm nổi bật đôi chân dài nghịch thiên, tay cầm một bó hoa hướng dương tươi, còn cầm một túi hoa quả, giống như khi gặp phụ huynh vậy, có lễ có tiết. Tạ Văn Thanh đi mở cửa, đến đây chơi thôi mang hoa làm gì? Đây là tặng cho gì Lưu Tô? Lưu Văn Anh đưa hoa tươi cho Ân Lưu Tô. Ân Lưu Tô nhận lấy bó hoa, cậu đừng gọi là gì, gọi là đàn chị đi gì là mẹ của ân ân đương nhiên là gì rồi không thể loạn cấp bậc trên dưới được ân lưu tô cũng đã nhận ra lần này lưu văn anh đến chơi đúng là vừa chính thức lại trịnh trọng giống như đi gặp phụ huynh vậy thôi được rồi mau vào đi chúng ta đang nướng thịt đến phụ giúp một tay đi được ạ lưu văn anh sắn tay áo đi ra ngoài sân lại lễ phép chào hỏi ân cần du cháu chào chú ạ ân lưu tô cười nói cứ gọi cậu giống ân ân đi Lưu Văn Anh hơi đỏ mặt, thấy Ân Cẩn Du không phản đối, vì thế nhỏ giọng chào cháu chào cậu ạ. Ân Cẩn Du gật đầu, lại hỏi Ân Lưu Tô, con nhóc kia sao thế, khách đến nhà sao lại cứ ở trong phòng không ra? Ân Lưu Tô hướng về phía cửa sổ lầu 2 của Ân Ân gọi to, Ân Ân, con không gặp Lưu Văn Anh cũng không định ăn cơm mà. Ân Ân đang trốn tránh ở bên cửa sổ âm thầm quan sát, nghe thấy cô ấy nói vậy thì kinh hãi, nhanh chóng khép chặt lại tấm rèm tim đập bình bịch. Em ấy làm sao vậy? Lưu Văn Anh hỏi Tạ Văn Thanh, mặc kệ con bé đi tháng nào cũng phải có kỉnh mấy ngày. Anh ấy đưa thùng đựng cá với kéo cho Lưu Văn Anh, này mổ cá đi. Lưu Văn Anh cũng thường ở nhà phụ giúp nấu cơm làm việc nhà cho nên cũng ngựa quen đường cũ, lấy kéo cắt vỡ bong bóng cá, móc nội tạng ra, sau đó cẩn thận mà moi bỏ mang cá. Vân Lưu tô quan sát động tác mổ cá lưu loát của Lưu Văn Anh, nhóc này tàn nhẫn đấy, không thấy máu me à? Thế này thôi đã là gì đâu ạ? Lưu Văn Anh nhàn nhạt nói, ngành học của cháu cũng phải tiếp xúc với rất nhiều cảnh máu me cũng quen rồi. Tâm lý học tội phạm, sau này cũng muốn làm cảnh sát Lưu à? Vâng à, anh gật đầu, sau khi tốt nghiệp cháu định xin vào ngành cảnh sát. Tạ Văn Thanh Giải thì là, nói, như vậy cũng tốt, có biên chế ổn định. Ân Cần Du cũng gật đầu tán thưởng, rất có tiền đồ. Gì chứ? Ân Lưu Tô khinh thường mà nhìn bọn họ một cái, người ta là cảnh sát Lưu đâu thể tục như mấy người, người ta có mơ ước hẳn hoi đấy. Lưu Văn Anh cười nói, thật ra là vì ổn định ạ, cháu còn muốn dành nhiều thời gian chăm sóc gia đình, không muốn chỉ chăm chỉ ra ngoài làm việc như anh tạ vậy, chẳng có thời gian cho gia đình. Này, này, này, nói về chính cậu ấy, sao lại lôi kéo bôi nhỏ anh mày làm gì? Tạ Văn Thanh liếc mắt nhìn Lưu Văn Anh một cái, lập tức đã nhận ra tâm kế nơi đáy mắt của thằng nhóc này. Quả nhiên, ân cần du thưởng thức mà nói, đúng vậy, con rể nhà chúng ta không thể cứ mãi chui đầu vào sự nghiệp mà bỏ qua người nhà được. Nói xong, anh ấy còn đặc biệt cảnh cáo chừng mắt nhìn tạ Văn Thanh. Tạ Văn Thanh có chút uất ức, nhưng cũng may là ân Liêu Tô vẫn hướng về mình, nói, lúc trước là chính em chọn sự nghiệp cho anh trai nhỏ, anh ấy không có đường lui, hơn nữa, vào giới giải trí rồi thì không phải muốn làm thế nào thì làm thế đó, tất cả là thân bất do kỷ. Ân Cẩn Du hừ nhẹ một tiếng, bây giờ tuổi cậu ta cũng không còn nhỏ nữa rồi, giới giải trí thiếu cậu ta cũng chẳng sao, liệu mà tự giải quyết cho tốt. Tạ Văn Thanh nhìn Ân Lưu Tô, ngoan ngoãn gật đầu nói, bây giờ em cũng chỉ muốn ở cùng người nhà thôi. Lưu Văn Anh ngẩng đầu nhìn cửa sổ lầu 2, thấy tấm rèm khẽ lay động, không biết cô nhóc có phải đang trốn ở đó hay không, anh nói với bọn họ, cháu lên tìm tiểu muội. Đi đi, Ân Ân nhìn thấy Lưu Văn Anh đi lên đây, căng thẳng chuyển ghế ra chặn cửa phòng. Nhưng nghĩ lại cửa còn đang khóa mà ngốc thật Ngoài cửa vang lên tiếng nói trầm thấp có tư tính của Lưu Văn Anh ân ân xuống lầu ăn cơm ân ân giữa lưng vào cửa che miệng lại giả vờ không nghe thấy Anh biết em đang ở đấy có thể nói chuyện không Cô không đáp lại Lưu Văn Anh cũng không đi cũng chỉ có thể đứng ở cửa chờ cô Cuối cùng cô lấy hết can đảm mở hé cửa ra nhìn anh có cái gì mà nói Sắp hai tuần rồi em định không thèm nói chuyện với anh à Ân ân từ kẽ răng nói ra mấy chữ tránh bị nghi ngờ. Giữa hai chúng ta có gì đâu mà phải tránh bị nghi ngờ. Anh nói như vậy, lại dường như là do ân ân trột giả. Cô thoải mái hào phóng mà mở cửa phòng ra, muốn nói gì với em. Có thể đi vào không? Cô nghiêng người, để cho Lưu Văn Anh vào phòng. Sau khi vào phòng anh nhìn xung quanh đánh giá một lượt. Phòng sạch sẽ cửa sổ sát đất khiến cho ánh mặt trời chiếu thẳng vào phòng kệ sách dựa trên tường để đầy chuyện tranh cô thích giường có màn che gen công chúa, màu hồng cũng rất đáng yêu. Anh cười nói, trước kia chỉ nghĩ em là ngôi sao thế hệ thứ hai, không nghĩ lại đúng là con gái nhà giàu. Sao anh tự ti à? Nói xong lời này không thể rút lại được mặt ân ân đỏ bừng lên ngay lập tức. Cô bị điên rồi hay sao? Nói cái quy quái gì thế này? Lưu văn anh nhìn cô đầy ý vị, sao anh phải tự ti? Em nói là cố gắng gượng nói bù lại, làm bạn với em, anh thực thi à? Ân ân, đối mặt em, anh cũng không thực thi. Em rất tốt, nhưng anh cũng không kém. Anh, anh nói như vậy là có ý gì? Ý trên mặt chữ, Ân ân không muốn suy đoán lung tung, dù sao thì bây giờ ván đã đóng thuyền, nói gì cũng không có ích. Cô đi đến bàn học gần cửa sổ, cầm lấy vở bắt đầu vẽ tranh, không hề để ý tới anh. Lưu văn anh kéo ghế dựa lại gần, nhìn cô. Ánh mặt trời chiếu vào làn da trắng nõn khiết tịnh của cô cũng chiếu vào đồng tử màu nâu nhạt lông mi dài đen nhánh. Anh đã từng nghĩ tới, nếu cô gái tựa như Châu Ngọc này là của anh, anh nhất định sẽ dùng sức lực toàn thân mình để bảo vệ cô, không để cô phải chịu bất kỳ thương tổn nào. Nhưng hiện tại cô không phải. Anh nhìn cái gì, Lưu Văn Anh? Gần đây em không cập nhật ngày xưa có ngọn núi, không có linh cảm, ân ân liếc anh một cái, anh vẫn còn đọc cái chuyện kia. Ừ, mỗi ngày đều đọc. Em cho rằng anh đã không thèm chú ý từ lâu rồi, chuyện tranh kia cũng rất nhàm chán, chẳng có người đọc mấy. Anh cảm thấy rất thú vị, cũng chỉ là anh cảm thấy em biết chính mình mấy cân mấy lượng. Hai chân thon dài trắng nõn của cô gác ở chỗ chân gác cửa sổ quay người đi chỗ khác thành tích bình thường, dáng người sân bay, mềm yếu, chỉ biết nhẫn nại lấy lòng người khác, không thú vị, không ca tính. Kém hơn so với mạc lị lị, thông minh, dáng người đẹp, vô cùng có chủ kiến. Những lời đó cô không nói ra, bởi vì nhất định là Lưu Văn Anh cũng thưởng thức những ưu điểm đó của cô ấy, anh thông minh như vậy thì nên yêu đương với một bạn nữ ngang bằng mình, rất có cảm giác của một CP. Lưu Văn Anh lại không biết suy nghĩ của cô, hỏi cận bạch trạch nói xấu gì em à? Không phải, là chính em tự biết. Dù cho em phẳng như sân bay, mềm yếu, nhẫn nại không thú vị, không ca tính thì đã sao, biết mình không tốt mới càng phải có tự tin, ông đây chính là đệ nhất trong thiên hạ này, ông đây châu bò nhất đây không phải lừa mình dối người sao nếu không thì sao cảm thấy không xứng với cậu ta chi bằng chia tay luôn đi ân ân quay đầu lại liếc nhìn anh em đã nói là không liên quan đến cận bạch trạch mà thế có liên quan tới ai anh có liên quan đến anh lời này hoàn toàn là câu nối câu bật thốt ra ân ân nói xong thì hối hận ngay cả gương mặt đỏ bừng lưu văn anh cũng ngây cả người có nghĩa là gì ân ân thẹn quá hóa giận khuất nhục mà cắn răng đẩy lưu văn anh ra ngoài em không muốn nhìn thấy anh Vân ân, quan hệ của chúng ta là gì Lưu Văn Anh níu cạnh cửa, nói rồn rập anh nhìn em lớn lên, em là người như thế nào, anh còn rõ ràng hơn cả em. Chẳng có gì đáng nói hết, Vân ân dùng sức đóng cửa, Lưu Văn Anh cũng bấu cửa gắt gao, nhìn cô em không vui là vì anh. Bởi vì anh cùng mặc lị lị yêu đương nên em không vui ư. Có phải là do nguyên nhân này không? Không có, vì sao em lại không vui, anh yêu đương với ai là chuyện của anh, hơn nữa, hai người còn vậy rồi em. Thế nào đồ đàn ông xấu xa đi mau anh là đàn ông xấu xa chẳng phải em cũng yêu đương hay sao anh không thể yêu đương với người khác anh chỉ có thể đứng ở một chỗ chờ em chắc điều này có công bằng với anh không em không nghĩ như vậy anh yêu đương với ai em không thèm quan tâm em tự mâu thuẫn vừa rồi còn nói bởi vì anh lưu văn anh anh đi nhanh đi ân ân sắp khóc cô thật sự không có cách nào đối mặt đi mau. Em lại muốn chui vào mai rùa, lại muốn chạy trốn, rõ ràng là em thích anh. Em không thích anh, sao em lại thích loại đàn ông xấu xa như anh được. Vân Liêu Tô bưng đĩa đựng trái cây đi lên lầu, nhìn thấy hai người đứng ở cửa cãi nhau, nở nụ cười, này, hai đứa đang đóng phim Quỳnh Giao à. Vân ân nhân cơ hội này dùng sức đóng mạnh cửa phòng lại, để Lưu Văn anh xấu hổ mà đứng ở cửa, đàn chị. Vân Liêu Tô đưa đĩa trái cây cho anh, ăn trái cây đi. Không được tâm tình của anh rất khó chịu không ăn cái gì được em đi về trước đây à ở lại ăn cơm đi phụ nấu các kiểu rồi không thể làm vô ích được em ở lại ân ân không được tự nhiên ân lưu tô cũng không miễn cưỡng đưa anh xuống lầu đến cửa tấm rèm lầu hai vẫn lung lay sột sột xoạt xoạt rõ ràng là có người đang âm thầm quan sát lưu văn anh thu tầm mắt lưu luyến lại thở dài ân ân tạm biệt Điễn Lưu văn anh đi ân Lưu tô đi đến phòng ân ân, cô đang nằm ở trên giường, dùng gối che đầu, vùi mặt vào gối đầu, nhẹ nhàng mà khóc nức nở. Ân Lưu tô ngồi ở bên người cô, duỗi tay vỗ nhẹ cái lưng đang phập phồng của cô cục cưng, con nghĩ lại cho kỹ đi, người mà con thực sự thích là ai, nhân lúc bây giờ còn kịp. Không còn kịp rồi, anh ấy là của người khác rồi. Ân ân mạnh mẽ lau nước mắt cắn răng, quật cường mà nói con sẽ không thích anh ấy, con chỉ thích người con có thể bắt được, mãi mãi sẽ không rời khỏi con thôi. Trường 99, đoạn thời gian đó ân ân và Lưu Văn Anh như người xa lạ. Tại những thời điểm như thế này, hình như vận mệnh vô cùng thích đùa giỡn bọn họ, hai người thường sẽ chạm mặt nhau ở các nơi trong vườn trường. Lúc đi ăn cơm, mỗi khi lấy cơm đi lướt qua nhau. Đến thư viện tìm đọc tư liệu, nhiều kệ sách như vậy, bọn họ cũng có thể đúng lúc đi đến cùng một ngăn sách. Thậm chí ân ân đi học không tập trung, chống quay hàm nhìn ra phía ngoài cửa sổ cũng có thể nhìn thấy bóng dáng người con trai ấy cầm bóng rổ đi ngang qua. Đúng là có độc rồi. Cô càng không muốn thấy anh, anh lại càng phải xuất hiện trong cuộc sống của cô, giống như bóng người nhàn nhạt sâu trong trí nhớ thời thanh xuân của cô, mãi vẫn không thể quên được. Chỉ là lưu Văn Anh không phải bóng người nhìn thấy nhưng không với tới được lưu Văn Anh là người ngồi bên cạnh cô cùng cô đi qua toàn bộ thơ ấu cùng những năm tháng thanh xuân có thủy lại không có chung ân ân không muốn suy nghĩ miên man nữa giữa trưa mạc lị lị đưa nước cho lưu văn anh đang chơi bóng dưới ánh mặt trời chói chang lưu văn anh không cầm lấy dùng khăn lông lau mồ hôi nói với cô ấy chúng ta dừng ở đây đi mạc lị lị kinh ngạc hỏi là sao là việc giả vờ yêu nhau này không cần tiếp tục nữa không thú vị chút nào lưu văn anh cậu cứ thế mà đã từ bỏ à vẫn còn sớm mà Tôi không từ bỏ, nhưng tôi không muốn dùng phương thức này. Lưu Văn Anh nhìn cô ấy, nói chuyện này không công bằng với cậu, khiến cho cậu lãng phí nhiều thời gian như vậy. Tôi không sao cả, Mạc Lị Lị nói, hơn nữa cũng không có lãng phí thời gian gì hết, tôi không để ý. Nhưng tôi để ý, Lưu Văn Anh chen ngang lời cô ấy, tôi không muốn khiến cho cô ấy hiểu lầm nữa đôi mắt mặc lị lị ửng đỏ cậu có bao giờ nghĩ tới có lẽ căn bản là cậu ấy không để bụng cậu yêu đương với ai cậu ấy không thèm để ý trong lòng cậu ấy chỉ có cận bạch chạch tôi biết lưu văn anh cúi đầu nhìn cỏ xanh lá cây dưới chân nhưng từ nhỏ cô ấy đã là một người không có cảm giác an toàn cho nên dù cô ấy không để bụng tôi cũng nên cho cô ấy nhiều cảm giác an toàn hơn khiến cho cô ấy biết rằng dẫu cuối cùng chỉ còn lại hai bàn tay trắng tôi cũng là điểm giới hạn và là đường lui của cô ấy cậu ấy yêu đương cậu cũng không để bụng sao Cô ấy yêu đương là chuyện của cô ấy, tôi thích là chuyện của tôi, không liên quan. Sau khi tan học đi ngang qua sân thể dục tất nhiên là ân ân cũng thấy Lưu Văn Anh cùng Mạc Lị Lị đang nói chuyện phiếm ở bên cạnh sân thể dục. Dù có thấy thì cô cũng giả vờ không thấy cô bước đi nhanh hơn. diêu Lệ Linh đuổi theo cô ý nói ân ân cậu xem cậu ta đi, đúng thật là không yêu thì thôi, yêu cái là chơi lớn như vậy, hai ba ngày đầu đã ra ngoài ở cùng nhau rồi, đúng thật là. Mặt ân ân không có cảm xúc gì mà nói, đây là việc riêng tư của người ta. Đúng vậy, nhưng mà cũng yêu đương như nhau nhưng cậu lại khác hoàn toàn, cậu còn chẳng đi ra ngoài cùng cận bạch trạch lần nào. Cô tâm tư bấn loạn không đáp lại, Diêu Lệ Linh lại nói, nhưng mà nếu bạn trai của tôi là lưu Văn Anh thì nhất định tôi cũng ngày đêm chẳng thèm về, dáng người này của lưu Văn Anh nhìn cái thôi đã biết là rất được rồi. Nói đủ chưa, bàn tán sau lưng người khác rất vui sao. Diêu lệ linh thấy ân ân tự nhiên phát giận cũng chẳng hiểu nổi cái gì vậy chứ tôi chọc ống phổi cậu à. Hai ngày nay thấy ân ân xa cách mạc lị lị, Diêu lệ linh mới đến gần đáp lời, muốn lôi kéo gần quan hệ với ân ân rồi cùng nhau cô lập mạc lị lị. Không nghĩ đến là nhìn cô thường ngày im như hũ nút bây giờ lại như con thỏ tức qua cắn người vậy, thân cận một chút cũng không được. Chẳng hiểu ra sao nữa, mắt cô ta trợn trắng, rời đi nhanh hơn, không thèm để ý tới ân ân nữa ân ân nhìn sân thể dục một cái hai người kia còn đang nói chuyện trong lòng cô như bị kim đâm xoay người rời đi buổi chiều ân ân ngồi một mình ở bờ hồ vẽ phát họa cũng đang chờ một người tới không lâu sau cận bạch trạch đã đến ngồi bên cạnh cô gần đây hai người không hay gặp nhau ân ân nói lải nhải về một ít chuyện sinh hoạt với cậu Cận bạch trẻ cũng nói cho cô về công việc của mình, nói cậu đã có phương pháp tính toán rồi, có thể tăng độ chịu tải của server lên cao hơn nhiều, chỉ cần có thể đầu tư tài chính đúng chỗ thì cậu có thể theo yêu cầu của đàn chị lập tức làm ra phương án cô muốn. Đương nhiên ân ân vô cùng vui mừng mà chúc mừng cậu. Trong khoảng thời gian này, cậu toàn tập trung tinh thần vào việc này, sau khi nỗ lực có thể thu hoạch kết quả như ý, đương nhiên là một chuyện đáng để vui vẻ. Tiểu bạch cảm giác vì ước mơ của mình mà nỗ lực đúng là vô cùng tốt nhỉ. Ừ, Cận Bạch Trạch gật đầu, đây là việc anh thích giống như đối với em, vẽ tranh cũng là sở thích vậy, con người ta có thể làm việc mình thích chính là một điều vô cùng hạnh phúc. Đúng rồi, ở bên người mình thích, làm điều mình thích lại càng tốt. Gió nhẹ chậm rãi thổi, dương liễu ven hồ nhẹ nhàng lung lay, ánh sáng phản xạ trên mặt nước lóng lánh như kim lân. Không khí được ấp ủ vừa đến đủ độ, Cận Bạch Trạch thử chậm rãi đến gần cô ân ân cũng biết đại khái tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì cô ngầm đồng ý để cận bạch trạch tới gần nhắm hai mắt lại nhưng mà ngay đúng vào lúc cậu sắp hôn cô ân ân bỗng nhiên nghiêng mặt đi tránh sự tiếp xúc thân mật nhất giữa môi cô che giấu bằng cách cầm lấy bàn vẽ chắn ở đỉnh đầu tiểu bạch anh có thấy rất nắng không cận bạch trạch nhìn ánh mắt né tránh của cô chắc là trong lòng cũng hiểu được vài phần khóe miệng nở một nụ cười nhợt nhạt hửm nắng qua chúng ta trở về đi Nói xong ân ân cầm bàn vẽ lên xoay người rời đi. Cận bạch Trạch cầm cổ tay mảnh khảnh của cô, nếu em không có dũng khí thế để anh kết thúc vậy. Cả người ân ân bỗng nhiên run lên. Rất xin lỗi, cận bạch Trạch thành khẩn mà nói yêu đương với anh, hình như là một việc không khiến em có cảm giác vô cùng vui vẻ gì cả. Đây là sai lầm của người làm bạn trai. Không đâu, em rất vui vẻ, em học được rất nhiều tri thức mà trước kia em không biết. Toàn là mấy kiến thức mà em chẳng thấy hứng thú gì cả không đâu thật ra rất thú vị ân ân thấy cậu nhẹ nhàng như vậy cuối cùng cô cũng thả lỏng mình ngồi ở trên mặt cỏ xanh cùng cận bạch trạch nhìn trên núi màu xanh lá nơi xa và bầu trời xanh mây trắng nhưng em nói thật thật ra mỗi lần nhìn thấy anh em đều cảm thấy hơi căng thẳng anh biết cận bạch trạch mỉm cười nhẹ nhàng không phải là hơi căng thẳng mà là vô cùng căng thẳng ân ân thè lưỡi đúng là ngốc quá ngay từ đầu anh cho rằng bởi vì em thích anh nên mới như vậy nhưng sau đó anh lại phát hiện rằng hình như không phải vậy là mỗi khi em ở cùng người khác sẽ nhân nhượng họ theo bản năng có liên quan đến tính cách của em ân ân cũng biết là do vấn đề của mình nhẹ nhàng gật đầu bởi vì em vẫn luôn vô cùng sùng bái anh cận bạch trà chiều mến sờ chán cô ân ân em thật sự vô cùng tốt là do anh chậm một bước tiểu bạch được rồi hy vọng sau này chúng ta còn có thể trở thành bạn tốt của nhau ân ân nhìn cậu giơ tay ra cảm kích lại áy náy mà nhẹ nhàng nắm lấy tiểu bạch sẽ tìm một người ưu tú hơn em cũng hiểu thế giới của anh hơn ừ anh sẽ tìm được đó là một lần chia tay nhỏ bé nhưng lại ấm áp giống như khi bắt đầu vậy không có thổ lộ oanh oanh liệt liệt cũng không có đau xé tim xé phổi có thì cũng chỉ là cảm thông và cổ vũ không sai lầm và tiếc thương ân ân gọi điện thoại nói với ân liêu tô về chuyện của cận bạch trạch Tuy ân Liêu Tô đã dự đoán được trí của hai người trời Nam đất Bắc nhất định là không đi lâu dài được nhưng cô ấy lại không nghĩ tới, hai người kết thúc lại sẽ bình tĩnh nhỏ nhẹ như vậy. Khiến cho cô ấy có chút tiếc nuối một người con dệt tốt như cận bạch trạch. Cuộc đời, lúc nào cũng phải lựa chọn không thể đẹp cả đôi đường. Mẹ, lần yêu đương này có phải quá thất bại rồi không? Thật ra làm gì có yêu đương thất bại hay thành công gì đâu tình yêu nào có thể mang lại cho con cảm xúc tốt thì đó chính là một mối quan hệ tốt bởi vì nhờ mối quan hệ này hai người đều trưởng thành mà không phải hao phí tâm sức của nhau vô chừng mực ân ân gật đầu ngẫm nghĩ ân lưu tô lại hỏi thế bao giờ đi tìm cậu ấy thế ai à lưu văn anh ấy con con đi tìm anh ấy làm gì con điên chắc con chia tay với cận bạch trạch chẳng lẽ không phải là vì lưu văn anh sao không phải ân ân phủ nhận mãnh liệt là cận bạch trạch chia tay con con bị đá à Ân lưu tô bĩu môi, "Cận Bạch Trạch đối xử với con nhiệt tình thế nào mẹ biết hết, là do con luôn không hiểu rõ chính mình." Sự áy náy của Ân Ân lại tăng lên, "Mẹ đừng nói nữa." "Nói nữa con lại hối hận đấy." "Rồi, rồi, rồi, tùy con." Sau khi Ân Ân cúp điện thoại, xoay người đến thư viện, cô không muốn dồn tâm sức vào mấy chuyện này nữa. Cô muốn giống Cận Bạch Trạch nỗ lực phát triển chính mình, trở thành người ưu tú. Ưu tú hơn sẽ có tự tin. Cô đi qua con đường cỏ, vào cửa thư viện, lại không nghĩ đến sẽ nhìn thấy Lưu Văn Anh mượn sách đang đi ra khỏi thư viện từ xa. Anh cũng chẳng ăn diện, vẫn mặc cái áo khoác hai màu đen trắng, quần jean rách hối, dưới chân đi một đôi giày chơi bóng bình thường, là loại ăn mặc thường thấy ở mấy bạn trai thẳng trong sân trường đại học. ân ân gặp lại anh có loại cảm giác hình như mấy đời đã qua vậy. Là người đã từng quen thuộc như vậy, bây giờ cũng trở nên xa lạ. Tự nhiên mắt cô hơi cay. Lưu Văn Anh thấy cô đi về hướng cô trong lòng ân ân hoảng hốt nhanh chóng rời khỏi bằng hành lang khác của thư viện. Lưu Văn Anh không đuổi theo chỉ yên lặng nhìn bóng dáng chạy nhanh của cô. Vài phút sau anh không nhìn nữa mà nhìn tờ giấy đăng ký đi du học trên tay, bất đắc dĩ mà cất bước rời đi. Chuyện audio được đọc ở cổ ốc đọc chuyện.com. Trường 100, gặp lại, ân lưu tô cúc điện thoại của ân ân, đứng một mình ở cửa y sui, hoài niệm rất nhiều trước kia chỉ là tiệm cắt tóc tuệ hoa bây giờ đã thành y xui cô còn có thể nhớ lại khoảng thời gian gây dựng sự nghiệp lúc trước chiêu binh mãi mã như thế nào từng bước suy nghĩ biến thành hiện thực ra sao nơi này là nơi bắt đầu giấc mơ của cô ân lưu tô bước vào cửa tiệm hôm nay không phải cuối tuần cho nên khách trong tiệm không nhiều lắm chị gái tiếp tân ở cửa lễ phép nói với ân lưu tô chào quý khách xin hỏi quý khách đến chăm sóc da hay làm tóc ạ tôi đến làm tóc Quý khách có thể cho tôi xem thẻ hội viên được không? Cô ấy đúng là phát triển cả thẻ hội viên. ân lưu Tô nở nụ cười, nhớ đến trước đây cô đề nghị phát triển Y Sui thành cửa hàng hội viên, chỉ phục vụ hội viên còn bị lưu Tuệ Hoa nghiêm khắc từ chối. Thậm chí người phụ nữ kia còn nói lời tàn nhẫn, rằng chỉ cần cô ấy còn ở Y Sui thì tuyệt sẽ không thể chỉ phục vụ khách hàng hội viên. Thẻ hội viên nhìn như phát triển y sui đến cực hạn, nhưng trên thực tế là hấp thu tài nguyên khách hàng có chọn lọc mới khiến cho y sui giữ vững sự cao cấp và cảm giác thần bí. Loại thẻ hội viên hàng năm này cũng hoàn toàn khác với mấy tiệm gội đầu làm đẹp bình thường tùy ý mời chào khách hàng làm thẻ hội viên. Tùy không biết vì sao Liêu Tuệ Hoa vẫn làm như lời cô nói, nhưng kết quả rõ ràng, hình thức hội viên khiến cho y sui trở thành một loại hưởng thụ xa xỉ của các chị em phụ nữ các giai tầng khác nhau ưa chuộng. Tôi không có thẻ hội viên, ân lưu tôi nói thế tôi làm một cái đi. À, vậy à, quản lý tiếp thị khách hàng suy nghĩ, nói, bây giờ chúng tôi để quý khách dùng thân phận hội viên thể nghiệm một chút trước, nếu quý khách cảm thấy phục vụ của y sui thích hợp với mình thì quý khách làm thẻ cũng không muộn bởi vì phí hội viên hàng năm của chúng tôi đúng là không rẻ cho lắm. Được vậy trải nghiệm một lần trước đã ân lưu tô quá vừa lòng với tác phong tiếp thị khách hàng này, hiển nhiên đã được huấn luyện chuyên nghiệp có thể đứng ở mọi lập trường của khách hàng để đưa ra kiến nghị, làm khách hàng có cảm giác tin cậy đối với y xui. Mà không giống như những tiệm làm đẹp khác vắt hết óc chỉ muốn moi tiền từ ví của khách. Cao thấp vừa nhìn đã biết ngay quản lý tiếp thị khách hàng giới thiệu chuyên viên làm đẹp có chất lượng phục vụ cùng với tay nghề khá tốt cho ân lưu tô ân lưu tô cũng không chen ngang kiên nhẫn lại nghiêm túc nghe cô ấy giới thiệu xong sau đó nói cô gọi lưu tuệ hoa đến làm cho tôi đi nghe vậy quản lý suýt kinh ngạc đến rơi cằm quý quý khách bảo tìm ai ạ lưu tuệ hoa không phải cô ấy làm tóc rất chuyên nghiệp sao đúng vậy đúng là tay nghề tổng giám đốc lưu rất tốt nhưng nhưng tổng giám đốc sao cô ấy rất bận à À, cô ấy là chúng ta người sáng lập, cô ấy không thể ở trong tiệm mọi lúc. Không sao cả, ân lưu tôi ngồi ở trên sofa mềm xốp nhìn đồng hồ tôi không vội cô cứ gọi đi tôi có thể chờ. Quản lý tiếp thị khách hàng đúng là kinh hoàng không thôi, chẳng biết nên làm gì cho đúng. Tôn chỉ của y xui là phục vụ là tối thượng, thường thì nếu khách hàng đưa ra bất luận yêu cầu gì đều phải dùng toàn lực thỏa mãn. Nhưng yêu cầu hoang đường như vậy. Cô ấy cũng chỉ có thể căng ra đầu từ chối quý khách chỉ sợ là Tổng Giám Đốc Lưu không có cách nào đến phục vụ quý khách được. Sao nào, bây giờ cô ấy thành Tổng Giám Đốc Lưu rồi thì quên nghề cũ luôn à? Cũng không phải vậy, lúc Tổng Giám Đốc Lưu ở trong tiệm khách hàng đến vẫn sẽ đón khách nhưng mà nhưng mà. Nhưng mà không khách hàng nào có thể chỉ tên nói họ gọi cô ấy đến đúng không? Quản lý tiếp thị khách hàng khó xử gật gật đầu, đúng vậy. Thế thì cô gọi điện thoại cho cô ấy đi, cứ hỏi là trong tay tôi có 3 tấm phiếu giảm giá của tiệm cắt tóc tuệ hoa, bây giờ còn dùng được không đi. Phiếu giảm giá của tiệm cắt tóc tuệ hoa, quản lý tiếp thị không hiểu ra sao, đây là cái phiếu giảm giá gì. Trước nay chưa từng nghe nói qua, cô không cần phải biết đây là cái gì, cứ nói với cô ấy như vậy đi, cô ấy sẽ hiểu. Vì thế quản lý lại đến quầy lễ tân, cầm điện thoại, hồi hộp và thấp thỏm mà tim từ để nói. Đồng nghiệp bên cạnh thấy bộ dạng mất hồn mất vía của cô ấy, hỏi làm sao vậy? Vị khách hàng kia cô ấy nói là muốn Tổng Giám Đốc Lưu làm tóc cho mình. Không phải chứ, đúng vậy, còn bảo tôi gọi điện thoại cho Tổng Giám Đốc Lưu, hỏi cái gì mà phiếu giảm giá có thể dùng nữa không? Cô cứ nói qua loa mấy câu là được rồi, nói chuyện này cho Tổng Giám Đốc có khi còn bị mắng đấy. Có lẽ, ừ cô cứ nói là gọi rồi nhưng Tổng Giám Đốc Lưu không đến được thì chẳng phải không sao nữa rồi à? Quản lý tiếp thị khách hàng nghe đồng nghiệp nói vậy cũng thấy có lý, dù sao thì hai ngày nay Tổng Giám đốc Lưu đang vội vàng xoay quanh chuyện thị trường ở nước ngoài, không thể đến được. Nói có lệ mấy câu tiễn vị khách kia đi thì có sao đâu. Nhưng do dự mãi, quản lý tiếp thị khách hàng vẫn mạo hiểm bị mắng, gọi điện thoại cho Lưu Tuệ Hoa. Người sáng lập Lưu Tuệ Hoa tự mình huấn luyện mỗi một người công nhân nhập chức nói bọn họ rằng, y xui không phải bán tay nghề, mà là phục vụ. Phục vụ trước hết là phải thỏa mãn toàn bộ yêu cầu của khách hàng, dù có hợp lý hay không hợp lý. Điện thoại kêu một lúc lâu, Lưu Tuệ Hoa mới nghe máy, cô ấy nhanh chóng nói Tổng Giám Đốc Lưu, đây là bộ phận tiếp tân của quảng trường thời đại có chuyện tương đối khó giải quyết. Chuyện gì, Lưu Tuệ Hoa cố tình nói nhỏ, rõ ràng là đang họp không tiện nói chuyện. Đồng nghiệp nhìn cô ấy với một ánh mắt cô xong đời rồi, quản lý tiếp thị vẫn gắng gượng nói có một vị khách hàng trẻ tuổi nói là muốn Tổng Giám Đốc đến làm tóc cho cô ấy. Khách hàng trẻ, nhìn giống sinh viên, Lưu Tuệ Hoa không chút để ý nói, sinh viên, ân ân à, không phải tiểu thư ân ân. Lễ Tân nói, trước giờ chưa từng đến tiệm chúng ta cũng không phải hội viên, em cho cô ấy một tấm thẻ thử nghiệm, không nghĩ tới là cô ấy muốn tổng giám đốc đến làm tóc. Bây giờ tôi rất bận, không đi được cô nói với vị khách đấy đi, thái độ tốt vào, phải nói là sẽ đưa cho cô ấy mấy phiếu mua hàng. Vâng em biết rồi ạ. Quản lý tiếp thị nói, đúng rồi, cô ấy còn nói một yêu cầu rất kỳ quặc bảo em hỏi Tổng Giám Đốc. Hỏi gì? Cô ấy hỏi là cô đang có 3 tấm phiếu giảm giá của tiệm cắt tóc Tuệ Hoa, bây giờ có dùng được không? lưu Tuệ Hoa nghe thấy vậy, cả người giật mình một cái, điện thoại rơi xuống đất. Quản lý tiếp thị khách hàng cúp điện thoại, há miệng thành hình chữ O. Đồng nghiệp thấy sắc mặt cô ấy như gặp quỷ, nghĩ là bị Tổng Giám Đốc phê bình, nhanh chóng hỏi, đừng bảo là bị cắt tiền thưởng đấy nhé. Cô ấy ngơ ngác mà lắc đầu, không phải Tổng Giám Đốc Lưu bảo tôi dùng tất cả biện pháp để làm cho vị khách kia ở lại, chị ấy đang chạy đến đây. Hà, thật không đấy, còn còn bảo tôi khóa cửa lại, nếu cần thiết thì cứ dùng dùng biện pháp vật lý để cô ấy ở lại đây. 40 phút sau, Lưu Tuệ Hoa vô cùng lo lắng chạy đến Y Sui, Lễ Tân đưa nước trà cho cô ấy, cô ấy cũng chẳng cầm lấy uống, chỉ hỏi cô ấy đâu rồi, chưa đi chứ. Không, như chị nói, em khóa trái cô ấy ở phòng tiếp khách rồi. Làm tốt lắm, Lễ Tân đưa Lưu Tuệ Hoa đến cạnh cửa quét thẻ mở cửa. Lưu Tuệ Hoa căng thẳng chỉnh lại cổ áo, lại hỏi, lớp trang điểm của tôi không sao chứ? À, eyeliner hơi nhòe ạ. Cô ấy biết Lưu Tuệ Hoa về giữa trời nắng trói trang, có cần em dặm lại một chút cho chị không ạ? Thôi thôi, không sao, cô đi làm việc khác đi, để tôi một mình là được rồi. Lễ Tân về chỗ làm việc của mình trong lòng tràn đầy kinh ngạc. Cô ấy còn chưa từng thấy Tổng Giám Đốc lưu căng thẳng đến mức này bao giờ. Bà chủ này còn có chuyện phong ba bão táp nào chưa từng thấy sao? Sao lại còn căng thẳng hơn cả khi thấy mối tình đầu vậy? lưu tuệ hoa dạo quanh ở cửa vài vòng, sau khi chuẩn bị tâm lý xong mới đẩy cửa đi vào. Trong phòng, người con gái đó đang ngồi ở bên cạnh cái cây xanh gần cửa sổ uống cà phê thanh thản lật một quyển tạp chí thời trang ra xem. Ánh mặt trời chiếu vào làn da trắng nõn của cô cứ như phát sáng lên vậy cô có một loại khí chất thong dong trang nhã không hợp với độ tuổi này dường như trường hợp nào cũng đều có thể hâu được dù cho không hợp với độ tuổi nhưng lưu tuệ hoa vẫn liếc mắt một cái đã nhận ra cô chỉ có thể là cô tuyệt đối là cô ân ân lưu tô ân lưu tô nghe thấy âm thanh run rẩy của cô ấy bỏ tạp chí xuống lười nhắc nhìn cô ấy một cái bảo người ta khóa tôi ở phòng tiếp khách không hổ là cô còn chưa nói xong lưu tuệ hoa đã chạy nhanh đến ôm cô thật chặt Ly cà phê trong tay cô sánh nước tứ tung, bắn cả lên lưng cô ấy, nhưng Lưu Tuệ Hoa lại chẳng thèm quan tâm, dùng sức mà dùng ôm lấy cô thật đúng là chị. Rồi, mấy năm nay chị chạy đi đâu? Chị ném cái sạp như thế này cho em là sao? Em làm gì biết buôn bán gì đâu? Chị có biết em sợ hãi thế nào hay không hả? Sao chị lại không chịu trách nhiệm như vậy chứ? Gặp được người hợp tác như chị, bà đây đúng là tám đời đổ mốc. Cô ấy không mang tất cả mà dốc hết những nỗi khổ thầm kín nói cho cô biết. Ân liêu tô nghe tiếng mắng rôn rẩy của cô ấy, trong lòng lại dâng lên nỗi niềm chua sót, rỗi tay ôm chị, chị em tốt. Chị cút mẹ đi, ai là chị em tốt của chị? Liêu tuệ hoa đẩy cô ra, lôi mặt cô ra nhìn, vừa ganh ghét vừa đố kỵ, bà đây không có chị em nào trẻ tuổi như vậy, hừ, bích. Ân liêu tô lại nhìn chị là đã muốn cười, khóe miệng không khép lại được nhiều năm như vậy, cô thật đúng là chẳng thay đổi tí nào. Còn chị thì lại thay đổi không ít đấy nhỉ, nói nghe xem, mấy năm nay đi đâu vậy? Nhìn gương mặt này của chị đi, xài bao nhiêu tiền, động mấy lần giao kéo, nói đúng sự thật xem nào. Gì vậy, tôi đây là tự nhiên, không chỉnh, lừa ai vậy? Lưu Tuệ Hoa liên tục nhéo cầm cô không tha cái mặt này của chị, một nếp nhăn còn chẳng có, làm gì có khả năng không tốn tiền. Vốn dĩ ân lưu tô định nói chân tướng của mình cho cô ấy nghe, nhưng thấy cô ấy tự hiểu như vậy, có khi nhất thời cô ấy còn không chấp nhận được sự thật ấy. Một khi đã như vậy thì cứ để cho cô ấy tin là cô thẩm mỹ đi tiêm chiết xuất phôi thai cừu acid hyaluronic gì đó sau này lại từ từ giải thích cho cô ấy nghe. Liêu tuệ hoa cái gì cũng tốt điều không tốt duy nhất chính là không thể nhìn thấy ai đẹp hơn mình được. Tuệ hoa tôi vẫn coi cô là chị em tốt nhất của tôi. Ân liêu tô nắm lấy tay cô ấy thâm tình chân thành mà nói thật đó, mấy năm nay người tôi nhớ nhất là cô. Phải không, liêu tuệ hoa bán tín bán nghi. Đúng vậy, hứa Xuân Hoa cũng chẳng thân như hai chúng ta. Đó là đương nhiên, trước kia Lưu Tuệ Hoa vẫn luôn canh cánh trong lòng vì ân Lưu Tô đối xử quá tốt với hứa Xuân Hoa, cảm thấy mình thật lòng thật dạ đối xử với cô. Kết quả là cô lại toàn giúp đỡ hứa Xuân Hoa, không thèm coi cô ấy là chị em tốt. Bây giờ nghe cô nói như vậy, khẽ hừ một tiếng. Bây giờ chị biết rồi chứ, mấy năm nay em vẫn đi tìm chị, xài bao nhiêu tiền, phí bao nhiêu nhân lực, mỗi thành phố mà y xui đến em toàn phái người đi hỏi thăm xem chị có ở đó không, cho nên mấy năm nay rốt cuộc chị đã đi đâu vậy. Chuyện này nói trong chốc lát cũng không xong được, sau này tôi nói với cô sau, lần này trở về là có chuyện khác muốn nhờ cô. Hà, nói nghe xem nào, phiếu giảm giá này của tôi vẫn còn, còn giữ lời chứ. Ân Lưu Tô cầm ba tấm phiếu giảm giá nhăn rúm gió đặt xuống mặt bàn, trên giấy có ghi bốn chữ tiệm cắt tóc Tuệ Hoa. Lưu Tuệ Hoa cười cười, bà chủ Tuệ Hoa nhất ngôn cửu đỉnh, đương nhiên giữ lời, "Nào, ra em làm kiểu tóc cho chị." Ân Lưu Tô không di chuyển, nhìn cô ấy bằng ánh mắt đầy ý vị, "Thế tôi có 30% cổ phần của y xui chắc vẫn còn giữ lời chứ?" "Hả?" Thật không dám giấu giếm gì cô, lần này là do gặp phải khủng hoảng tài chính cần bà chủ tuệ hoa nhất ngôn cửu đỉnh giang hồ cấp cứu, viện trợ tài chính. Chúng ta là chị em tốt nhất đúng không? Trường 101, sang năm mới, Lưu tuệ hoa hùng hùng hổ hổ mà đầu tư giúp cho bạn cùng trường của ân Lưu Tô. Thật ra chị cũng chẳng cần thiết gia nhập bởi vì việc làm ăn của giúp đỡ sinh viên chẳng hề có liên quan gì đến sự phát triển của y xuôi cả chống đánh xuôi kèn thổi ngược nhưng nếu không có ân lưu tô thì cũng chẳng có y xui của ngày hôm nay huống chi lúc trước khi ân lưu tô rời đi cơ bản là chắp tay đưa y xui ra mấy năm nay rất nhiều lần gặp phải nguy cơ bởi vì kinh doanh không tốt cũng toàn là nhờ ân Cẩn du giúp đỡ mới giải quyết được nếu ân lưu tô mở miệng thì cô ấy sẽ giúp ân lưu tô vô điều kiện vốn dĩ số tiền này là thuộc về ân lưu tô bây giờ cũng chỉ là vật về với chủ thôi mà thôi 30% của phần gia nhập lúc trước của cô có mười mấy năm tăng trưởng, bây giờ đã thành một số tiền không hề nhỏ, hoàn toàn đủ để chống đỡ tài chính cho việc nâng cấp server của áp xúc đỡ sinh viên. Không chỉ như thế ân lưu tô cũng bắt đầu đao to búa lớn mà khai thác thị trường, đàm phán với thương nhân, dưới sự hỗ trợ của nguồn tài chính khổng lồ là y xui, đầu tiên mang lại lợi ích cho thương nhân và khách hàng, củng cố nguồn khách hàng, lại tiếp tục hoạt động liên minh cơm hộp từng thất bại năm đó. Sự thất bại khi đó đều là do sự giới hạn của điện thoại liên lạc, không có cách để mở rộng thành quy mô được. Bây giờ đã có Internet 4G, hoàn toàn có thể tái khởi một lần nữa. Tất cả dường như đang phát triển theo chiều hướng ngày càng tốt đẹp hơn. Bộ truyện tranh ngày xưa có ngọn núi của ân ân được chia sẻ bởi một đại thần có thích về nổi tiếng trong làng vẽ truyện tranh, sau đó còn được một công ty về mảng truyện tranh nhìn chúng, hy vọng có thể mua bàn quyền để tiến hành làm thành anime. Đối với ân ân mà nói, đây là một chuyện tốt cô chưa bao giờ nghĩ rằng, sẽ có một ngày sáng tác của mình cũng có thể tạo nên giá trị thương mại. Cô cũng có thể kiếm tiền giống như tạ Văn Thanh và mẹ vậy. Đương nhiên, nếu so phí bản quyền chuyện tranh với kho bạc mà cô đã tích góp được trong mấy năm nay thì hoàn toàn chẳng đáng nhắc tới chút nào. Nhưng có thể tạo ra giá trị cũng là một việc khiến người ta phấn chấn vui mừng. Bân ân vượt qua nỗi buồn yêu đương, dồn hết công sức vào việc học và sự nghiệp mỗi ngày ra vào lớp học, phòng vẽ tranh và thư viện, sự nỗ lực hướng đến phạm vi rộng lớn hơn trong lĩnh vực thuộc chuyên môn của mình. Tết năm nay là một năm đoàn viên nhất của người một nhà sau mười mấy năm qua. Lưu Tuệ Hoa muốn tổ chức một bữa cơm đón giao thừa ở Y Sui, tất cả mọi người tổ chức một bữa cơm tất nhiên vô cùng náo nhiệt giống như 13 năm trước vậy. Tạ Văn Thanh còn có chút lo lắng, sợ sẽ có quá nhiều người biết được bí mật lão hóa ngược của ân Liêu Tô. Ân Liêu Tô bảo anh ấy cứ yên tâm, bởi vì bà chủ tuệ hoa vốn ghen ghét đã rêu rao cái chuyện phẫu thuật thẩm mỹ tốn những trăm vạn cho cả thiên hạ đều biết từ lâu rồi, chẳng cần sợ người khác nghi ngờ gì nữa. Gương mặt bây giờ này của cô là kỳ tích phẫu thuật thẩm mỹ dùng tiền làm nên. Trái lại, đây lại là một phương pháp tốt để che giấu tai mắt người khác. Ân Ân còn nhớ lúc trước mẹ bảo cô rằng tháng riêng gội đầu cậu chết cho nên nhanh chóng đến y xui gội sạch đầu vào đêm giao thừa. Hơn nữa còn gửi một cái ảnh gội đầu cho Ân Cẩn Du. Cậu yên tâm, cậu vô cùng an toàn rồi. Ân Cẩn Du, Ân Ân, cháu sẽ kiên trì trước khi Tết Nguyên Tiêu kết thúc sẽ không gội đầu. Ân Cẩn Du chịu được cơ à? Ân Ân, cháu sẽ cố gắng hết sức. Ân Cẩn Du ghét bỏ bóp mũi. Ân Ân, nè. Lúc thoát khỏi khung chat cô thấy một khung chat được ghim ở đầu trang, là Lưu Văn Anh, đã rất lâu rồi cô không liên lạc với anh. Có lần Lưu Văn Anh cấp điện thoại của cô, mạnh mẽ ghim khung chat của cô lẫn của anh lên đầu trang. Sau đó ân ân cũng lười chẳng thèm gỡ, bởi vì ngày nào cũng sẽ nói chuyện phiếm vài câu với anh. Bây giờ bất chợt nhìn thấy tên của anh trái tim ân ân đập nhanh hơn cô biết lưu văn anh và mạc lị lị đã chia tay nhưng trong quãng thời gian gần hai tháng nay nhìn hai bọn họ như trở thành người lạ tựa như không thể trở về quãng thời gian thân mật khăng khít trong quá khứ kia được nữa vậy ân lưu tô vẫn giúp cô gội đầu như lần ăn tết mười mấy năm trước vậy thấy cô cầm điện thoại rồi lại thả xuống vô cùng rối rắm vì vậy cướp điện thoại cười nói muốn nói chuyện cùng cậu ấy thì cứ gọi điện thoại đi trong lòng ân ân hoảng hốt vội vàng vươn tay đoạt lại đừng ân lưu tô là người thuộc phái hành động không thích cái kiểu lúc nào cũng nghĩ nghĩ lo lo này của ân ân vì vậy tự gọi video cho lưu văn anh luôn tốc độ lưu văn anh nghe gọi cũng gần với vận tốc ánh sáng đúng lúc ân ân đoạt lại điện thoại thì màn hình đã xuất hiện hình ảnh tìm anh có việc gì đồ mít ướt cái nickname chẳng hề khách khí chỉ là một lời thăm hỏi thân mật bất giác làm cho mối quan hệ còn đang xa cách giữa hai người lập tức được kéo gần lại không ít Ân ân chỉ có thể căng ra đầu cầm điện thoại nói chuyện cùng anh chẳng có việc gì cả, đồ mũi thối. Đồ mít ướt, mũi thối, thiếu niên đang nằm vật vừa chán đến chết ở trên giường, lười biếng như đang ngủ trưa, hai mí mắt sưng vù vù, nhan sắc anh Tuấn xuống dốc kinh hoàng. Nhưng vẫn đẹp trai, dáng vẻ bất cần, cả lơ phất phơ hàng ngày đó chính là hình ảnh mà ân ân cảm thấy quen thuộc nhất. Em đang gội đầu à? Đúng, tóc dối tinh dối mù. Hừ, ân ân không phục mà chừng cậu, đêm giao thừa anh chẳng thèm dậy giúp gì chú chuẩn bị cơm thất niên mà còn ngủ nướng ở trong phòng. lưu văn anh ngắp một cái, lười biếng mà ngồi xuống bên bệ cửa sổ ông đây thích thế. Cúc đây, mũi thối, mít ướt anh có chuyện muốn nói với em, cái gì, anh do dự vài giây, lại nói thôi, sang năm thì nói sau. Anh thì có chuyện tốt quái gì được chứ, ừ ừ ừ, cúc đây ân ân quyến luyến mà nhìn hình ảnh thiếu niên mặc bộ đồ ở nhà xoa đôi mắt ngồi ở trên bệ cửa sổ hòa làm một với ánh mặt trời ngoài cửa sổ có cảm giác ấm áp sau khi video tắt ân lưu tô khoanh tay mỉm cười mà nhìn cô chẳng phải quan hệ tốt rồi đấy thôi đó là bởi vì bởi vì hai bọn con thân nhau quá vậy mới nói nào có thanh mai trúc mã nào giận nhau quá một đêm đâu Ân ân nghĩ đến vừa nãy cô ấy thực tiện cướp điện thoại của mình, lại tức giận con không đồng ý mà sao mẹ lại thực tiện lấy điện thoại của con rồi gọi video cho anh ấy chứ. Nhìn cái kiểu làm mình làm mầy của con đi, người xem cũng sốt ruột. Con ghét nhất là mẹ thực tiện quyết định thay con. Cô biểu môi nói, lần nào cũng vậy, chẳng bao giờ hỏi ý kiến của con, toàn tự mẹ quyết định. Con đừng có mà không biết đâu là ý tốt đâu là ý xấu, mẹ cũng chỉ giúp con thôi mà cũng là tốt cho con. Tốt cho con cái gì cơ chứ? Ân ân không thích cô ấy nói nói như vậy, không hỏi ý kiến của con mà cứ thế ra quyết định sao lại là tốt cho con cơ chứ. Năm đó cũng vậy, bây giờ cũng thế. Con là người nhát gan như vậy, chẳng ai thấy mà không nóng này cả. Nếu mà không có cách cuộc gọi video vừa nãy ấy, thì ai biết bao giờ hai người các con làm hòa đâu. Tất cả những điều đó là chuyện của con. Ân ân sốt ruột đứng phát dậy từ trên ghế, không sai con là người nhát gan, nếu mẹ ở bên cạnh con mãi mãi thì con chẳng sợ cái gì cả vốn dĩ hai người cũng chỉ cãi nhau bình thường thôi không nghĩ tới là ân ân còn phát giận chắc là ân lưu tô cũng nhận ra rằng lưu văn anh gieo một hạt giống vô cùng sâu ở trong lòng cô muốn đào ra chắc chắn sẽ đau cả gốc rễ cô cẩn thận như thế cũng là vì quá để ý không cãi nhau nữa ân lưu tô nhún vai đi ra trước ngăn tủ lấy một cái hộp nhỏ ra cái con sói nhỏ mắt trắng này mẹ còn tốt bụng chuẩn bị quà năm mới cho con rồi không cho nữa mang đi trả vậy Ân ân nhìn thấy, đó là một hộp bốt sáp mà cô vẫn luôn muốn có. Ân Lưu tô cười nhẹ cất hộp bốt sáp vào túi sách của mình, mẹ định đi đặt mua hàng Tết nhân tiện trả hàng lại luôn, đi cùng không? Con không thèm đi, mẹ muốn con phải chịu thua lấy lòng mẹ con không đến mức phải khom lưng cúi đầu vì một hộp bốt sáp con tự đi mua. Bây ra... Ân Lưu Tô làm bộ làm tịch mà thở dài, đi ra khỏi cửa y xui, nuôi con gái thành bà cô nhà giàu chướng mắt cái món quà giá rẻ này của mẹ nó rồi, đúng là đáng buồn mà, đúng là ân ân lúc còn nhỏ đáng yêu hơn nhiều. Hừ, đi qua tuổi dậy thì chỉ mới choi choi tuổi không lớn hẳn, mỗi một đứa trẻ thiên sứ đều sẽ từ từ biến thành đại xít, chẳng đáng yêu tí nào. Ân ân không lo là ân Lưu Tô sẽ trả hàng hộp bút sáp, đó chỉ là lời ngoài miệng của cô ấy thôi. Nhưng mà khi bình tĩnh lại, cô cũng chẳng hiểu thế quái nào mà vừa nãy mình lại hành động vô lý đến vậy âm thầm hối hận trong lòng. Lâm lộ toan nắm tay đào tử, vừa nói vừa cười đi từ thang máy ra. Đào tử còn cầm một lọ sâm panh, thấy ân ân đứng như trời trồng ở trước cửa y xui, hỏi đứng ở bên ngoài làm gì, sao không đi vào thế? Chờ mẹ em ạ, mẹ đi mua đồ Tết, bây giờ sắp ăn tất nhiên đến nơi rồi còn mua đồ Tết gì nữa? Chỉ là đi mua một ít đồ uống. Thôi được thế bọn anh vào trước nhé. Ân ân vội vàng ngăn lâm lộ toa và đào từ lại, anh chị chúc mừng năm mới công hỷ phát tài. tranh thủ sang năm lại có thêm một đứa nhóc nữa. Lâm lộ toa nở nụ cười, lấy bao lì xì ra vỗ vào chán cô nhóc cái đồ tham tiền này, không thiếu em được đâu. Cảm ơn anh chị ạ. Sau khi hai người họ vào cửa chú xăm tay cũng đi lên lầu. Chú ấy vẫn ăn mặc như khi đi làm, mặc một bộ vest thắt nơ tay cầm một bó hoa hồng có giấy gói đen bao quanh. Ân ân vội vàng đi đến, nhón chân lên sửa cổ áo cho chú ấy, chú hoa tí đẹp trai quá. Đẹp trai đúng không, hoa này cho cháu à. Chú xăm tay hào phóng rút một đoá hoa hồng đỏ từ trong bó hoa rực lửa kia, đưa cho ân ân, cầm đi, người đẹp nhỏ. Cảm ơn chú hoa tí à, ân ân nhận hoa hồng, sơ lên chóp mũi người chú vào nhanh đi, chị tuệ hoa đến rồi. Chú xăm tay cầm bó hoa hồng đi vào, nhìn thấy liêu tuệ hoa, đi đến đưa hoa hồng cho cô ấy. Lưu tuệ hoa đang sắp xếp các món trên bàn cơm tất nhiên thấy chú xăm tay đang đến gần, hô to, ra đây tiểu hoa, giúp tôi bê bàn trà ra phòng bên cạnh đi. Đến đây, chú xăm tay cứ thế đưa hoa hồng cho chị đầy tự nhiên, vén ống tay áo trực tiếp bê hẳn cả cái bàn trà làm bằng gỗ đặc lên, bê sang phòng bên cạnh. Chỉ nghe thấy toạc một tiếng cây áo sơ mi dưới lớp áo vest của chú ấy bị rách toạc ra. Anh ngốc à! Liêu tuệ hoa cười nắc nẻ, ai bảo tết nhất mà anh lại mặc nghiêm túc như thế hả, cười ra mau, cất vào trong phòng rồi tôi khâu lại cho. Chú xăm tay gãi đầu đầy xấu hổ, không, không cần đâu tôi vào tiệm lấy kim tự khâu là được. Sao, chê tay nghề tôi không ra gì chứ gì. Không phải, gương mặt chú xăm tay đỏ gay, quay đầu thấy ân ân đang đứng ngoài cửa nhíu mắt nhíu mày không ngừng ý bảo chú ấy phải nắm chắc cơ hội. Chú ấy đành phải đi vào văn phòng cùng Lưu Tuệ Hoa, cô ấy lấy kim chỉ từ ngăn để đồ cá nhân ra, bảo chú xăm tay cởi áo ra. Chú xăm tay vừa có quắp vừa căng thẳng mà cởi áo, lộ cánh tay xăm đầy hình rồng đen cơ bắp đầy mình, rắn chắc vạm vỡ. Lưu Tuệ Hoa vừa may vá, vừa nhìn chú ấy, giống như nhàn nhã nói chuyện gia đình vậy, nói nhẹ, chớp mắt cái đã mười mấy năm rồi, chất lượng hình xăm này của anh cũng khá tốt đấy chứ, giờ cũng không phai màu. Chú ấy lại gãi đầu tôi đi xăm dặm lại đấy. Có vẻ anh rất thích đấy nhỉ? Thật ra cũng không phải. Hừ, khi còn nhỏ tôi hay bị bắt nạt cho nên muốn khiến cho người khác vừa nhìn tôi là thấy tôi rất đáng gờm, xăm trổ có thể mang lại dũng khí cho tôi. Lưu tuệ hoa xe chỉ luồn kim, khóe miệng hơi hơi mím lại, thế bây giờ anh cảm thấy mình là một người đàn ông có dũng khí à? Tôi không phải, chú đỏ mặt mà nhìn cô ấy, thật ra tôi luôn vô cùng mềm yếu. Còn chưa nói xong, bỗng nhiên ân ân gõ cửa sông vào, nói với Lưu Tuệ Hoa đầy rồn dập chị Tuệ Hoa em vừa gọi điện thoại cho mẹ em, nhưng không biết vì sao mà mẹ lại tắt máy. Vì sao mẹ lại tắt máy chứ? Lưu Tuệ Hoa nhìn vẻ mặt hoảng loạn của ân ân, biết con bé nhớ đến chuyện người phụ nữ đó đi mà không từ biệt vào 10 năm trước, vội vàng lấy điện thoại ra gọi cho ân Lưu Tô. Quả nhiên Tổng Đài nhắc nhở cô đã tắt máy. Đừng vội! Lưu Tuệ Hoa ấn bả vai run dày của ân ân, khiến cho cô bình tĩnh lại, nhất định là do hết pin thôi. Ân ân nhìn về phía màn đêm buông xuống bên ngoài cửa sổ, lúc 4 giờ chiều mẹ đi siêu thị, giờ đã 7 giờ rồi, sao mà còn chưa về chứ? Đừng vội, Lưu Tuệ Hoa ném áo cho chú xăm tay, tiểu hoa, đi siêu thị đón người cùng chúng tôi đi. Chú xăm tay luống cuống tay chân mặc áo sơ mi và áo vest vào, đi ra ngoài theo Lưu Tuệ Hoa. Hứa Xuân Hoa đang chuẩn bị bữa tối, đi từ phòng bếp ra chuẩn bị ăn cơm mà, đi ra ngoài làm gì? Cái đồ mù đường như ân lưu tô thế nào cũng đi lạc đi đón. Thôi được thế tôi chờ mọi người về ăn cơm đấy. Ừ, ba người ra khỏi y xui, vội vã đi đến một siêu thị lớn gần đó. Ân ân căng thẳng đến mức muốn gọi điện thoại cho tạ Văn Thanh, lưu tuệ hoa ngăn cô lại, trước hết đừng gọi chúng ta còn chưa biết rõ tình hình ra sao. Có lẽ điện thoại mẹ em hết pin thật thì sao tối nay Tạ Văn Thanh có buổi biểu diễn chào năm mới em không muốn cậu ấy phá hỏng cả buổi tiệc tối trước nhân dân cả nước chứ. Ân ân sợ đến mức vội vàng cất điện thoại. Bọn họ tìm một vòng quanh siêu thị tìm hết cả các kệ để hàng cũng không thấy bóng dáng ân lưu tô đâu. Lúc này ân ân vô cùng sốt ruột. Cô sợ cảnh tượng đi không từ biệt lại diễn ra một lần nữa. Vì thế khóc sớt mứt mà gọi điện thoại cho ân cần du hỏi xem có phải anh ấy lại giấu mẹ đi đâu rồi không ân cần du cũng vừa mới làm xong việc ở công ty đang định đến đây nghe ân ân khóc lóc kể lể đột nhiên cảm thấy không ổn gọi mấy cuộc điện thoại cho ân lưu tô quả nhiên đã tắt máy mấy người lưu tuệ hoa và ân cần du vừa gặp nhau một cái đã thấy ân lưu tô ôm một bể cá vàng đi từ cửa hàng cá ra ân ân nhìn thấy cô khóc lóc gọi to một tiếng mẹ Ân Lưu Tô thấy thế, giơ tay ra vẫy, không nghĩ tới chuyện cô nhóc này không thèm nhìn đèn xanh đèn đỏ mà xông thẳng đến, khiến cho ân Lưu Tô sợ tới mức hồn vía lên mây, cũng suýt nữa làm rơi bể cá trong tay xuống, sao không biết chú ý đèn xanh đèn đỏ hả, lớn đầu vậy rồi không biết tuân thủ luật giao thông à. Còn chưa nói dứt câu thì cô nhóc đã ôm chặt eo cô chui đầu vào lồng ngực cô. Sao mẹ lại tắt máy, ân Lưu Tô chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ngơ ngác mà nhìn cô nhóc, lại thấy mấy người Ân Cần Du và Lưu Tuệ Hoa đang căng thẳng, dường như hiểu ra gì đó. Điện thoại của mẹ hết pin, thấy con không thèm bút sáp thì mẹ đi mua con cá vàng làm quà năm mới cho con. Ai ai mà thèm cá vàng chứ? Bởi vì sợ hãi, Ân Ân giậm chân, tức giận nói, mẹ toàn coi con là con nít thôi. Ân Lưu Tô nhìn người thiếu nữ yêu kiều trước mặt, khẽ thở dài, đúng vậy, con nhóc nhà chúng ta đã trưởng thành rồi. Ân ân thấy giọng điệu của cô đầy bất đắc dĩ, gượng gượng gạo gạo cầm lấy bề cá chăm sóc nó con rắc rối không mẹ. Rất rắc rối, phải đổi nước thường xuyên, cho ăn cũng không được quá liều, dễ chết. Ân Lưu tô nhún vai, thôi, chính con còn không chăm sóc bản thân mình cho hàn hoi được, đừng nuôi nữa thì hơn. Hừ, con bảo Lưu văn anh nuôi hộ con. Mọi người sợ bóng sợ gió một hồi, về y xuôi một lần nữa, cả nhà ăn một bữa cơm tất niên vô cùng náo nhiệt. Chia lìa mười mấy năm, cuối cùng có thể đoàn tụ, khi nhắc đến thời gian mấy năm nay ấy, ai cũng thổn thức cảm khái không thôi. Quả nhiên Tạ văn thanh giữ đúng lời hứa trước khoảnh khắc sang năm mới không giờ, nhanh chóng về nhà với bộ dạng đầy mệt mỏi, vừa vào cửa đã ôm chặt ân lưu tô. Nhưng mà hơi thờ còn chưa hòa hoãn lại thì đã bị ân cần du gọi ra ngoài đốt pháo hoa. Biết em gái thích xem pháo hoa ân cần du thuê người lái cả một xe pháo hoa lớn đến để ở quảng trường, thể hiện rõ ràng không khí của kẻ có tiền ăn Tết. Năm nay là năm một nhà đoàn tụ tất nhiên là phải chúc mừng cho hoành tráng. Tạ văn thanh đốt pháo hoa chạy nhanh đến chỗ ân lưu tô, rỗi tay che kín lỗ tai của cô, giống như đêm giao thừa đón năm mới nhiều năm trước vậy, anh cũng che lỗ tai cô lại thổ lộ tình yêu giữa một màn pháo hoa. Lúc ấy anh chọn tình yêu vĩnh viễn, mà nay anh vẫn dũng cảm mà kiên trì như cũ, dù cho con đường phía trước như thế nào, anh vẫn mãi ở bên cạnh cô, vĩnh viễn không rời. Trong màn pháo hoa, tạ văn thanh nâng mặt cô lên, khẽ hôn một cái ở gò má cô. Hừ, bên cạnh vang lên một tiếng hừ nhẹ bất mãn của ân ân. Ân Lưu tô cười kéo cô nhóc lại gần, không để ý con rồi. Con đã quen từ lâu rồi. Tạ văn thanh rất ghét bỏ lần nào ân ân cũng phá hư không khí giữa anh và cô, nhưng vẫn ôm cô nhóc bên mình đầy cưng chiều, suốt ngày chỉ biết giận dỗi hừ tới hừ lui, sắp biến thành cá nóc rồi đấy. Hừ. Một tiếng bùm vang lên, pháo hoa lộng lẫy tràn đầy trên bầu trời. Dù cho chỉ lướt qua trong giây lát nhưng ân lưu tô nắm tay cô nhóc dựa vào lồng ngực của người đàn ông cô yêu sâu đậm, mỗi một phút giây người một nhà ở bên nhau, đều là hạnh phúc vĩnh hằng. Trường 102, yêu đương, ân ân trải qua cuộc sống nghỉ đông vui vẻ trong biệt thự Nam Hồ. Bầu không khí trong nhà vô cùng ấm áp đương nhiên cũng sẽ có chút phiền não, chẳng hạn như mỗi sáng sớm bị ân cần du kéo rời giường tập thể dục buổi sáng. Sau khi chờ cậu của mình đi làm, cô lại đến phòng của Tạ Văn Thanh và ân lưu tô phá bọn họ, đạp Tạ Văn Thanh xuống giường, sau đó bước vào chăn ôm lấy cơ thể thơm thơm mềm mềm của mẹ ngủ tiếp. Đến khi mặt trời lên cao Tạ Văn Thanh chuẩn bị xong bữa sáng, gọi bọn họ dậy ăn cơm. Tạ Văn Thanh hoàn toàn gánh vác công việc nội trợ trong nhà, giống như rất am hiểu phương diện này, dựa theo lời nói của ân ân chính là vô cùng có tiềm năng ăn bám, làm siêu sao chỉ là một chuyện ngoài ý muốn. Anh ấy biến khu vườn nhỏ ở sân sau thành thế giới cổ tích với muôn hoa khoe sắc đến khi cuối xuân đầu hè, nơi này là thế giới của hoa và bướm. Ân ân đi đến sân sau, cùng anh trồng cây hoa cầm tú cầu xuống đất. Cô ngắm nhìn ân lưu tô tập yoga trên sân thượng, đến gần tạ văn thanh, chọc anh, nhỏ giọng nói, này anh và mẹ em không thể luôn ở bên cạnh nhau được mẹ sẽ ngày càng trẻ tuổi. Anh biết không cần em cố ý nhắc nhở. Vậy làm sao bây giờ? Thuận theo tự nhiên thôi. Tạ Văn Thanh trôn đất tùy ý nói, bây giờ cô ấy là vợ anh, sau 22 tuổi cô ấy là bạn gái của anh, sau 18 tuổi cô ấy là đứa trẻ nhà chúng ta anh sẽ luôn chăm sóc cho cô ấy. Em muốn khóc quá, anh trai em thật là đáng thương. Ân ân ôm lấy eo anh, người đàn ông vĩ đại. Tạ Văn Thanh đẩy đầu cô ra, đi đi đi, anh, anh cũng không có con của mình, ai nói anh không có con, em không phải là con của anh sao? Ân ân cười ngọt ngào, ôm lấy anh không buông tay, có phải em nên gọi anh là ba không? Ừm, gọi một tiếng đi. Ba ân ân còn chưa nói xong, rất không quen miệng mà ẹ một cái, không biết sao thấy hơi buồn nôn. Tạ văn thanh đưa tay chết buồn lên mặt cô. A, đáng ghét, ân ân cầm buồn lên ném về phía anh, không ngờ là tạ văn thanh lại nhanh nhẹn tránh được buồn giống như hạt mưa rơi lên người của ân liêu tô đang tập yoga bên cạnh ân lưu tô nổi giận không thể nhịn được đi tới nhổ cây hoa cầm tú cầu mà tạ văn thanh vừa trồng anh bao tuổi rồi mà còn chơi bùn đừng đừng đừng tạ văn thanh dỗ dành cầm lấy cây hoa cầm tú cầu hoa hoa có lỗi gì đâu tìm con gái của em đi ân ân đã sớm trốn mất tăm cô đi bộ đến quảng trường tạ văn thanh và ân lưu tô không có quá nhiều thời gian mỗi một phút đều vô cùng quý giá cô cũng không nên ở nhà làm bóng đèn sáng trưng ân ân đút tay vào túi đi bộ quanh quảng thành ân ân đi ngang qua cửa hàng các cảnh mà mẹ đã mua cá vàng sau đó dừng lại nhìn cá vàng nhỏ các cảnh nhỏ nhiệt đới bơi qua các thực vật thủy sinh đối diện bề nước gợn sóng cô nhìn thấy khuôn mặt tuân tú của chàng trai qua ánh nước rập rờn anh dịu dàng nhìn qua cô trái tim ân ân bỗng nhiên đập nhanh vô thức trốn ra phía sau bề nước sau đó cô nghe giọng nói trầm thấp gợi cảm của lưu văn anh vang lên ông chủ tôi muốn con này Ông chủ đi tới, dùng lưới vớt một con cá vàng màu đen mắt lồi, dùng túi nhựa màu trắng gói lại cho anh. Bao nhiêu tiền, 10 đồng, bần ân thấy anh trả tiền, đi khỏi cửa hàng, cô mới lén lút đi ra ngoài. Không ngờ là chàng trai cũng không rời đi, cơ thể cao lớn dựa vào đèn đường, nhíu mày nhìn qua cô. Ánh nắng chiếu lên trên người anh, mang theo sự ấm áp của mùa đông, trong áo lông màu đen là áo len trắng, hai màu đen trắng phát họa khí chất thiên cường cứng rắn của anh. Ân Ân bị dọa đến mức lưng dính sát vào tường, khiếp sợ nhìn anh đốm lửa nhỏ lốp bóp khẽ bùng cháy trong lòng, giống như gặp quỷ. Lưu Văn Anh xoa mũi, anh là quỷ sao? Ân Ân lắc đầu, lỗ tai đỏ lên, chuyển chủ đề anh mua cá vàng sao? Này, anh đưa túi nhựa chứa cá vàng nhỏ màu đen cho cô cho em. Sao lại cho em? Ân Ân không nhận. Trước đó thấy em đăng hình cá vàng màu đỏ lên khoảnh khắc có chút cô đơn, mua bạn trai cho nó. Ân ân bị anh chọc cười, cố gắng nhịn xuống, cúi đầu nhìn túi nhựa con này quá xấu, sao được làm bạn trai của Tiểu Hồng chứ? Nói không chừng Tiểu Hồng thích như vậy, em nhìn nó rất đen, vô cùng mạnh mẽ. Anh cũng đen, làm gì mạnh mẽ chứ? Lưu văn anh đưa túi nhựa cho cô, nếu vậy thì để nó giúp em thay anh. Ân ân cầm túi nhựa, lại nghĩ tới gì đó, buồn bực nói, sao anh không đưa cho mặc lị lị. Anh và cậu ta không có gì cả ân ân nghĩ đến đoạn thời gian đó mặc lị lị thường xuyên qua đêm bên ngoài nhất thời xấu hổ lại tức giận chừng mắt liếc anh một cái đồ sở khanh này anh nói thật không chờ anh nói xong ân ân mang theo cá vàng tức giận rời đi trong lòng mắng lưu văn anh một trận lại thấy hơi buồn buồn cô thả cá mắt lồi màu đen vô cùng xấu này vào chậu để nó làm bạn với tiểu hồng tiểu hắc không cho phép bắt nạt tiểu hồng đó hừ xấu muốn chết hai mắt vừa lớn lại xấu đúng là đồ xấu xa Tạ văn thanh khoanh tay nhìn ân ân trên ban công, nói với ân lưu tô bên cạnh con bé thì thà thì thầm với cá vàng, đầu óc có bệnh hay sao ấy nhỉ? Ân lưu tô ngồi bên quầy ba, bỏ túi trà vào ly nước khuấy lên, tình cảm của thiếu nữ rất phức tạp, cậu sẽ không hiểu được. Nghỉ đông trôi qua rất nhanh, quay về trường học chưa được hai ngày, Mạc Lệ Lệ và Diêu Lệ Linh lại ồn ào. Diêu Lệ Linh không cẩn thận đụng vào hộp phấn của Mạc Lệ Lệ, hộp phấn rơi xuống đất bể nát. Không phải chỉ có một hộp phấn sao, bao nhiêu tiền tôi bồi thường cho cậu là được. Đây là quà của chị tôi tặng sao cậu bồi thường được. Ai bảo cậu để ở bàn nhỏ bên cạnh lối đi, đây là khu vực công cộng. Cậu. cậu làm rơi hộp phấn của tôi mà cậu còn tranh cãi sao. Vân ân đang vẽ ngày xưa có ngọn núi, nghe hai người cãi lộn vô cùng buồn bực, hai người có thể ra ngoài cãi nhau không diêu lệ linh thấy bây giờ ân ân cũng không giúp mạc lị lị nhếch miệng cười đắc ý có câu nói sống lâu mới biết rõ lòng người ân ân giờ chắc cậu đã biết rõ bản thân của cậu là loại người nào rồi mạc lị lị thức giận đến nước mắt chảy ra ân ân đặt bảng vẽ xuống thản nhiên nói tôi chưa từng phán xét cậu ấy là loại người gì có ai không nhìn ra chứ hai người cùng thích một nam sinh diêu lệ linh lạnh lùng chế diễu nói thời gian mạc lị lị không về ngủ cậu vô cùng hậm hực giả vờ cái gì Ân ân nghe Diêu Lệ Linh nói thì tức giận tiện tay cầm hộp phấn trên bàn đưa cho Mạc Lị Lị, cậu ta làm rơi hộp phấn của cậu, cậu cũng làm bề hộp phấn của cậu ta coi như hòa nhau. Vì sao, Diêu Lệ Linh gấp gáp phấn của tôi hơn mấy trăm. Hàng giá rẻ mấy chục của cậu ấy không thể so sánh được. Mạc Lị Lị vốn không muốn ăn miếng trả miếng, nhưng nghe Diêu Lệ Linh xỉ nhục người khác như vậy thì không do dự nữa, đập hộp phấn của cô ta xuống đất diêu Lệ Linh tức giận đến run người, đi tới muốn đánh Mạc Lị Lị ân ân nắm chặt tay cô ta, không khách sáo hất ra. Ân ân, cậu ta cướp người cậu thích, cậu còn giúp lấy cậu ta quá hèn hạ. Cô ta còn chưa nói xong, lại nghe Mạc Lị Lị cắn răng, run giọng nói tôi không cướp người ân ân thích, tôi muốn cướp nhưng không được. Là của cậu ấy thì sẽ thuộc về cậu ấy, không ai cướp đi được. Ân ân kinh ngạc nhìn về phía Mạc Lị Lị, Mạc Lị Lị bị Diêu Lệ Linh đánh rớt khoát nói thẳng, thời gian đó tớ và Lưu Văn Anh chỉ diễn kịch mà thôi, Lưu Văn Anh luôn thích cậu thích rất nhiều. Tớ tớ muốn đùa giả làm thật tớ, còn muốn phá các cậu nhưng trong lòng của cậu ấy chỉ có cậu, không ai cướp đi được. Vậy cậu và anh ấy, phải tớ và anh ấy không làm gì thời gian đó tớ về nhà ngủ. Cảm xúc ân ân luôn căng thẳng, bỗng nhiên thả lỏng. Thì thì ra không xảy ra chuyện gì. Nhưng lời nói tiếp theo của Mạc Lị Lị lại đẩy cô xuống hầm băng, Liêu Văn Anh đã xin làm sinh viên trao đổi đến Đại học Maryland trong 2 năm, có lẽ tháng này sẽ phải xuất phát. Trong đầu ân ân ầm một tiếng, bỗng nhiên nhớ tới khi anh đưa cá vàng cho cô, anh đã nói, nếu như vậy thì để nó giúp em thay anh. Đầu óc cô trống rỗng, không suy nghĩ được gì quay người chạy ra ngoài ký túc xá. Mạc lị lị dưng dưng nước mắt cố gắng không cho nó chạy xuống, không ngờ mấy giây sau ân ân lại chạy về ôm cô ấy một cái cảm ơn cậu. lưu văn anh và mấy chàng trai mồ hôi đầm đìa đi ra sân bóng rổ, đồ chơi bóng màu đỏ rực trói mắt giống như ánh nắng mặt trời nóng bỏng vào buổi chiều. Anh thấy ân ân vội vã chạy tới, nghĩ cô có chuyện gì gấp ném bóng rổ cho bạn cùng phòng, đi tới đón, sao lúc này. Anh còn chưa nói xong, cô gái đã nhào vào lòng anh ôm chặt lấy eo gầy của anh. Đầu góc Lưu Văn Anh trống rỗng, trái tim đập thình thịch giống như đoàn tàu chạy qua đường ray. Anh cảm nhận được cô gái trong lòng đang run rẩy, hoảng loạn không biết đặt tay vào đâu, chỉ có thể giơ lên giống như đầu hàng, làm, làm gì vậy? Em không muốn anh đi. Ân Ân mang theo tiếng khóc nức nở, em không muốn anh đi, không muốn anh đi, không muốn anh đi. Lưu Văn Anh cảm giác trái tim mình đã mềm nhũn rồi, em biết rồi à? Em không muốn anh đi. Vậy vậy anh sẽ không đi. Lưu văn anh gãi đầu cũng không dám ôm lấy cô, lúng túng gãi đầu, mặc dù đơn đăng ký đã thông qua, không muốn đi cũng có thể không đi. Cô chôn mặt vào người anh, buồn bực một lát nhẹ nhàng hỏi, trường học kia rất tốt sao? Ừm, tâm lý học tội phạm cũng không tệ lắm, em không phải không muốn anh đi, em chỉ không nỡ ân ân cũng không nghĩ đến việc xấu hổ nữa, chân thành nói, đặc biệt không nỡ tiểu văn từ cực kỳ, vô cùng không nỡ. Em như vậy làm cho anh có hơi không hiểu lưu văn anh bị cô làm cho căng thẳng không nỡ thế nào ân ân nhón chân hôn lên chiếc cằm lún phún dâu đen của anh chính là không nỡ này một tiếng sét đánh chúng lưu văn anh yết hầu di chuyển khó tin nhìn về phía cô gái trong lòng anh lao ân ân vất vả lắm mới lấy được dũng khí lại bị phản ứng của anh làm cho xấu hổ anh có bệnh à cô nói xong thì xoay người rời đi lưu văn anh vội vàng đuổi theo nắm lấy cổ tay cô kéo vào lòng mình dùng sức đến mức bắp thịt cũng run dày theo anh đã chờ ngày này rất lâu rồi hạnh phúc đến sắp ngất đi chương một trăm linh ba hôn đêm hôm đó hai người nắm tay ngồi trên đồng cỏ sân thể dục rất lâu lưu văn anh muốn trở về tắm rửa thay quần áo mấy lần anh chơi bóng xong vẫn chưa tắm rửa sợ cô ngửi thấy mùi hôi ân ân không cho anh đi muốn ở bên cạnh anh lưu văn anh nằm trên đồng cỏ cúi đầu lên chân cô đưa tay sờ cầm cô trước kia cũng không thấy em dính anh như thế Ân ân cầm bàn tay của anh, đặt trong lòng vuốt ve, trầm giọng nói, anh sắp đi, em cảm thấy khó chịu. Anh nói có thể không đi. Bây giờ anh đổi ý, vì sao trước đó lại đăng ký chứ? Anh không có dũng khí chờ ở bên cạnh em, nhìn em và anh ta vui vẻ. Lưu văn anh khẽ nói, không ngờ em và Cận Bạch Trạch chia tay nhanh như vậy, anh nghĩ hai người ở bên nhau một năm hoặc nửa năm mới có thể phát hiện không thích hợp. Anh chắc chắn bọn em không thích hợp à? Đúng vậy, Bạch Dương và xử nữ lưu Văn Anh khoanh tay, không thành được. Sai bé, ân ân khẽ hừ một tiếng em và cận Bạch Trạch vô cùng hợp nhau, anh ấy rất dịu dàng, luôn chiều theo em. lưu Văn Anh ngồi dậy, tò mò hỏi, vậy vì sao chia tay? Bởi vì anh ấy nhìn thấu trái tim em. Hà, hai tai ân ân đỏ lên, nhỏ giọng nói, anh ấy nhìn ra được người em thật sự thích không phải là anh ấy. Một cơn gió thổi qua, sợi tóc mềm mại của cô gái bay qua mặt của anh. Lưu Văn Anh cúi đầu, mặc dù cố gắng nhịn xuống ý cười, nhưng đôi mắt đầy vui vẻ ồ. Ồ cái gì mà ồ? Không có gì, Lưu Văn Anh đưa tay ôm cô, "Vậy để anh ôm em một cái đi." Ân Ân được anh ôm vào lòng, ôm chặt lấy. Đó là cảm giác cả thế giới đều được lấp đầy, hạnh phúc đến không biết làm sao. Quần áo anh thấm ướt rồi, "Lưu Văn Anh, em không cho anh trở về tắm rửa. Anh sợ cô người thấy mùi hôi, vì vậy buông ra, phải trở về thôi, ký túc xá sắp đóng cửa rồi." ân ân nắm chặt góc áo của anh không muốn rời xa anh vậy đi thuê phòng khách sạn anh cho em ôm cả đêm ân ân nhìn thấy ánh mắt hương phấn của chàng trai thì hất anh ra đứng dậy rời đi hẹn gặp lại lưu văn anh đuổi theo cô giơ tay ôm vai cô đưa cô về ký túc xá cô gái nhỏ rất ngoan ngoãn dựa vào lòng anh hai người dựa vào nhau cuối cùng cô cũng hiểu vì sao lúc trước ân liêu tô và tạ văn thanh yêu đương lại dính nhau như thế rất thích cứ muốn thân mật với nhau hai người đi đến cửa tốc xá ân ân quay đầu lại nói em lên đây ừm em lên đây cô hất cầm lại nhấn mạnh lần nữa lưu văn anh cười yếu ớt gương mặt tuấn tú đến gần cô nhắm mắt lại em đến đi đến làm gì em nói xem ân ân xấu hổ che kín mặt sao em có thể chủ động được chứ vậy em chuẩn bị một chút anh đến văn ân ân ngẩng đầu lên nhắm mắt lại có phải quá nhanh rồi không lưu văn anh anh rất phiền phức em đi đây Đừng nhúc nhích, đừng nhúc nhích anh đến đây." Liêu Văn Anh nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô gái dưới ánh đèn, còn có đôi môi anh đào gần trong gang tấc yết hầu di chuyển, đang muốn hôn lên. Một giọng nói sâu xa bỗng nhiên vang lên bên tai hai người, "Mẹ bắt được rồi nhé." Ân Ân sợ hãi lùi lại hai bước, nhìn thấy Ân Liêu Tô khoanh tay, mỉm cười nhìn qua bọn họ ô trẻ tuổi rất tốt, ngọt ngào yêu đương. "Đi đây." Ân Ân đỏ mặt quay người bước nhanh rời đi ân liêu tô đuổi theo ôm vai của cô thở dài nói tốc độ của hai đứa rất nhanh bọn con vốn rất quen thuộc không cần giai đoạn mập mờ ân ân liếc cô ấy một cái sao mẹ lại quấy dày bọn con ủ biết khó chịu rồi ân liêu tô cười nói lúc trước mẹ và anh trai nhỏ thân thiết con giống như chuột đồng luôn xuất hiện bất kể mọi lúc ngày hôm sau ân ân muốn hẹn lưu văn anh đến căn tin ăn cơm đã thấy tên nhóc này đi tới mặc đồng phục của giúp đỡ sinh viên dáng vẻ vội vàng trong tay còn mang theo hộp thức ăn ân ân gọi anh lại sao anh lại giao hàng kiếm thêm tiền lưu văn anh vừa đi vừa nói không muốn ra nước ngoài lại phải xài tiền của ba mẹ kiếm thêm một chút dù sao thì khoảng thời gian này khá rảnh rỗi nhưng tiền giao hàng giống như hạt cát trong sa mạc anh biết có thể kiếm được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu Ân ân biết Lưu Văn Anh là người rất có trí khí cô kéo anh đi ra ngoài, đẩy xe đạp thiếu nữ đến trước mặt anh cho anh mượn, có thể chạy nhiều đơn hơn. Em tốt bụng quá, anh cảm động quá. Lưu Văn Anh nói xong thì kéo cô gái qua, mau cho anh trai hôn một chút. Trời ơi, Ân ân đẩy anh ra, ngồi lên ghế sau, mau lên, đừng chậm trễ thời gian. Em ngồi phía sau làm gì? Em đi cùng anh còn có thể giúp anh đưa hàng vào ký túc xá nữ? Không được lưu văn anh đặt đồ ăn vào giỏ sách em làm việc của em đi không cần phải giúp anh em không có việc gì ân ân muốn ở bên cạnh anh thúc giục nhanh lên nhanh lên khách hàng sẽ khiếu nại đó lưu văn anh đành phải leo lên xe chờ cô cùng đi giao hàng hai người phân công làm việc nhận đơn nhiều hơn hiệu suất cũng tăng lên không ít Ân ân tự mình trải qua quá trình giao hàng, mới biết được lúc trước mẹ gây dựng sự nghiệp bằng hai bàn tay trắng vất vả và khó khăn thế nào, càng thấu hiểu dưới điều kiện kinh tế khó khăn mà cô ấy vẫn quyết định muốn nhận nuôi cô một đứa bé vốn không có quan hệ máu mủ với mình cho cô một bến đỗ che mưa che gió. Đối với ân ân, đó không chỉ là tình mẫu tử nữa, mà còn là ân tình nặng như núi. Buổi tối Lưu Văn Anh đến cửa hàng tiện lợi mua nước, mở nắp đưa cho ân ân, sau này uống nhiều nước suối, uống ít trà sữa thôi, tối hôm qua anh đọc tin tức con nữ sinh uống trà sữa thời gian dài, kết quả là bị bệnh. Anh cũng bắt đầu quản lý em giống như anh trai em rồi. Trước kia mặc kệ em bởi vì anh luôn ở bên cạnh em, mỗi ngày giám sát thì có thể yên tâm một chút. Được em biết rồi, tất cả đều nghe theo anh. Ân ân rút khăn giấy lau mồ hôi trên mặt anh từng chút từng chút một tỉ mỉ sạch sẽ anh rất dễ đổ mồ hôi, bây giờ chỉ vừa mới đầu xuân. Đúng vậy anh rất sợ nóng, anh ngửi cánh tay của mình không có mùi gì chứ. Có, hả, Ân ân đến gần anh kiễng chân ghé vào lỗ tay anh, nhẹ nhàng hít hà, là mùi của lưu văn anh. Giọng điệu sâu xa trêu chọc làm cho da đầu Lưu Văn Anh nổ tung, anh nắm lấy cổ tay cô, đặt cô dựa vào lưới sắt trong sân thể dục, khóe miệng cong lên, đưa tay vuốt ve sợi tóc của cô. Ân Ân bị động tác áp bức của anh làm cho căng thẳng, lồng ngực phập phồng. "Tiểu Văn Tử," anh khẽ nói bên tai cô, "nếu như em cảm thấy quá nhanh thì nói với anh." "Vẫn vẫn ổn." Ừm, hồ hấp của anh làm cho tai Ân Ân hơi ngơ ngứa có dòng điện chạy qua sống lưng. "Tiểu Văn Tử, anh chưa từng nói thích em." bây giờ em muốn nghe sao muốn ân ân chờ anh tỏ tình lưu văn anh lại hôn lên môi cô đè mạnh xuống dùng sức mút vào cô căng thẳng đến mức chân tay luống cuống đầu ngón tay gảy vào lưới sắt phía sau cảm giác anh đè mình đến sắp ngã về phía sau trong đầu có nhiều pháo hoa bắn tung tóe cảm giác thế nào anh hôn một lát còn muốn hỏi ý kiến của cô khuôn mặt ân ân đỏ bừng hồ hấp dồn dập tầm mắt rời qua bên cạnh tránh ánh mắt của anh Lưu văn anh nâng cầm cô lên, ép cô đối mặt với mình, đôi mắt đen sâu thẳng, ngả ngớn nhìn qua cô thích như vậy sao? Anh sao anh lại nói nhiều vậy chứ? Anh hiểu rồi, em thích lặng lẽ không tiếng động. Ân ân sắp bị anh chọc cười, còn muốn thảo luận cảm giác nụ hôn vừa rồi cũng không phải hội nghị học thuật mà. Nhưng một giây sau chàng trai lại hôn lên, lần này ân ân cảm giác được có đầu lưỡi mềm mại ấm áp chui vào, liếm láp lấy cô ân ân mềm nhũn chống đỡ sự nhiệt tình của chàng trai chỉ có thể nắm chặt góc áo của anh dùng sức nắm chặt đừng nín thở anh cắn môi dưới của cô lấy hơi đi đồ ngốc cô gái há miệng hít thở vụng về hô hấp lưu văn anh và cô hôn rất lâu lâu đến mức ân ân nhìn thấy những ngôi sao trên trời đang rơi xuống cảm giác thế nào anh lại hỏi bên tai cô ân ân mềm nhũn dựa vào anh tất cả đều là hương vị của anh anh có hương vị gì Là hương vị của Lưu Văn Anh, hương vị mà em người từ nhỏ đến lớn, hương vị mà em thích Trường 104, buổi biểu diễn, Lưu Văn Anh sắp ra nước ngoài Ân Lưu Tô nói ân ân mời anh đến nhà chuẩn bị tiệc chia tay vui vẻ cho anh Lần trước tổ chức tiệc đồ nướng ân ân và anh giận dỗi, cuối cùng không ăn cơm Lần này vẫn là tiệc đồ nướng ngoài trời, còn cố ý đặt bàn tiệc đứng trên bàn bầy rất nhiều đồ ngọt Ân Cẩn Du và Ân Lưu Tô cho Lưu Văn Anh hai bao lì xì lớn lưu văn anh không định nhận đầy qua đầy lại hơn nửa ngày cậu đừng khách sáo với chúng tôi ân lưu tô cười nói những năm qua nhờ có hộ hoa sứ giả là cậu bảo vệ ân ân nhà chúng tôi nếu cậu không nhận chút lòng thành này người làm mẹ như tôi cũng băn khoăn trong lòng lưu văn anh nghe cô ấy nói như vậy mới xấu hổ nhấn lấy ân ân không kịp chờ muốn mở bao lì xì ra xem bao nhiêu tiền sau đó bị ân lưu tô kéo đi đồ tham tiền đó là cho lưu văn anh con đừng hòng mơ thưởng đến ươm con không muốn mà chẳng qua lưu văn anh nhân lúc mọi người không chú ý tới đưa bao lì xì cho ân ân em giữ thay anh được không tại sao em phải giữ thay cho anh bởi vì em là bạn gái của anh của anh cũng là của em ân ân cầm bao lì xì nhìn vào sắp tiền giày cộp trong đó sảng khoái nói được bạn gái sẽ giữ thay cho anh lưu văn anh cười dịu dàng xoa đầu của cô nhưng khi hai người đang nói chuyện ân ân lại lấy ra một tấm thẻ trong túi đưa cho lưu văn anh nếu anh đã nói như thế vậy anh cầm thứ này đi không cho phép từ chối cái gì kho bạc nhỏ của em tiền tích góp của em mấy năm qua còn có tiền em tự kiếm được đều ở trong này hóa nó những năm qua lưu văn anh nhìn ân ân vừa vét của cái khắp nơi không biết kho bạc nhỏ của nhóc keo kiệt này béo mập bao nhiêu cho anh à Ừm, ân ân nghiêm túc gật đầu. Em nghe nói phải là nhân tài xuất sắc mới đủ tư cách làm sinh viên trao đổi đến đại học Maryland. Anh đến đó rồi tuyệt đối không được lãng phí thời gian và sức lực đi làm thêm, phải dùng tất cả thời gian của mình để mở rộng tầm mắt. Lúc đầu Lưu Văn Anh nghĩ cô đang nói đùa, thấy cô nghiêm túc giảng giải, nhất thời cảm xúc ngổn ngang. Anh không cần ai cần tiền của em, Lưu Văn Anh. Anh nói em nghe lời anh, vậy sao anh không nghe lời của em chứ? Thật sự không cần. Lưu Văn Anh nghiêm túc nói, ba mẹ anh đã cho tiền sinh hoạt, ai cần tiền của cô gái nhỏ như em chứ? Anh biết ân ân hẹp hỏi lại kêu kiệt từ trước đến nay chưa từng tiêu xài hoang phí, trước mặt bạn học khác thì cô cũng hoàn toàn là một sinh viên nữ bình thường cho dù cô có một anh trai rất giàu có. Cô đã tiết kiệm tất cả số tiền của mình, Lưu Văn Anh từng nói đùa, nói cô đang tích góp của hồi môn cho bản thân. Anh không ngờ có một ngày ân ân sẽ đưa kho bạc nhỏ tích góp nhiều năm của cô cho anh còn không hề do dự. Lưu Văn Anh, anh mau cầm đi." Hai mắt Lưu Văn Anh đỏ lên, ngồi xổm xuống buộc dây giày, dụi mắt, "Anh nhận tấm lòng của em, em nên giữ lại của hồi môn của em đi." "Vậy sau này kết hôn còn không phải sẽ dùng chung sao, chi bằng bây giờ anh cầm đi còn có thể sử dụng vào những chỗ cần thiết, không phải sẽ có ý nghĩa hơn sao?" Ân Ân vừa nói xong thì nhìn thấy khóe miệng của chàng trai nở nụ cười sâu xa, biết mình vừa lỡ miệng, lập tức xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt. "Em nghĩ rất xa, còn lên kế hoạch kết hôn với anh?" Ai muốn kết hôn với anh? Không kết hôn với anh, sao lại đưa của hồi môn cho anh? Em ân ân kìm nén đến đỏ bừng khuôn mặt, tức giận nhìn anh, lật ngược thế cờ. Đúng vậy, vậy rốt cuộc anh có muốn của hồi môn này hay không? Anh không muốn thì em cho người khác. Em muốn cho ai? Em em cho em cho cận bạch trạch. Lưu Văn Anh cướp lấy tấm thẻ, không chút do so dự nhét vào trong túi mình. Vậy em đưa cho anh giữ đi. Anh sẽ không dùng đến số tiền này, nhưng nếu là đồ cưới, anh sẽ cất giữ thay cô tránh cho sau khi anh rời đi cô lại chân trong chân ngoài nghĩ đến cận bạch trạch Hai người trốn trong vườn hoa, tạ văn thanh nhìn thấy hết cảnh thân mật này, anh ấy cao mày đi đến bên cạnh ân liu tô chuyện gì vậy, tại sao mọi người lại cho tên nhóc này bao lì xì. Ân liu tô không mở miệng ân cẩn du đang nướng cát thản nhiên đáp bởi vì thằng nhóc đó là con rể của cậu. What? Tạ văn thanh quá sợ hãi không phải em nói cậu ta trông coi ân ân giúp em sao dường như anh ấy kịp phản ứng hung dữ đi tới nắm vai lưu văn anh tên nhóc thối cậu lại biển thủ à anh nghe em giải thích đã cậu có gì để giải thích anh nói cậu trông nom con bé giúp anh không cho phép nó yêu sớm kết quả là cậu lại quá đáng thật chuyện này không thể trách em lưu văn anh giơ hai tay lên là ân ân theo đuổi em em không từ chối được con bé là đứa nhóc còn có thể đeo tất ngược có gì không thể từ chối Ân ân thở phì phò đi tới đầy tạ văn thanh, anh mới đeo tất ngược. Anh trai thối, ân lưu tô đi tới, vỗ vai tạ văn thanh, bây giờ chỉ thiếu bao lì xì của cậu. Lì xì cái gì, làm gì có. Tạ văn thanh tức giận nói, tôi mãi mãi không tặng bao lì xì cho tên phản bội. Nhanh lên, đừng hẹp hỏi, muốn ân ân gọi ba thì phải cho con rể bao lì xì lớn. Tạ Văn Thanh do dự lấy vi tiền ra, Lưu tục cướp lấy vi tiền, cô ấy bò ếch thẻ vào túi, đưa tiền mặt cho Lưu Văn Anh, nào con rể cầm đi ra ngoài phải biết cố gắng phấn đấu, mở mang tầm mắt. Lưu Văn Anh cười nhận tiền, sau đó nhét hết vào tay ân ân cảm ơn đàn chị em biết rồi. Hai tuần sau ân ân đến nhà Lưu Văn Anh đón anh cùng ra sân bay. Mẹ Lưu đưa đến cổng, giao vali cho chồng Lưu Tự Cường. Buổi chiều mẹ có hẹn đến y xui làm tóc sẽ không tiễn con đến sân bay đâu, để ba và ân ân đưa con đi nhé. Tưởng Lệ Quyên, mẹ quá lạnh lùng. Trước đó học đại học đã nói sẽ học ở thành phố khác kết quả là vẫn ở lại thành phố này. Tưởng Lệ Quyên nói, bình thường hay về nhà ăn trực, mỗi lần con về nhà, mẹ vô cùng mệt mỏi. Con nấu cơm, con giặt quần áo, con cũng quét dọn nhà cửa, mẹ còn muốn thế nào con mới mệt mỏi đó. Trái tim mẹ mệt mỏi, được chưa? Lưu Văn Anh thật sự không thể làm gì, biết mẹ trọng nữ khinh nam, đối xử tốt với ân ân hơn mình, mỗi lần ân ân đến nhà làm khách thì mới tự mình xuống bếp nấu đồ ngon cho cô. Dì, dì không cần đi tiễn đâu, cháu tiễn anh ấy là được rồi. Ân ân nói với tưởng lệ quyên, dì cứ yên tâm làm tóc nhé. Chỉ có bé con biết sót cho dì, tưởng lệ quyên liếc Lưu Văn Anh một cái, dặn dò, ra ngoài tiết kiệm tiền một chút nhớ mua đồ trang điểm cho ân ân. Con biết rồi. Lưu Văn Anh xuống lầu, nói với Lưu Thừa Cường, ba, ba cũng đừng tiễn con, lái xe đưa mẹ đi làm tóc đi, con và ân ân đón xe đến sân bay. Người làm ba này không đưa con đến sân bay thì không còn gì để nói nổi. Lưu Văn Anh miễn cưỡng đáp, con không thiếu chút mặt mũi này, được rồi. Tên nhóc thối, Lưu Thừa Cường nở nụ cười, sảng khoái nói ra, vậy được con và ân ân chắc chắn còn có lời nói, ba sẽ không tiễn nữa, buổi chiều còn có vụ án. Anh ấy nói xong thì vỗ vai anh, sau đó trở về nhà. Khóe miệng ân ân giật giật, ba mẹ anh thật sự là ba mẹ ruột. Ừm, em là con ruột, anh là được nhặt. Ân ân cười đón xe cô và Lưu Văn Anh cùng đến sân bay. Trong suốt quá trình Lưu Văn Anh dùng một tay đẩy vali tay kia nắm tay cô càng đến gần khu an ninh, anh càng nắm chặt hơn. Ân ân không muốn khóc cô muốn tươi cười tiễn anh lên máy bay, để anh không cần phải lo lắng. Nhưng không biết vì sao, lúc loa phát thanh thúc sụp hành khách nhanh chóng đăng ký, nước mắt vẫn không nhịn được mà rơi xuống. Lưu văn anh đau lòng dùng mu u bàn tay lau sạch nước mắt cho cô em đừng khóc em khóc làm cho anh cũng muốn khóc theo. Cô lại bị anh chọc cười anh là người mạnh mẽ sẽ không khóc đâu. Cũng chưa chắc ngày em và cận bạch trạch ở bên nhau thì anh đã khóc mà. Không tin anh khóc cho em xem đi. Lưu văn anh giang hai tay ôm chặt cô gái nhỏ vào lòng lúc trước bởi vì không cam tâm cho nên anh mới lựa chọn ra nước ngoài anh nghĩ anh ta xuất sắc bao nhiêu anh càng xuất sắc hơn anh ta sớm muộn gì cũng có ngày anh làm cho em nhìn thấy anh ân ân lau nước mắt nước mũi lên quần áo của anh lưu văn anh em không cần nhìn thấy anh bởi vì anh luôn ở trong lòng em bỗng nhiên thấy buồn nôn quá hơi hơi lưu văn anh buông cô ra dùng mu bàn tay lau nước mắt cho cô được rồi không khóc anh qua bên kia phải chăm sóc tốt cho mình không nhất thiết phải tạo ra bao nhiêu thành tích chỉ cần sống tốt là được lời này của em Loa phát thanh lại thúc giục Lưu Văn Anh vẫn quyến luyến không thôi mà đi vào cửa an ninh. Ân ân đứng trước cửa sổ sát đất chơ mắt nhìn máy bay lái ra đường băng. Mang theo chàng trai cô yêu thương, bay về phía trời xanh. Cô vẫy tay với bầu trời. Mọi chuyện là sự sắp xếp tốt nhất, chờ anh trở về cô cũng sẽ trở thành cô gái dũng cảm. Bệnh tình của tạ Văn Thanh tốt hơn, lại dừng uống thuốc. Cuối năm, anh tổ chức buổi biểu diễn ở sân vận động Nam Thị, đền bù cho fan hâm mộ buổi biểu diễn lần trước. Ân ân và ân lưu tô đến buổi biểu diễn, bọn họ hòa lẫn trong đám fan hâm mộ, reo hò la hét vì người đàn ông trên sân khấu. Trong ánh đèn huỳnh quang xanh biếc như đại dương, tất cả mọi người cùng hát theo, bầu không khí được đẩy lên đến cao trào. Buổi biểu diễn cuối cùng Tạ văn thanh tâm tình hát một bài của nàng ở phương xa, trong giai điệu du dương, bỗng thông báo với tất cả mọi người. Buổi biểu diễn đêm nay cũng là buổi biểu diễn cuối cùng của anh. Sau đêm nay, anh sẽ rời khỏi giới giải trí. Mọi người nghe tin tức này, tất cả yên tĩnh trong nửa phút trong giai điệu nhẹ nhàng, đám fan hâm mộ bật khóc thét lên, đám chìm vào bầu không khí điên cuồng. Cho dù bọn họ có chấp nhận hay không, tạ văn thanh vẫn nở nụ cười dịu dàng, tao nhã thể hiện bài hát đầu tiên tặng cho cô. Mười năm thăng trầm, anh đứng trên đỉnh núi cao không người, giơ tay hái sao, có vinh quang làm bạn nhưng lại trở thành nỗi cô đơn vô tận và đau khổ khi mất đi tình cảm chân thành. Ngôi sao anh muốn chạm đến, từ đầu đến cuối cũng chỉ có cô. Vân lưu Tô đứng trong đám người, nước mắt đầy mặt nhìn người đàn ông tỏa sáng lấp lánh trên sân khấu. Anh đánh đàn guitar giống như vẻ tươi trẻ non nớt của năm đó. Anh mỉm cười nhìn cô, nụ cười sán lạt. Chị chờ tôi thành người nổi tiếng, mời chị đến xem buổi biểu diễn của tôi. Trường 105, đón anh, sau buổi biểu diễn tạm biệt tin tức tạ Văn Thanh rời khỏi giới giải trí được truyền ra có nhiều suy đoán. Tạ Văn Thanh lăn lộn trong giới giải trí 10 năm, anh biết mặc dù nhiều người tiếc nuối, nhưng không sao anh sẽ nhanh chóng phai nhạt trong tầm mắt của mọi người. Giới giải trí không bao giờ thiếu sao trời lấp lánh. Anh không muốn làm ngôi sao trên trời cao chỉ muốn bảo vệ căn nhà nhỏ của mình, chiếu sáng hai người phụ nữ quan trọng nhất trong cuộc đời mình, cho bọn họ ấm áp và vui vẻ, như vậy là đủ rồi. Anh cũng chỉ muốn hát cho bọn họ nghe trong quãng đời còn lại. Tạ Văn Thanh rời khỏi giới giải trí, hoàn toàn sẵn sàng lên trước ba. Ân cần du lại không vừa mắt, lúc anh bận rộn công việc ân cần du nói anh không quan tâm đến gia đình bây giờ anh ở nhà, ân cần du lại cảm thấy anh thật sự không có tiền đồ, dù sao chỗ nào cũng thấy không thích hợp, trêu chọc gây chuyện khắp nơi. Tạ Văn Thanh cũng rất tùy thân, lại không thể tranh cãi với anh vợ, chỉ có thể im lặng nhẫn nại. Tôi đã nói chiên trứng chín hoàn toàn, cậu xem đi, lòng đỏ trứng ở giữa vẫn chưa kỹ. Sữa bò nguội rồi, đợi lát nữa bọn họ rời giường, cậu cũng cho bọn họ uống sữa nguội sao. Cậu như vậy còn không biết xấu hổ muốn lên trước ba còn kém xa quản gia của tôi. Tạ Văn Thanh không nói thêm gì im lặng chiên chứng lại cho anh ấy, hâm nóng sữa bò, lễ phép bưng đến trước mặt anh ấy. ân cần du liếc anh một chút giống như cô vợ nhỏ chịu tủi thân vậy. Điều này làm cho trong lòng của anh ấy có chút băn khoăn, ho nhẹ một tiếng, lên tiếng cậu có ăn sáng không? Không ạ, sao lại không ăn sáng? Anh cả phải làm việc nên nấu trước cho anh cậu không cần giả vờ đáng thương ở trước mặt tôi vân cần du tức giận đưa bánh mì nướng của mình qua cũng đầy sữa bỏ nguội ngồi xuống cùng ăn đi tạ văn thanh mím môi ngồi xuống vân cần du giữ dằn liếc anh một cái cười cái gì mà cười tạ văn thanh vội vàng thu lại vẻ mặt giữ vững sự nghiêm túc ăn sáng nói chuyện phiếm với anh ấy tích góp được bao nhiêu tiền anh ấy tùy ý hỏi không biết em chưa từng tính toán có lẽ cũng không ít không thể chỉ tích góp tiền biết quản lý tiền bạc không Tạ Văn Thanh lắc đầu ân cần du dữ dần nói, đừng tưởng rằng đến nhà chúng tôi là có thể không lo ăn lo mặc, nếu không làm người nổi tiếng cũng phải lợi dụng tài chính đó, nếu không thì đến công ty giúp đỡ tôi, tôi cho cậu nhập cổ phần. Đừng, anh em chỉ muốn ở nhà chăm sóc cho Liêu Tô và ân ân, trong nhà cũng nên có người nấu cơm, Liêu Tô bận rộn lại gọi thức ăn ngoài, em có thể làm xong rồi đưa đến công ty. Đây là mơ ước của tạ Văn Thanh vào 10 năm trước quanh đi quần lại, còn suýt nữa mất đi tình cảm chân thành trong đời, bây giờ có nói cái gì thì anh cũng sẽ không dễ dàng nhượng bộ. Nhìn tiền đồ của cậu đi, có phải là đàn ông hay không? Anh, anh nói như vậy là không đúng rồi, ai nói đàn ông nhất định phải liều mạng làm việc ở bên ngoài, ở nhà không được sao, anh rất có thành kiến với điều này. Cậu còn mạnh miệng, tạ Văn Thanh lập tức im lặng, không tranh cãi với anh ấy nữa. Sáng sớm ân lưu tô nghe hai người tranh luận, nhân lúc ân cẩn du vào thư phòng, cô ấy cũng đến thư phòng cầm cả vạt thắt cho anh ấy, gần đây anh rất quá đáng với anh trai nhỏ đó. Đau lòng sao, những năm qua anh ấy cũng không dễ dàng gì, anh ấy cũng mệt mỏi, em chỉ muốn anh ấy sống cuộc đời mình muốn. Ân cẩn du khẽ hừ một tiếng, anh cũng không cầm gậy đuổi cậu ta ra ngoài. Vậy vì sao anh không thể chấp nhận anh ấy chứ? Em đó, nếu như em không gặp bọn họ, những năm qua cũng sẽ không khổ sở như thế. Vân Cẩn Du không có thành kiến với ân ân, nhưng không thích tạ văn thanh. Vân Liêu Tô lại nói, anh trai thay góc độ suy nghĩ, bởi vì anh ấy xuất hiện, mới làm cho cuộc sống của em lại có ý nghĩa, anh ấy và ân ân là ý nghĩa lớn nhất của em. Bởi vì bọn họ nên em mới giống như người phụ nữ bình thường, cảm nhận được hạnh phúc lớn lao trong cuộc đời có sự nghiệp, có gia đình, làm vợ, làm mẹ. Nhưng tương lai các em ân Cẩn Du nghĩ tới tương lai thì lại thấy đau đầu, em có nghĩ tới sau này phải làm sao không? ân lưu tô nhún vai anh trai nhỏ và em đã trò chuyện rồi cho dù tương lai có xảy ra chuyện gì bọn em cũng có thể xóa tan được xóa tan thế nào bọn em là người yêu cũng là người nhà ân lưu tô nhìn ánh mắt của anh ấy nghiêm túc nói có lẽ người khác không biết nhưng em biết anh ấy yêu ca hát thế nào bây giờ anh ấy rời khỏi giới giải trí không giống như anh ấy nói mệt mỏi gì đó chỉ muốn ăn bám anh ấy đang bảo vệ em bảo vệ bí mật của em ân cần du lập tức không nói gì nữa Cho nên anh ấy sẽ chăm sóc cho em, giống như anh trai. Hai tuần sau, Ân cần Du quyết định mua vé máy bay về Quảng Thành, trở về bên cạnh người nhà của mình. Lúc gần đi, anh ấy nghiêm túc giao em gái vào tay Tạ Văn Thanh, tôi muốn chăm sóc cho con bé cả một đời, nhưng con bé có người nhà của mình, có các cậu, bây giờ tôi giao em gái cho cậu. Nhưng tôi sẽ nhìn chằm chằm cậu, nếu cậu dám đối xử không tốt với con bé, cậu cứ chờ đó cho tôi. Được rồi. Ân Lưu Tô cười nói, em chưa thấy ai đã đi mà còn nói lời đe dọa đâu. Ân Cẩn Du dùng sức ôm lấy Ân Lưu Tô, vỗ nhẹ lưng cô, nói anh đi đây, gặp bất cứ chuyện gì, đừng do dự mà hãy gọi cho anh. Lúc đầu Ân Lưu Tô không muốn rơi nước mắt, nhưng nghe Ân Cẩn Du nói, ánh mắt của cô vẫn ươn ướt. Trong hành trình đi ngược chiều này, cô rất ít khi rơi nước mắt, chỉ có kiên cường đối mặt với lối rẽ khó khăn và bụi gai bên đường. Anh trai của cô giống như kỵ sĩ nhỏ vung kiếm, ngăn cản trước mặt cô, anh ấy chỉ lớn hơn cô một chút mấy năm khó khăn nhất của cô, anh ấy không thể bảo vệ cô, để cô chịu nhiều đau khổ. Sau đó anh ấy có cơ hội mở rộng cánh chim che chở cô ở sau lưng mình. Anh ấy bảo vệ em gái rất nhiều năm, giờ phút này cũng phải giao cô cho một người đàn ông đáng tin cậy khác. Ân Cẩn Du nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt cô, nắm tay cô giao vào tay tạ văn thanh, sau đó kéo vali đi vào cửa an ninh. Anh nhà cảm ơn anh. Ân Cẩn du phóng khoáng vẫy tay, không quay đầu lại. Lưu Văn Anh đi trao đổi 2 năm, mỗi ngày Ân Ân và anh sẽ gọi video, dính dính óng ẹo nói mấy lời buồn nôn. Ân Ân nói Lưu Văn Anh ra ngoài đi chơi với bạn bè nhiều hơn, đi du lịch dù sao cũng là cơ hội hiếm có. Nhưng Lưu Văn Anh không hay ra ngoài, đa số thời gian đều ở trong thư viện hoặc là tham dự diễn tập thực tế, bởi vì năng lực phân tích suy luận xuất sắc giúp đỡ thám tử ở đó phá được mấy vụ án lớn ân ân mẹ em nói đi một ngày đàng học một sàng khôn anh nên mở rộng kiến thức thế giới bên ngoài lưu văn anh đi muôn vạn dặm đường nhưng nếu như không có ân ân thì mọi thứ đều không có ý nghĩa ân ân anh đúng là tên dính người lưu văn anh ôm một cái mặc dù anh không ở bên cạnh nhưng ân ân vẫn hạnh phúc trong trường học có đàn chị giống như mẹ đưa cô ăn nhậu chơi bời mỗi ngày cuối tuần về nhà còn có thể hưởng thụ cuộc sống gia đình hạnh phúc Cho nên, hai năm trôi qua nhanh như gió, đến nghỉ hè đi đón anh ân ân mới kịp phản ứng, nhảy tới trước gương nhìn mình. Béo lên rồi trời ơi! Hai ngày qua ân lưu tô đưa cô đi ăn ngon, cuối tuần trở về ăn cơm ngon, tạ văn thanh cũng chuẩn bị đồ ăn cô thích béo lên là đương nhiên rồi. Buổi sáng ân ân mang theo màng bọc thực phẩm quấn quanh mặt đến trưa, nhưng có vẻ khuôn mặt tròn vo như trứng ngỗng vẫn không thể biến thành mặt trái xoan thon gầy. Xong đời rồi! 6 giờ tối, máy bay dừng ở sân bay Nam Thị. Lưu Văn Anh mặc áo thun in graffiti màu hồng, bước ra khỏi hàng T1 trong tay cầm lấy một bó hoa vàng có chút ủ rũ. Ân Ân trốn sau cột lén lén nhìn anh. Lưu Văn Anh chín chắn hơn rất nhiều, dáng dấp càng sắc bén, từ chàng trai biến thành người đàn ông. Anh quan sát xung quanh, dường như đang tìm bóng dáng của cô gái, cuối cùng cũng thấy Ân Ân trốn sau cột đi về với cô. Ân Ân dọa sợ không biết nên làm thế nào mới tốt nói với anh từ đằng xa anh anh nhắm mắt lại trước đã Lưu Văn Anh dừng chân lại cười nhạt nghe lời nhắm mắt lại Ân Ân mới dũng cảm đi tới lấy mũ lưỡi chai màu đen trên đầu anh đội lên đầu của mình đè thấp vành nón xuống em em cầm vali giúp anh cô cúi đầu đi lên phía trước cầm lấy vali trong tay Lưu Văn Anh Lưu Văn Anh liếc mắt một cái đã nhìn ra cô gái nhỏ khác thường béo lên rồi trời ơi anh bỗng vạch trần cô gái nhỏ lập tức không nhịn được anh phiền phức quá đi béo lên thì béo lên thôi sợ gì chứ lúc em 14 bốn tuổi béo thành quả cầu anh cũng không phải chưa từng thấy em béo thành quả cầu hồi nào đâu đáng ghét muốn chết lưu văn anh mỉm cười lấy mũ trên đầu ân ân xuống ôm khuôn mặt của cô ngắm nghía để anh trai nhìn xem ửm béo lên một chút béo lên vẫn rất ngoan ân ân hơi xấu hổ không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của anh nhìn qua bên cạnh hừ Lưu Văn Anh động tình chậm rãi cúi người muốn hôn cô, Ân Ân lập tức chặn môi anh lại. Em em muốn giảm béo. Lưu Văn Anh nhíu mày bất đắc dĩ nói giảm béo không thiếu mấy phút này. Ừm trở về đã, cô nói xong thì xấu hổ kéo vali ra khỏi phòng chờ máy bay. Lưu Văn Anh đuổi theo đưa bó hoa tới trước mặt cô cầm đi. Cũng héo rồi, anh bay chuyến bay ba mươi tiếng. Lưu Văn Anh nhìn hoa kèn vàng có chút ủ rũ, bất đắc dĩ nói quay về nuôi dưỡng vậy. Ân Ân cầm bó hoa, khóe miệng mỉm cười, "Cảm ơn Văn Anh, em rất thích." "Ừm, lại gọi thêm đi." Tiểu Văn Tử, Lưu Văn Anh vỗ đầu cô, hai người vừa đùa giỡn vừa đi ra ngoài. Ven đường Ân Ân đón một chiếc xe taxi ngồi lên. Sau khi lên xe, Lưu Văn Anh nắm tay Ân Ân, lòng bàn tay như có như không vuốt ve bàn tay mềm mại mũm mĩm của cô trêu chọc làm cho lòng cô ngứa ngáy. Những nỗi nhớ nhung tràn đầy trong lòng của cô. Thỉnh thoảng cô nghiêng đầu liếc nhìn anh, nhìn từng sự thay đổi trên khuôn mặt của anh. Anh rõ ràng đã chín chắn hơn không ít, khuôn mặt đã thoát khỏi vẻ ngây thơ, càng lộ ra sự trưởng thành. Những năm qua cô cũng nghe thấy không ít truyền thuyết liên quan đến anh ở trường học nghe nói anh còn giúp đỡ cảnh sát ở đó bắt mấy tên tội phạm truy nã lần trốn nhiều năm. Em nghe nói nghe nói, đất nước xinh đẹp muốn làm thẻ xanh cho anh, thật sao? Lưu văn anh hững hờ đáp em nghe thấy tin đồn sai sự thật ở đâu vậy? Trường học đang đồn, bây giờ anh trở thành nhân vật làm mưa làm gió đó. Có làm mưa làm gió như cận bạch trạch không? Vân Ân biết tên nhóc này còn ăn dấm, bĩu môi nói anh bạch đã tốt nghiệp rồi. Anh bạch thân mật nhỉ? Cô cạn lời rồi. Lưu Văn Anh vuốt ve khuôn mặt mũm mĩm của cô, dùng lực vuốt ve, không có lời nào để nói. Bị anh nói chúng rồi sao? Vân Ân hỏi ngược lại. ăn dấm là biểu hiện của việc không tự tin, không phải sơ lưu của chúng ta luôn luôn rất mạnh mẽ sao? Anh không ăn giấm, còn nói không ăn giấm, anh bạch người ta đã tốt nghiệp, anh còn so sánh với anh ấy nữa. lưu văn anh xoa mũi, không nói gì. ân ân nhìn anh một chút, ánh nắng chiếu qua cửa sổ xuống người anh áo thôn màu hồng làm cho cả người anh cũng trở nên tươi sáng và dịu dàng. Chú Tiểu lưu và dì không đến đón anh sao? Bọn họ không biết hôm nay anh trở về. Anh không nói với bọn họ sao? Ừm, vậy bây giờ anh trở về sẽ làm cho bọn họ giật mình đó ân ân có chút tiếc nuối mà nói em còn muốn đến nhà anh ăn trực nữa chắc chắn gì tưởng sẽ làm món ngon lưu văn anh xoa đầu cô không vui nói anh trở về trong đầu của em chỉ nghĩ đến việc sang nhà anh ăn trực sao nếu không thì sao lưu văn anh đến gần anh thì thầm chỉ có cô mới nghe thấy hồ hấp khẽ thổi vào tóc mai của cô anh nghĩ em muốn làm với anh chứ anh vừa nói xong gương mặt ân ân lập tức đỏ lên Mấy phút sau, cô bỗng nhiên nói với tài xế phía trước tài xế, đến Vịnh Hương Cảnh Loan. lưu Văn Anh biết lúc trước cô ở Vịnh Hương Cảnh Loan, sau đó cô và tạ Văn Thanh đến biệt thự Nam Hồ sống chung với ân lưu Tô. Anh hững hờ nói, anh tưởng mọi người đã bán nhà ở Vịnh Hương Cảnh Loan rồi. Không có anh của em giao nhà cho em, em ở một mình. Ồ, một lát sau đầu óc lưu Văn Anh mới kịp phản ứng lại, kinh ngạc nhìn về phía ân ân. Trường 106 Đây không phải lần đầu tiên Lưu Văn Anh đến nhà ân ân, ngày trước dùng thân phận bạn bè đến rất nhiều lần rồi, nhưng khẩn trương như vậy lại là lần đầu tiên. Sau khi anh vào trong nhà, để giày cho hàn hoi ngay ngắn, ngẩng đầu nhìn ân ân một cái. Sau khi cô nhóc vào trong nhà, lập tức đi đến phòng bếp mở tủ lạnh tiểu văn tử, anh có đói không? Anh cũng bình thường, thế rốt cuộc có đói không? Em định làm đồ ăn cho anh à? Ân ân cười nói, em đói, anh nấu cho em ăn đi. Lưu Văn Anh đi đôi dép croc hoạt hình mà cô chuẩn bị cho anh, bất đắc dĩ vẫn phải đi đến trước cửa tủ lạnh, tủ lạnh của em chẳng có cái gì cả, hằng ngày em ăn cái gì. Thì do ngày thường em toàn ở biệt thự Nam Hồ thôi mà. Anh thấy dưới lầu có một cửa hàng tiện lợi đấy, đợi muộn muộn một chút thì đi mua cái gì ăn, anh về rồi, không thể cứ để em ăn cơm hộp được. Ân Ân nghe anh nói vậy, hình như là còn có ý khác. Định ở lại sao, được thôi cô nhỏ giọng đáp lại không muốn để anh nhìn thấy khuôn mặt ửng đỏ của mình xoay người bê kèn hồng đặt lên bàn xé lớp giấy ni lông bọc ngoài ra cẩn thận để chúng vào bình thủy tinh lưu văn anh anh ngốc vậy ân ân đặt bình hoa ở trên ngăn tủ đáng lẽ anh phải cho chút nước vào dưới đáy chứ nếu thế thì sẽ không bị héo nhanh như vậy thế à đúng rồi cái này là thưởng thức mà anh không tặng hoa cho con gái bao giờ à Lưu Văn Anh đi ra phía sau cô, dán vào lưng cô, nhẹ nhàng ngửi cổ cô, bạn học ân ân, anh nghi ngờ em đang gài anh. Ân ân cảm nhận được độ ấm cơ thể của người con trai ấy, cảm giác không khí bỗng nhiên trở nên ái muội nóng vội hơn. Em em nào có, anh cũng không có, Lưu Văn Anh biết cô muốn nghe cái gì, nhẹ nhàng cắn lỗ tai cô em là người con gái đầu tiên anh tặng hoa. Thế à? ân ân muốn chạy theo bản năng nhưng bàn tay to rộng của lưu văn anh đã nâng eo cô lên khiến cho cô khó lòng mà thoát được ngay sau đó anh trở nên không an phận từng đợt pháo hoa trong đầu ân ân nổ tung cảm thấy vô cùng thẹn thùng mềm nhũn trong bàn tay anh lưu văn anh khóe miệng người con trai cong lên cười xấu xa đầy ý vị quả nhiên là béo một chút cảm giác tốt hơn nhiều vừa nói dứt lời anh đã lật người cô lại đoạn thời gian đó Hai người chung sống ở bên nhau không biết ngày đêm, dường như muốn đền bù hết thảy những điều đã bỏ lỡ trong mấy năm nay. Không, không chỉ hai năm, mà là rất nhiều, rất nhiều năm. Tình yêu của Lưu Văn Anh dành cho ân ân như nước chảy lâu ngày, chảy xuôi rất nhiều năm, nhưng sau đêm hôm đó, tình yêu trong lòng ân ân lại như nước lũ vỡ đê. Trong lúc mơ ngủ, Lưu Văn Anh thường hay cảm giác được hình như cô nhóc đang hôn anh. Thật sự là cô không có lúc nào không hôn anh, nhìn anh chằm chằm quá hai giây là sẽ muốn hôn anh ngoại trừ tạ văn thanh cùng ân lưu tô lưu văn anh là người thứ ba mà cô không cần phải che giấu và lấy lòng trên thế giới này cô không hề giữ lại một chút gì đối với anh hoàn toàn thật lòng thật giả mỗi ngày bọn họ đều phải làm rất nhiều lần nhìn cây hoa kèn hồng vốn khô héo kia trở nên nảy nở rồi đến khi khai đáo đồ mi địa lão thiên hoang nhưng mà những ngày tháng như vậy không kéo dài quá lâu hai tuần sau lưu Tư cường tự đến nhà muốn sách lưu văn anh về nhà Lưu Văn Anh không nói cho ba anh chuyện mình về nước là vào lúc anh với ân ân đang đẩy xe mua đồ ở cửa hàng tiện lợi bị đồng nghiệp của Lưu Thực Cường thấy, làm cảnh sát nên rất mẫn cảm, thậm chí người đồng nghiệp này còn chụp ảnh lại coi như là chứng cứ gửi cho cảnh sát tiểu lưu. Lúc này, hiểu lầm lớn rồi. Bởi vì chuyện Lưu Văn Anh và ân ân yêu đương không kịp nói cho ba mẹ, trực tiếp dẫn đến việc cảnh sát tiểu lưu cho rằng Lưu Văn Anh gây chuyện ở trường học bị người ta cho thôi học trục xuất về nước, không dám về nhà, chỉ có thể trốn trong nhà ân ân. Cho nên vào lúc Lưu Văn Anh mặc một bộ áo ngủ mở cửa phòng, bị cảnh sát tiểu Lưu nhấc chân đá mạnh một cái. May mà người ngợm Lưu Văn Anh nhanh nhẹn tránh được một đòn chí mạng của chú ấy. Ba, anh nhìn thấy ba già nhà mình cũng rất kinh ngạc bởi vì bây giờ đang đúng giữa hè anh chỉ mặc một cái quần lót in hình hoạt hình. Lưu Thực Cường nhìn thấy cái cách ăn mặc này của Lưu Văn Anh tức giận đến mức xoắn cả đầu lưỡi lại. Mày, mày, mày không biết xấu hổ. Còn vậy thì sao chứ? Lúc này ân ân nghe thấy tiếng động chạy nhanh ra, sợ Lưu Văn Anh lại bị đánh, vì thế kéo anh ra phía sau lưng mình, chú Lưu, sao chú lại đến đây? ân ân thật là gây phiền toái cho cháu rồi, chú sẽ dẫn cái thằng này đi ngay lập tức, không thể để cho nó ăn vạ cháu nữa. Lưu tự cường thở phì phò nói với Lưu Văn Anh, còn không biết đừng mặc quần vào à, mày không biết xấu hổ là gì hả? Lớn đầu như thế rồi mà mày, mày mày còn nghĩ mày còn bé à? Lưu Văn Anh cũng phát hiện ba mình hiểu lầm, nhanh chóng chạy về phòng thay quần áo, đi ra nói, ba con không bị thôi học. Không thôi học thì sao mà về nước làm gì? Còn học trao đổi xong thì đương nhiên phải về rồi. Thế sao mày không về nhà mà còn trốn ở nhà ân ân hả? Không phải trột dạ thì là gì? Không phải là con trốn ở nhà cô ấy Lưu Văn Anh ôm bà vai ân ân, bọn con ở bên nhau. Lưu Tự Cường nghe vậy thì sửng sốt vài giây, lập tức phản ứng lại. Mày mày với ân ân. Lông mày Lưu Tự Cường xoắn thành dễ cây, vừa kinh ngạc vừa đau đầu, phải xác định đi xác định lại với ân ân, thật à? Vâng à, ân ân cầm tay Lưu Văn Anh, chú, bây giờ Tiểu Văn Tử là bạn trai của cháu. Sao cháu sao cháu lại thích nó được chứ? Quả thật Lưu Tự Cường không thể tin được với cái bộ dạng lách thách này của thằng con trai mình mà cũng tìm được bạn gái, cháu nghĩ lại cho kỹ đi, cái thằng này hoàn toàn không xứng với cháu tí nào. ba Lưu Văn Anh rất là khó chịu, la hết ầm ĩ. sao con lại không xứng với cô ấy chứ? Mày còn mở mồm cái gì nữa tự mày còn không biết mày là người thế nào à? Ân ân biết yêu cầu dành cho Lưu Văn Anh của cảnh sát tiểu lưu lúc nào cũng rất nghiêm khắc Thậm chí tới mức hà khắc dù cho anh làm rất tốt thì có lẽ chú ấy cũng không vừa lòng Chú, Lưu Văn Anh đối xử với cháu rất tốt Cháu muốn cái gì thì cũng không thể muốn cái thằng này nó đối xử với cháu tốt được ân ân chú nói cho cháu biết này đàn ông mà đối xử tốt với cháu ấy là điều không đáng tin nhất nó mà đổi tính đổi nết là nó lại đối xử tốt với người khác cho mà xem lại nói miệng lưỡi thằng này trơn tru lắm còn láu cá hơn cả cá trạch cháu đừng để nó lừa cháu dứt lời chú ấy trách cứ lưu văn anh thò còn không ăn cỏ gần hang ân ân tốt như vậy mày mà xứng à lưu văn anh đỡ chán thật sự không còn lời nào để nói nhà họ đúng là trọng nữ khinh nam ân ân còn giống con gái ruột của họ hơn còn anh là được nhặt từ bãi rác về chú lưu chú đừng nói tiểu văn tử như thế với cháu thì anh ấy vô cùng tuyệt vời lưu thực cường biết ân ân luôn che chở lưu văn anh nhiều năm như vậy cũng không nói thêm cái gì nữa đi dọn đồ về nhà ngay còn đúng hai ngày nữa là khai giảng rồi con về nhà sợ mẹ thấy phiền lắm thế mày cứ ở nhà ân ân thế này thì còn ra hệ thống gì Lưu Văn Anh ôm cổ ân ân từ phía sau, làm nũng con không đi, con muốn ở bên cạnh bạn gái con cơ. Lưu Từ Cường dùng ánh mắt của ông già xem điện thoại trên tàu điện ngầm nhìn anh, mày biết xấu hổ tí đi. Ân ân cũng vội vàng nói, chú, Lưu Văn Anh còn phải nấu cơm cho cháu nữa, nếu không thì ngày nào cháu cũng chỉ ăn cơm hộp thôi. Những lời này thế mà lại có chút tác dụng, cuối cùng Lưu Từ Cường không kiên trì nữa, chỉ bảo anh là ngày mai về nhà một chuyến, mẹ anh cũng nhớ anh, ân ân cũng đi cùng đi. Cuối cùng Lưu Văn Anh cũng tiễn phụ thân đại nhân đi, đang muốn thả lỏng ôm ân ân nằm sofa, thì chưa đến 5 phút Lưu Thực Cường lại mò lên. Ba, ba có thể nói xong trong một lần không? Lưu Thực Cường ho nhẹ một tiếng, nghỉ hè còn hơn nửa tháng, khai giảng xong cũng năm tư rồi, dù sao cũng phải thực tập ngày mai mày đến đồn hỗ trợ đi. Hả, bây giờ đang có một vụ án không manh mối, mai mày đến xem đi. Không phải đây là ba đang bắt con làm việc đấy chứ? con mới về còn chưa được một tuần cho con nghỉ ngơi tí không được à mày ra nước ngoài có thể giúp người ta phá án ba mày không sai được mà cơ à người ta còn phải trả tiền lương cho con đã thế còn không ít thế ba có trả lương cho con không mơ đi mày nếu muốn tiền lương thì liệu mà làm hẳn hoi cho ba lưu văn anh bĩu môi ân ân nhanh chóng nói chú lưu yên tâm đi ngày mai lưu văn anh nhất định sẽ đến ạ đúng là ân ân đáng tin cậy hơn nhiều Lúc gần đi, Lưu Tự Cường lại uy hiếp Lưu Văn Anh, nhớ nghe lời ân ân đấy, dám bắt nạt người ta, ba cho mày ra bã. Chú ấy đi rồi. Lưu Văn Anh và ân ân nhìn nhau một cái ân ân cười buông tay, không có cách nào rồi, ai bảo em người gặp người thích như vậy chứ. Huệ, có ý gì hả? Không có không có, hai người lại cuốn lấy nhau đến sofa, Lưu Văn Anh nhảy vổ đến chui vào lồng ngực cô vui vẻ giúp đến giúp lui như một con cún Lưu Văn Anh đến đồn cảnh sát thực tập đi tra án với Lưu Tự Cường. Không ngờ rằng, đây là một vụ án khiến cho tổ trọng án đau đầu một tháng, nhưng Lưu Văn Anh đến chưa đầy một tuần đã phá được án rồi. Đồng nghiệp trong đồn đều khen Lưu Văn Anh, khen là anh khiến cho cảnh sát tiểu Lưu nở mày nở mặt. Tuy cảnh sát Lưu cũng rất vui mừng, nhưng ngoài miệng lại vẫn nghiêm khắc với Lưu Văn Anh như cũ, giọng điệu lúc nào cũng tức giận. Lưu Văn Anh lại chẳng sao cả, dù sao thì anh cũng quen rồi. 6 tháng cuối năm, Lưu Văn Anh thuận lợi thi đậu vào đồn cảnh sát. Ngày đó, Lưu Văn Anh về nhà, ân ân thế mà lại thấy anh mặc cảnh phục. Cảnh phục màu lam nhạt tôn lên dáng người cao thẳng rắn chắc của người con trai, giữa nét anh tuấn còn mang theo một chút cảm giác trang nghiêm thiêng liêng. Đẹp trai đến sững người. Lưu Văn Anh thấy ân ân nhìn ngơ cả người, đi đến trước mặt cô, làm động tác chào cô vì nhân dân phục vụ. Ân ân sững sốt vài giây, bỗng nhiên đôi mắt đỏ lên. Lưu Văn Anh thấy thế, vội vàng đi đến ôm cô, dịu dàng hỏi, "Sao thế?" Bị dọa rồi à? Ân ân vươn tay ôm một cái. Anh ôm cô ôm vào trong ngực nhẹ nhàng an ủi. Không phải sợ mà là anh đẹp trai quá nên khóc. Em đang chào phúng anh đấy à? Không phải đâu, rất có cảm giác an toàn. Tiếng nói ân ân có chút run rẩy nhẹ giọng nói, khi còn nhỏ, cũng là cảnh sát tiểu lưu giúp em với anh trai, giúp bọn em không cần ở dưới hầm cầu vượt có gia đình của chính mình. Thật đấy, vô cùng, vô cùng có cảm giác an toàn lưu văn anh biết ân ân khi còn nhỏ phải sống lang bạt khắp nơi lòng bàn tay anh vuốt ve khuôn mặt cô gái hứa hẹn với cô đầy trịnh trọng sau này cảnh sát lưu nhỏ anh đây sẽ bảo vệ em được chương một trăm linh bảy nhẫn kim cương ân ân sắp tốt nghiệp đại học rồi mà lưu tuệ hoa và chú xăm tay vẫn còn đang trong thời kỳ cọ sát chẳng có dấu hiệu gì hết đứa thứ hai nhà anh đào tử với lâm lộ toa sắp ba tuổi rồi kia kìa, kìa. Cô thật sự không chịu được nữa trước đây cô hay khuyên chú xăm tay, nhưng mà một khi chú xăm tay trở nên bướng bỉnh thì chín con trâu cũng không kéo lại được lần này ân ân đi tìm Lưu Tuệ Hoa cùng nhau chia sẻ tâm tư. Trong văn phòng, Lưu Tuệ Hoa tự tay pha một ly cacao nóng cho cô cười nói con nhóc này nhàn thế à? Đồ tín chỉ rồi à? Luận văn viết chưa? Tìm việc được rồi chứ? Chẳng phải em đang quan tâm hai người sao? Chú xăm tay đúng là đáng thương mà. Lưu Tuệ Hoa cười cười, anh ấy có gì mà đáng thương? Nhà vừa mới lắp đặt trang trí xong hết rồi. Nhà ở hướng ra sông, một trăm tám mươi mét vuông. Chị nhìn còn hâm mộ nữa. Nghe nói là chú Hoa tí tích góp lâu rồi, còn không phải chắc lúc trước chị bảo anh ấy đầu tư, anh ấy nói không có đồng nào tích đồng ấy. Kinh tế bây giờ thế này, nếu anh ấy mà nghe chị nói thì có khi là có thể mua mấy cái nhà hướng sông đấy chứ? Ân Ân thấy chị lại nói lạc đề, vội vàng kéo đề tài lại. Chị Tuệ Hoa, chị cảm thấy chú ấy thế nào? Khá tốt đấy chứ, làm việc cần mẫn, lại còn nghe lời. Nghe lời là tốt rồi. Cái gì cũng nghe chị nói, thế thì hạnh phúc biết bao. Rốt cuộc là em muốn nói cái gì, nói thẳng ra đi. Liêu tuệ hoa cũng lười, chẳng thèm nói lanh quanh với cô. Em chỉ muốn hỏi chút là chị với chú hoa tí không được sao? Liêu tuệ hoa nhàn nhạt nói, ân ân, chị nói với em này, anh ấy là đàn ông, chị là phụ nữ, sao còn muốn chị đây cầu hôn anh ấy à, như thế mà được à? Ân ân. Ai cầu hôn, lưu Tuệ Hoa uống một ngụm cacao nóng, sao lại bày ra bộ mặt này? Ân ân kinh ngạc mà nói, em có phải là em đang dục kết hôn đâu, em đang nói là chị có thể chấp nhận chú ấy làm bạn trai chị được không ý em là vậy mà. lưu Tuệ Hoa cười lạnh, đứa trẻ ngây thơ này. Ân ân, mãi ân ân mới phản ứng lại được bỗng nhiên kéo tay áo lưu Tuệ Hoa, chị Tuệ Hoa cho em nói thẳng chút chị với chú Hoa tí, hai người hai người. lưu Tuệ Hoa chẳng thèm để ý mà nói, bọn chị qua lại từ lâu rồi. Nhìn miệng ân ân há to thành chữ O như bạch thuộc Lưu Tuệ Hoa nở nụ cười, quả nhiên là trẻ con. Hai bọn chị thế thế còn cần em dẫn mối cho nhau làm gì cơ chứ, làm em mất công nhọc lòng. Ân ân xua tay, em đi đây. Nhưng mà nói thế nào được nhỉ? Bỗng nhiên Lưu Tuệ Hoa nói tên kia chỉ không coi anh ấy là lốp xe dự phòng, nhưng chính anh ấy coi mình là người công cụ. Nói như thế nào nhỉ, hơi bị nhạy cảm đấy, chẳng lẽ em phải thảo luận loại đề tài này cùng chị sao? Lưu Tuệ Hoa vỗ đầu cô nhóc, được rồi, dù sao thì tình huống chính là như vậy đấy, không phải chị không thèm anh ấy, là do chính anh ấy quá nhát gan. Người như chị tuyệt đối sẽ không cúi đầu trước người đàn ông nào hết, ai thích thì đi mà làm. Ân Ân nghe Lưu Tuệ Hoa nói như vậy, lời nói có ẩn ý, hơn nữa là có kế hoạch gì rồi, vì thế lại túm Lưu Văn Anh chạy nhanh đến nhà chú xăm tay biệt thự cao cấp một trăm tám mươi mét vuông hướng sông ân ân tham quan một vòng vô cùng tán thưởng chú hoa tí đúng là danh tác đấy nhà này đẹp quá đi trang hoàng cũng rất đẹp lưu văn anh nhìn tủ quần áo vô cùng dễ dàng mở ra đóng vào nhận xét rất là thời thượng hiện đại về phương diện chi tiết không thể chê gì hết chú xăm tay gãi đầu đầy ngượng ngùng chú học nhiều năm rồi lúc trang hoàng cũng giám sát chặt chẽ hai đứa thích thì có thể thường xuyên đến đây chơi ân ân nhân cơ hội này Vội vàng nói, nhà cửa cũng có rồi, bước tiếp theo có phải là tiếp cô dâu về nhà không nhỉ? Nghe lời này, đột nhiên chú xăm tay giật bắn, hoảng loạn mà xoay người, gì nhỉ hai đứa muốn ăn gì, chú nấu cho. Chú hoa tí, chú xăm tay đã vào phòng bếp, ân ân muốn đuổi theo, lưu Văn Anh lại giữ cô lại, ân ân, thôi. Để vậy khiến người ta sốt ruột lắm, thật ra anh rất hiểu, đàn ông mà tự ti thì thật sự sẽ như vậy, không phải em khuyên vài câu là được đâu ân ân biết thật ra chú xăm tay vẫn luôn cảm thấy mình không xứng với lưu tuệ hoa cho nên mới mãi không chịu tỏ tình anh cũng từng tự ti sao lưu văn anh từng có trước mặt cận bạch trạch em không tin sơ lưu ông đây là đệ nhất thiên hạ mà có lúc tự ti sao ở trước mặt người mình thích ông đây là đệ nhất thiên hạ chính là xít ha ha ha ha ân ân duỗi tay ôm anh một chút ôm bạn trai một cái anh được một tấc lại muốn tiến một thước tay chỉ chỉ vào môi mình ân ân tát bay mặt anh ra thật ra khuyên bảo vô dụng nhưng vẫn có biện pháp thực tế ân ân nghe cậu nói như vậy vội vàng tóm tay anh bạn trai thông minh nhà chúng ta nhất định có biện pháp chuyện này đơn giản lưu văn anh thuận miệng nói nếu ngay cả lưu tuệ hoa cũng nhắc đến chuyện kết hôn rồi thì cứ thuê ai đấy giả bộ cầu hôn chị ấy đi để xem chú ấy có sợ hay không chú hoa tí từng nói nếu chị tuệ hoa tìm được chân ái chú ấy sẽ chúc phúc mặc dù trước đây sẽ làm vậy Nhưng hai người đã có quan hệ với nhau rồi, đàn ông dù có tự ti thì cũng không chịu đựng được việc người khác dơ ngoài ở địa bàn của mình. Ồ quả nhiên là đàn ông sẽ tương đối hiểu đàn ông. Chú xăm tay mặc tạp dề đi ra, đưa cho hai người hai lon câu ca lạnh có lý đấy, biện pháp cũng không tồi, nhưng có một vấn đề rất lớn. Hả, có vấn đề gì, hai đứa lớn tiếng mưu đồ bí mật ở nhà chú như vậy quá kiêu ngạo rồi đấy. Lúc này, ân ân nhìn thấy chú xăm tay lấy một cái hộp nhung tơ màu xanh lam nhỏ ra, để ở trên bàn. Cô liếc mắt một cái đã biết cái hộp nhỏ kia không đơn giản, mở ra thì thấy bên trong có một cái nhẫn kim cương vô cùng to. Nhẫn kim cương ra công hoàn Mỹ, ánh sáng lập lòe lộng lẫy lóa mắt. Ân ân sợ ngây người, chú hoa tí, chú đúng là nhiều tiền mà. Quả nhiên đúng như lời lưu tuệ hoa, chú xăm tay tích chữ toàn bộ số tiền kiếm được. Chú sam tay nhìn chiếc nhẫn kia lại có hơi dầu dĩ không vui cuối cùng chú ấy vẫn không có dũng khí cầu hôn Lưu Tuệ Hoa. Buổi chiều, Lưu Tuệ Hoa gặp chú xăm tay ở trong tiệm y xui. Nghe từ ân ân miệng rộng chị đương nhiên là biết chuyện chú xăm tay đã chuẩn bị nhẫn cầu hôn rồi. Nhưng mà chú ấy đúng là cứng đầu cứng cổ trầm quá mức mua cả nhẫn kim cương rồi mà lại chẳng có ý cầu hôn gì cả. Lưu Tuệ Hoa nhớ tới mấy chuyện xảy ra vào mười mấy năm trước trước kia chị từ quê nhà lên thành phố vào học trường dạy làm tóc làm đẹp lúc tốt nghiệp mới hai mươi mấy tuổi vào làm nhân viên gội đầu ở một tiệm khi đó chú sam tay đang làm đại ca rất hào sảng trượng nghĩa thường hay đến chỗ chị gội đầu trả tiền cũng rất hào phóng sau đó có một thời gian rất dài chú sam tay không đến ủng hộ công việc của chị nữa nghe người ta nói là bởi vì giúp người khác trả đũa đánh nhau ra tay quá tàn nhẫn nên bị bỏ tù lưu tuệ hoa còn cảm thấy tiếc hận vì mất một vị khách hào sảng Sau đó chị nghỉ việc ở tiệm uốn tóc tự mở tiệm cắt tóc tuệ hoa ở hẻm Hồ Lô. Lưu tuệ hoa trẻ tuổi lại xinh đẹp, hẻm Hồ Lô lại là ngươi ngư long hỗn tạp, loại người nào cũng có. Cho nên mấy năm trước tiệm cắt tóc tuệ hoa lúc nào cũng có lưu manh tìm đến, tròng gẹo, nói chuyện dâm tục, chiếm lợi cái gì cũng có. Rốt cuộc thì lưu tuệ hoa phải làm ăn lâu dài, không dám trêu chọc mấy người này, chỉ có thể lá mặt lá trái mà ứng phó bọn chúng, đưa tí tiền cho chúng để đổi lấy yên ổn. Ngày nọ có mấy tên lưu manh đúng là quá đáng thế mà lại dám động tay động chân với chị. Chị không chịu đựng được từ chối vô cùng cứng rắn, hơn nữa còn uy hiếp sẽ báo cảnh sát. Những năm đó chị không có điện thoại di động tên lưu manh tháo dây tuyến điện thoại bàn xuống, không cho chị báo cảnh sát nhìn có vẻ là không định buông tha chị dễ dàng như vậy. Ngay vào thời khắc nguy cấp, lưu tuệ hoa thấy chú xăm tay lâu rồi không gặp đang đi ngang qua cửa tiệm. Chú ấy không còn ra dáng đại ca như trước từ lâu rồi, ăn mặc quần áo cũng thành thật bình thường rất nhiều, nhìn ánh mắt cũng bình thản, chỉ là hình xăm rồng đen trên cánh tay vẫn như cũ, nhìn rất đáng sợ. lưu Tuệ Hoa biết chú ấy là người trượng nghĩa ngay thẳng, giống như tìm được người trợ giúp vội vàng nhờ chú ấy giúp đỡ, anh anh, giúp tôi với. Sau khi chú xăm tay ra tù đã trở nên thành thật rất nhiều, không bao giờ đánh nhau ẩu đả chỉ sợ lại bị vào lần nữa. Thấy mấy tên lưu manh kia không nên dây vào chú xăm tay vội vàng bước nhanh chân rời đi. Lưu tuệ hoa lại bất lực mà túm lấy góc áo chú anh hoa tí cầu xin anh cầu xin anh. Trên mặt chú xăm tay hiện lên sự rối rắm không biết làm sao quay đầu lại nhìn lưu tuệ hoa, lại nhìn mấy tên lưu manh vô cùng kiêu ngạo đang đứng ở cửa tiệm kia. Cuối cùng, giống như đã hạ quyết tâm, chú vọt hai ba bước đến đó. Lũ lưu manh thấy chú ấy hùng hổ xông đến, ai cũng cho rằng chú ấy định ra tay, sợ đến mức nhanh chóng trốn chạy Không nghĩ đến là chú xăm tay đi vào trong tiệm, ngồi xuống ghế, ra vẻ lão đại mà nói với bọn chúng, sau này tiệm cắt tóc này tao bảo kê. Bọn lưu manh nhìn bà chủ xinh đẹp như hoa đứng bên cạnh không cam lòng, mày là ai hả? Mày nói xem ông đây là ai? Mặt chú xăm tay lộ vẻ hung ác, vỗ mạnh một cái vào mặt bàn thế mà cũng có thể in hẳn một cái hố trên cái mặt bàn. Sắc mặt mấy tên lưu manh biến đổi, nhìn hình xăm rồng đen trên tay chú ấy, không dám gây dối nữa, ngượng ngùng mà rời đi. Sau đó chú xăm tay vẫn tiếp tục đến ủng hộ Lưu Tuệ Hoa, Lưu Tuệ Hoa toàn không lấy tiền của chú ấy, còn gội đầu cho chú ấy đến mức thơm ngào ngạt. Biết được chú ấy tìm việc khắp nơi mà không có chỗ nào làm, chị chủ động đề nghị chú xăm tay ở lại tiệm cắt tóc Tuệ Hoa này trợ giúp chị. buôn bán trong tiệm cũng không tệ lắm, chị cũng rất bận trả cho chú ấy một khoản tiền lương khá lý tưởng, chắc chắn là nhiều hơn nguồn tiền chú kiếm được bằng việc phát tờ rơi rồi mấy việc lặt vặt trên phố. Trong lòng chú xăm tay rất thích bà chủ vừa xinh đẹp lại có năng lực này, có thể ở bên cạnh chị là một việc vô cùng vui vẻ, đáp ứng ngay lập tức. Vốn dĩ ban đầu lưu Tuệ Hoa chỉ thuê chú ấy dọn dẹp tiệm và làm bảo vệ thôi, không nghĩ tới chú xăm tay lại chủ động nói với chị là chú ấy muốn học chút tay nghề cắt tóc từ chị. Nếu thế thì khi khách trong tiệm nhiều thì chú ấy cũng có thể giúp đỡ cho. lưu Tuệ Hoa cũng rất đồng ý thu một đồ để to xác như vậy, vì vậy dốc vốn liếng mà dạy dỗ Chú xăm tay cũng vô cùng nỗ lực chỉ tầm nửa năm đã có thể cắt tóc cho khách được rồi. Từ khi chú ấy ở tiệm cắt tóc Tuệ Hoa thì không còn tên Lưu Manh nào dám đến quây dối nữa. Ai mà không kiên kỵ một vị đại ca xăm trổ đầy tay như vậy chứ? Chỉ có Lưu Tuệ Hoa biết chú xăm tay chỉ là nhìn hung ác mà thôi, chứ thật ra cũng là một người đàn ông vô cùng dịu dàng, nhất là đối với trẻ em, phải nói là chú xăm tay có kiên nhẫn vô cùng. Trước đó trong tiệm có một người dẫn con trẻ đến cắt tóc đứa bé đó gào khóc kinh khủng, đề si ben cao ngất tiếng khóc bén nhọn các nhân viên khác trong. Tiệm chẳng thể chịu nổi, chỉ có chú sam tay có thể đổi các kiểu cách rỗ dành làm cho đứa bé cười. Chú sam tay cảm thấy lưu tuệ hoa xinh đẹp, có chủ kiến, cũng rất tốt bụng. Một lý do đơn thuần như vậy, thật ra chỉ có người đàn ông đơn thuần như chú ấy trả giá cho tình yêu hèn mọn của chính mình. Chỉ là chú ấy từng có quá khứ không tốt hơn nữa cảm thấy mình chẳng có tiền đồ gì cả, không xứng với bà chủ vì thế chẳng mở miệng nói rõ bao giờ. Sau này, y xui phát đạt cuộc sống của chị cũng càng ngày càng tốt từ bà chủ tuệ hoa biến thành tổng giám đốc lưu. Chú xăm tay lại càng tự ti hơn, không dám biểu đạt. Thật ra lưu tuệ hoa và chú xăm tay từng có một lần lần đó hoàn toàn là do ngoài ý muốn. Bởi vì lần đó là do chuyện làm ăn xảy ra vấn đề, Lưu Tuệ Hoa hẹn chú xăm tay đến nhà uống một chén với chị, nam nữ trưởng thành, chuyện đó xảy ra cũng rất tự nhiên. Chú xăm tay cảm thấy nhất định là chị cảm thấy rất cô đơn, cần một người đàn ông nói chuyện an ủi bên cạnh mình cho nên chú ấy tận sức thỏa mãn chị. Lần đó đi từ trong nhà chị ra, chú xăm tay có cảm giác màu sắc bầu trời cũng thay đổi, vốn bầu trời đang đen tối lại biến thành trời trong xanh thẳng. Sau lần đó, quả thật là Lưu tuệ hoa nghiện rồi, thường thường sẽ chịu hạnh chú ấy. Chú xăm tay cũng nỗ lực tập thể hình gấp đôi, để biến mình thành một người công cụ đủ tư cách. Chú ấy cảm thấy bản thân mình chỉ xứng làm người công cụ bên cạnh chị, không dám hy vọng xa vời gì khác cả. Ngày nào Lưu tuệ hoa cũng sẽ tiếp xúc với nhiều ông tổng mặc vest đi giày da như thế, rất nhiều người còn độc thân có tiền, chú xăm tay cảm thấy, dù là ai trong bọn họ cũng cách chú xa mấy con đường lớn lận. Có nhiều người quyền cao chức trọng theo đuổi Lưu Tuệ Hoa như thế mà toàn bị từ chối, chú ấy dựa vào cái gì mà còn mưu toan sở hữu được bầu trời xanh trong suốt kia cơ chứ. Cho nên hai người chưa từng thổ lộ với nhau. Sau mấy năm thân thể hai người không hề xa cách bởi tuổi tác mà ngược lại còn càng ngày càng nghiêm trọng, dường như là ngày nào cũng muốn cho nên chú xăm tay dọn đến nhà Lưu Tuệ Hoa. Trước đó không lâu căn nhà cảnh hướng sông mà chú xăm tay tự mua đã trang hoàng ổn rồi cho nên chú ấy mới dọn ra ngoài. Lưu tuệ hoa cảm thấy ở chung như vậy cũng rất tốt. Hôn nhân chỉ là một loại hình thức có hay không cũng chẳng sao cả. So với loại hình thức hôn nhân có thể mang lại cảm giác an toàn cho người phụ nữ thì chị lại tín nhiệm chú xăm tay hơn nhiều bởi vì người đàn ông này tuyệt đối sẽ không rời xa chị. Cả đời này của chú đều không rời xa chị, nhưng mà nếu chú ấy mua nhẫn kim cương rồi thì cũng không thể để mua mà không dùng được. Lưu Tuệ Hoa đi bộ đến bên cạnh chú xăm tay, thuận miệng hỏi một câu, anh có muốn đưa cho tôi cái gì không? Là cửa hàng trưởng, chú xăm tay toàn mặc vest sờ trong tiệm, ngay ngay ngắn ngắn, không chút cầu thả nào. Nghe thấy Lưu Tuệ Hoa hỏi vậy, mặt già chú ấy đỏ lên, nói lắp không, không có. À, chị nhún vai thế thì thôi. Dường như không khí hơi chút gượng gạo, Lưu Tuệ Hoa lại chẳng để ý mà nói, ba ngày anh không đến. Ừ, cũng do chị đến kỳ mà. Chú xăm tay không dám nhìn chị, chỉ nhìn chằm chằm đầu ngón tay đánh sơn lóng lánh của chị, ở trên đó còn đính một bông hoa nhỏ màu hồng nhạt. Anh nghĩ tôi là gì của anh hả? Liêu tuệ hoa nghe chú ấy nói câu như vậy, lập tức thấy hơi bực mình, à, không làm được thì anh lập tức không thèm đến, coi tôi là người công cụ của anh đúng không? Không phải, không phải ý này. Chú xăm tay vội vàng biện dài, tôi sợ chị phiền, không muốn nhìn thấy tôi. Tôi nhìn anh mười mấy năm nay rồi đã từng phiền bao giờ chưa, bây giờ mà còn giả vờ cái gì? Chú ấy nuốt nước miếng, yên lặng mà đi lấy một ly nước ấm, đưa cho Lưu Tuệ Hoa, Tuệ Hoa, đừng hiểu lầm tôi. Lưu Tuệ Hoa quá hiểu chú ấy là người như thế nào, thành thật thì đúng là rất thành thật, ngốc thì đúng là rất ngốc, còn chẳng biết nói chuyện, miệng lưỡi vụng về. Nhưng chú ấy lại làm việc rất tốt, chẳng bao giờ khiến chị phải nhọc lòng, dù cho không biết làm cái gì thì chú ấy sẽ lập tức học. Sau khi làm cửa hàng trường... Vì để làm tốt công việc của mình, vốn không biết dùng máy tính nhưng chú còn tự học sử dụng Word, Excel cùng PPT. Chị thích chú ấy sao? Hình như cũng đúng, chú ấy không thông minh, nhưng Lưu Tuệ Hoa cũng không thích quá thông minh. Năm 16 tuổi chị từ nông thôn đến đây, phấn đấu nhiều năm chặt đức quan hệ cùng gia đình trọng nam khinh nữ, vất vả lắm mới có thể làm nên sự nghiệp như hôm nay. Người đàn ông nào quá mức thông minh, quá mức láo cá, Lưu Tuệ Hoa đúng là không dám tiếp xúc. Coi như chị là thần dữ của đi, chị không muốn kết hôn, không muốn chia gia sản của mình cho người khác dù cho trong mắt mấy ông tổng kia y xui của chị cũng chỉ là mắt mũi, không đáng giá nhắc tới. Nhưng đối với lưu tuệ hoa mà nói, đây là tất cả. Chú xăm tay khiến cho chị có cảm giác vô cùng an toàn, chú xăm tay là người duy nhất tuyệt đối không bao giờ mưu tính tài sản của chị trên toàn thế giới này. Có rất nhiều lần y xui phải chịu nguy cơ tài chính, hội đồng quản trị phải thay máu vài lần, người bên cạnh tới tới đi đi. Từ đầu đến cuối, chú xăm tay vẫn kiên định ở bên cạnh chị cùng chị đối mặt với khoản nợ cách xung. Nếu muốn tiến đến hôn nhân, đại khái là chị cũng chỉ yên tâm với người trước mắt này mà thôi. Anh thật sự không có cái gì đưa cho tôi à? Chú xăm tay do dự mãi, cuối cùng mới đỏ mặt đáp có. Cái gì? Liêu tuệ hoa còn vươn cả tay, không nghĩ tới người đàn ông này thò tay vào túi móc cả nửa ngày thế mà còn móc ra một cái kẹo que, vị mới đấy, mời chị ăn. Lưu Tuệ Hoa nhìn cái kẹo que trong lòng bàn tay mình, đúng thật là vừa tức giận vừa buồn cười, anh nghĩ tôi là ân ân hả. Chú ấy gãi đầu, không biết nên làm như thế nào cho phải. Đúng lúc này, ngoài cửa tiệm hình như vang lên tiếng xôn xao, còn có tiếng khóc của phụ nữ. Hai người vội vàng đi ra cửa, nhìn thấy có một người đàn ông uống say khướt đang kéo người phụ nữ ra khỏi cửa tiệm y sui đầy thô bạo tao tìm mày lâu lắm rồi, hóa ra là ở chỗ này, về nhà với tao nhanh lên. Tôi tôi không về, về là anh lại đánh tôi. Quần áo của người phụ nữ này rất sang trọng, cũng vừa mới làm kiều tóc hiển nhiên là khách của y sui. Mày có tin ông mày lập tức đánh mày không hả? Người đàn ông này nói xong thì định ra tay, chú xăm tay xông lên, nắm lấy tay người đàn ông nọ, có chuyện gì thì nói chuyện đàng hoàng, không được đánh phụ nữ. Đây là chuyện nhà tao, tao đánh vợ của tao, liên quan quái gì đến mày hả? Càng không được đánh vợ. Thôi được rồi, tao không đánh người ở trong tiệm của mày là được rồi chứ gì? Người đàn ông kéo người phụ nữ kia ra ngoài, giơ tay định cho cô ấy một cái tát. Chú xăm tay không buông tha mà đuổi theo, nắm chặt tay của người đàn ông kia anh không được ra tay. Mày là ai hà quản gì mà rộng thế. Người phụ nữ kia cũng khóc sớt mất đi đến, đại ca anh là người tốt, anh đừng cản nữa tôi đi về nhà cùng anh ta. Nhưng mà anh ta không thèm phân biệt xanh đỏ đen trắng mà cứ thế đánh. Không có cách nào khác ai bảo mệnh tôi khổ như vậy, gà cho một người như anh ta cơ chứ. Người đàn ông kia cười đầy đắc ý kéo người phụ nữ rời khỏi y xui. Đám người hóng hớt dần dần tàn đi, chỉ có chú xăm tay còn đứng tại chỗ tim đập kịch liệt còn chưa ngơi xuống. Liêu tuệ hoa đứng dựa vào cạnh cửa, gọi một tiếng, này tiểu hoa, ngây người cái gì? Chú xăm tay có chút hoang mang mà quay đầu lại, sao anh ta lại làm như thế chứ? Trước kia ở hẻm hồ lô chẳng lẽ những việc như thế này còn ít à? Lưu Tuệ Hoa chẳng để ý mà nói, đàn ông trên thế giới này kết hôn xong đều sẽ biến thành bộ dạng khác lúc trước ở hẻm Hồ Lô còn có một lão vì bài bạc ép vợ mình đến nỗi phải nhảy lầu cơ mà có phải anh chưa thấy bao giờ đâu. Đây là thế gian chân thật nhất nơi bọn họ sinh sống có sự tương liên huyết mạch với mảnh đất hiện thực. Chú Sam Tay vừa trở về cửa hàng vừa ngẫm nghĩ suy tư, đứng ở cửa một lát bỗng nhiên có một dòng nhiệt huyết sông lên thẳng đỉnh đầu, vọt thẳng đến văn phòng của Lưu Tuệ Hoa. Liêu tuệ hoa đang định xem văn kiện thấy chú ấy chạy thẳng vào đây mà chẳng để ý gì, hoảng sợ làm gì đấy. Chú xăm tay lấy chiếc nhẫn đã chuẩn bị từ lâu kia từ trong túi ra quỳ hai đầu gối trước mặt chị tôi tôi tôi tôi tôi muốn tặng cái này cho chị. Liêu tuệ hoa mở nhẫn ra, suýt nữa bị lóe mù mắt vãi trường. Kim cương to thế, chị thích thì lấy đeo chơi đi. Liêu tuệ hoa cười nhận lấy nhẫn kim cương thử dơ lên so so ở đầu ngón tay chiếc nhẫn này vừa vặn với ngón áp út của chị. Chị nở nụ cười, giơ tay, tôi đeo chơi thật đấy. Ừ, thế anh còn quỳ cái gì hả, lại còn quỳ cả hai đầu gối, định quỳ dập đầu với tôi à? Chú xăm tay đỏ mặt nghiêm trang mà nói, chị có thể không kết hôn cùng tôi, nhưng nếu chị đeo nhẫn rồi thì không được đồng ý kết hôn với người khác. Vì sao, tôi sợ người khác đối xử không tốt với chị, tôi sợ chị gặp phải tên nghiện cờ bạc lại đánh vợ tôi sẽ. Liêu tuệ hoa cười tuồng tìm nhìn chú ấy, vậy anh sẽ thế nào? Tôi sẽ có khả năng phải vào một lần nữa. Sắc mặt lưu tuệ hoa lại hơi hơi thay đổi. chị biết những chuyện chú ấy từng trải qua đó là những vết thương đau đớn của chú xăm tay. Chú ấy nói ra lời này tuyệt đối không phải là nói đùa cho vui. Cho nên vì để tránh cho anh không phải vào tù lần nữa thì tôi phải đồng ý với anh chứ gì. Không, không, không, tôi không có ý này. Chú xăm tay lắc đầu như lắc trống bỏi tôi chỉ hy vọng chị hạnh phúc thôi. Lưu Tuệ Hoa cũng không trả lời chú ấy, đeo nhẫn kim cương rồi giơ tay cho chú ấy xem, đẹp không? Đẹp, tôi cảm thấy to đến mức hơi khoa trương. Chị xứng với nó. Lưu Tuệ Hoa thích nghe lời nói ngon ngọt dễ nghe, tuy chú xăm tay chẳng biết nói lời hay gì cả, nhưng mỗi một câu nói ra thì toàn nặng trĩu sự thật tình. Ngày mai đến nhà tôi dọn đồ đặc đi. Dọn cái gì, chuyển nhà chứ cái gì, nhà tôi nhiều đồ như thế, anh định để tôi dọn một mình à? Chú xăm tay nhìn chị đầy kinh ngạc chị ý của chị là Cái nhà viêu sông của anh to như thế ở một mình được à? Không ở được, thế còn gì nữa, để bà chủ đây đến ở chung chia sẻ với anh. Khóe miệng chú xăm tay cong lên đến mức không ép xuống được. Liêu tuệ hoa thấy chú ấy cười như vậy, bỗng nhiên cũng cảm thấy hơi chút thẹn thùng ngượng ngùng, nói vui thế cơ à? Không, không vui thế, không vui á, không phải, thế rốt cuộc là thế nào hả? Chú xăm tay miệng lưỡi vụng về đúng là nói không nên lời, chỉ có thể dùng một tay bế chị lên, giống như một con gấu lớn vậy ôm chị quay vài vòng. lưu tuệ hoa bị chú ấy treo đến mức cười khanh khách không ngừng, thôi được rồi, đồ ngốc. Trường 108, người đàn ông vừa đánh vợ ở cửa y xuôi khi nãy đi xuống lầu, hai vợ chồng nắm tay nhau đầy thân mật mà đi vào một cửa hàng McDonald's. Lưu Văn Anh và Ân Ân đang ngồi ở trong tiệm uống coca, hai vợ chồng đi đến trước mặt Lưu Văn Anh, Lưu Văn Anh lập tức đưa một hộp gà rán cho hai người họ cảm ơn cậu cảm ơn mợ ạ. Đây là Ân Ân mua, hai cậu mợ mang về cho em trai ăn. À, một hộp gà rán là coi như phí lên sân khấu của mợ với cậu cháu hả. Thời trước cậu mợ của Lưu Văn Anh từng tham gia đoàn văn công, rất có thiên phú suy diễn nhờ đó mà lưu văn anh mời họ diễn giúp một vở kịch hai vợ chồng chẳng mặc cả gì mà đồng ý luôn kỹ thuật diễn này của cậu mợ tuyệt đối phải thuộc cấp oscar bọn cháu làm sao mà mời cậu mợ được đều là nhờ cậu mợ tốt bụng đồng ý giúp bọn cháu đấy chứ miệng ân ân rất ngọt khen đến mức hai vợ chồng tâm hoa nộ phóng lưu văn anh cháu tìm vợ ngoan như thế ở chỗ nào đấy mợ ôm lấy ân ân đầy thân thiết bảo bối tối nay đến nhà mợ ăn cơm nhé vâng ạ cháu thích ăn cơm mỡ nấu nhất lưu văn anh xoa đầu ân ân tươi cười tràn đầy yêu thương dung túng tạ văn thanh và ân lưu tô sắp tổ chức hôn lễ đương nhiên đây là một hôn lễ bí mật cũng chỉ là một nghi thức mà thôi nhưng mà có đôi khi cuộc sống yêu cầu sinh ra một nghi thức lãng mạn như vậy nó làm mọi người có dũng khí đối mặt với cuộc sống bình phàm vài thập niên tới trong tương lai buổi lễ được cử hàng ở trên một hòn đảo nhỏ có phong cảnh xinh đẹp ở nam hải Vì để bảo đảm tính bí mật ân cần du bao trọn cả một hải đảo nho nhỏ này. Khách quý bọn họ mời tham gia hôn lễ cũng rất ít có thể đếm được trên đầu ngón tay. lưu tuệ hoa, hứa xuân hoa, vợ chồng đào từ lâm lộ toa chú sam tay, vợ chồng ân cần du tần tiếu, vợ chồng cảnh sát tiểu lưu. Bọn họ chứng kiến và tham dự vào cả đời của ân lưu tô cũng biết bí mật của cô, hơn nữa sẽ bảo vệ bí mật này cho cô đến trung thân. Bọn họ là những vị khách qua đường quan trọng nhất trong cuộc đời sinh trường ngược này của cô cũng trở thành màu pháo hoa tươi đẹp nhất trong sinh mệnh của cô. Người chứng hôn là cảnh sát tiểu lưu lưu từ cường. Chú ấy là người chứng kiến gia đình ân ân tụ tán ly hợp tương lai còn sẽ trở thành thông gia với nhau. Đào tử làm người dẫn chương trình, rất biết kiếm việc quậy thấy cô dâu mãi chưa ra, vì thế anh ấy bảo tạ văn thanh ca hát đi, phải hát thì cô dâu mới ra. Một hôn lễ trên bờ biển đầy lãng mạn quả đúng là sắp bị anh ấy biến thành buổi biểu diễn cá nhân của tạ văn thanh rồi. Tạ văn thanh mệt đến mức nằm ườn ra ghế, khó chịu mà từ bỏ, không hát nữa. Ổn chưa, hay là ra nhảy một cái. Nhảy cái gì, em mệt chết rồi. Quả nhiên đào từ cười hì hì nói, dù gì cũng già rồi, anh trai nhỏ tạ cậu như thế này có thể xứng đôi với bà trù xinh đẹp trẻ trung của tụi anh sao. Vừa nói lời này xong, nụ cười trên tạ văn thanh lập tức biến mất. Lầm lộ toa dẫm mạnh vào chân đào từ một cái, bộ anh hết chuyện để nói rồi hả? Không nghĩ đến là vốn dĩ tạ văn thanh đang mệt đến mức nằm ườn trên ghế thế mà lại nhảy cẫng lên theo thiết tấu âm nhạc mà nhảy điệu muôn của Michael Jackson. Mọi người suýt cười chết, gió biển thổi nhẹ nhàng, mang đến hương vị mặn mặn của biển. ân ân mãi mà chưa thấy mẹ đi từ biệt thự bờ biển ra, vì vậy dẫm lên bờ cắt vào phòng, đi đến cạnh cửa phòng ngủ, nhìn thấy ân cần du thế mà đang tự vẽ lông mày cho em gái. Ân ân lập tức đi chậm lại, tránh ngơ cửa trộm nhìn vào. Tia nắng ban mai màu sáng nhạt, ánh mắt anh ấy vô cùng dịu dàng, mỗi một nét bút đều tinh tế như vậy, miêu tả rõ ràng dáng hình lông mày của cô. Cô dâu xinh đẹp được ánh mặt trời chui vào từ cửa sổ bao phủ, giống như là phủ lên tầng áo cưới một lớp sa mỏng màu vàng nhạt. Hai anh em không ai nói chuyện, mà bên bàn trang điểm có để một bức ảnh to chụp hình ba mẹ họ ở thập niên 70, ảnh chụp có màu lót là màu đen ố vàng ân cần du đội soare màu trắng tinh cho em gái để cho cô được nền vải gen mềm mại bao bọc bên trong cô rơi nước mắt lại được ân cần du lau đi đầy nhẹ nhàng ngay khoảnh khắc ấy thời gian như dừng lại từ khung hình bọn họ đứng trước mặt nhau không nói chuyện ân ân có thể cảm giác được tình cảm của một người ba lẫn một người anh mà ân cần du dành cho ân liêu tô ân ân cũng là cô gái được người anh trai lại càng giống một người ba một tay nuôi lớn mà Tạ Văn Thanh đang nhảy múa lục đầy mãnh liệt ở hôn lễ của mình, bỗng nhiên Ân Ân chạy lên sân khấu, ôm chặt eo Tạ Văn Thanh. "Oa oa, em đang làm gì thế hả?" Tạ Văn Thanh hoảng sợ. "Oa oa, anh nhất định phải hạnh phúc đấy." Tạ Văn Thanh chọc cái chán của cô, kết bỏ mà đẩy cô ra, "Em đúng là ngược đời." Ân Ân đẩy anh ra, thở phì phò quay người đi luôn. "Hừ, anh trai nhà người ta nhẹ nhàng dịu dàng như vậy, anh trai cô quả thật là cái đồ đầu đất." Nhạc hành khúc kết hôn bỗng nhiên vang lên ân ân quay đầu lại, nhìn thấy ân Lưu tô khoác tay ân cẩn du, đi từ biệt thự bên bờ cát đến. Mọi người ý cười đầy mặt dài cánh hoa hồng trên đường cô đi đến. Tạ văn thanh ngơ ngẩn mà nhìn cô, trên đầu cô đội một cái soire màu trắng tinh, đẹp đến mức hít thở không thông, khóe miệng tươi cười ngượng ngùng, giống như bọt sóng trắng xô đập vào bờ cát. Mỗi một đợt sóng gió trào dâng, đều là tiếng tim đập của anh. Ân cần du mặc vest đi dày da trịnh trọng giao ân lưu tô cho tạ văn thanh. Tạ văn thanh anh gửi gắm em gái cho cậu cuộc đời của con bé chịu rất nhiều đau khổ rồi. Nhưng con bé vô cùng kiên cường anh hy vọng cuộc sống trong tương lai của con bé chỉ có hạnh phúc. Anh ấy nhấn mạnh giọng điệu cường điệu bốn chữ cuối cùng. Tạ văn thanh trịnh trọng cầm lấy tay ân lưu tô nắm chặt em xin hứa. Phần đoạn kế tiếp là người chứng hôn đọc diễn văn, Lưu Thực Cường mặc chế phục đi lên sân khấu, lấy bản thảo mà hôm qua chủ ấy đã thức đêm để viết ra câu chữ rõ ràng như lãnh đạo nói chuyện, đọc từng câu từng chữ. Khụ khụ khụ các vị khách quý, các vị bạn bè thân thích chào mọi người. Tôi là Lưu Thực Cường, hôm nay nhận lời mời của đôi vợ chồng Son, vô cùng vinh hạnh đảm nhiệm vị trí người chứng hôn của anh tạ Văn Thanh và cô ân Lưu Tô đôi thân nhân này bước được đến hôm nay đã phải trải qua rất nhiều trông gai tục ngữ nói rất đúng tu 10 năm mới ngồi chung thuyền tu trăm năm mới chung gối ngủ hãy chúc phúc cho tương lai của họ tương thân tương ái bách nhiên hảo hợp mọi người đồng loạt vỗ tay lưu văn anh đỡ chán ba anh đúng là cán bộ già mà đây là cảm giác nghi thức mà anh hiểu không Bân ân ân sửa lại cho đúng chứng hôn là một việc vô cùng nghiêm túc sao có thể hi hi ha ha em cảm thấy chú lưu làm người chứng hôn là quá thích hợp ân ân nói đều đúng Quá giả, Lưu Văn Anh kéo ân ân vào trong lồng ngực tình yêu của anh tuyệt đối là thật. Huệ, phần đoạn chứng hôn kết thúc tiếp theo là đeo nhẫn cưới cho nhau, ân ân là người cầm khay nhẫn mang lên, nhìn ân Lưu Tô gọi một tiếng thật ngọt mẻ. Bảo bối ngoan, tiếp theo cô lại nhìn về phía tạ văn thanh, ba khụ khụ khụ khụ. Âm tiết hoàn chỉnh còn chưa nói hết cô đã khụ khụ một lúc lâu, rồi lại bật cười. Mọi người cũng cười theo cô, có cái sưng hô cũng không gọi được. Tạ Văn Thanh ghét bỏ mà nói, mau đi xuống đi, đừng làm chậm quá trình. Ân ân, em có phải là em gái ruột của anh không vậy? Hôm nay thái độ của Tạ Văn Thanh đối với cô khiến cô rất không vừa lòng, đặc biệt là còn nhìn người anh trai tốt như ân cẩn du nữa. Ân liêu tô kéo ân ân đến gần, xoa khuôn mặt cô, đương nhiên là ruột thịt chấp nhặt với tên đầu đất này làm gì. Đeo nhẫn cho nhau xong ân ân xuống sân khấu, đến lúc chú rể và cô dâu nói ra lời hứa hẹn với nhau. Tạ Văn Thanh móc túi cả nửa ngày, đang tìm kiếm bàn thảo diễn văn anh đã chuẩn bị tốt rồi. Lông mày ân lưu tô nhách lên, anh còn biết bàn thảo cơ à? Ừ, ba nghìn từ. Tạ Văn Thanh sờ soạn một lúc lâu mà không thấy gì, trong túi rỗng tuếch chẳng có cái gì cả. Bàn thảo của anh đâu rồi? Ân ân đang ngồi dưới sân khấu giơ thờ bàn thảo màu trắng nhăn rúng gió lên, cười lạnh mà nói ai kết hôn mà còn đọc bàn thảo chứ? Anh định diễn thuyết à? Biểu lộ chân thành cho em ngay. Tạ tiểu muội em xong rồi, lêu lêu, ân ân thè lưỡi về phía anh, mặt tạ văn thanh đỏ lên, nhìn ân liêu tô một cái, lập tức thẹn thùng mà nhìn sang chỗ khác. 13 năm, mộng đẹp trở thành sự thật, hạnh phúc đến mức không biết phải làm gì, ân liêu tô thấy bộ dáng thẹn thùng này của anh, nghĩ là anh cũng không đọc bàn thảo được, vì thế nói thôi thế này đi, đến lượt em hỏi anh. Được, tạ văn thanh gật đầu thật mạnh, tạ văn thanh anh thích em từ bao giờ? Đây là câu hỏi mà cô suy nghĩ thật lâu cũng không hiểu được. Vì sao lúc ấy anh lại thích cô đến mức không thể tưởng tượng, thẳng tiến không lùi? Tạ văn thanh nghĩ nghĩ, nghiêm túc mà đáp lời, vào buổi tối em và ân ân nghe anh kể chuyện đó, khi ấy ánh đèn màu vàng ấm áp chiếu vào mặt em, rất nhẹ nhàng, anh thấy em ôm tiểu Muội vào trong ngực tựa như một người mẹ ôm con gái vậy, trái tim anh tan chảy. Anh với con bé lưu lạc lâu như vậy, đây là lần đầu tiên, bỗng nhiên có cảm giác gia đình là gì? Ân Liêu Tô còn nhớ mơ hồ chuyện ngày hôm đó, cô cười nhẹ nhàng, anh trai nhỏ, anh biết không em cũng vậy. Buổi chiều ngày cô dẫn hai người về nhà đó, cô dựa vào cạnh cửa, nhìn tạ văn thanh cả người đầy cơ bắp rắn chắc ngồi xổm xuống lấy khăn giấy lau mũi cho ân ân như một người ba, sau đó thuần thục mà tết cho con bé hai bím tóc xinh đẹp. Vào khoảnh khắc đó, ân Liêu Tô cảm giác được có lẽ cuộc lữ hành cô độc này có thể tạm thời dừng lại. Tình yêu long trọng giữa bọn họ ấy, bắt đầu từ tình thân và cuối cùng kết thúc cũng là tình thân tới đây chuyện mẹ tôi trở thành hoa khôi học đường siêu ngầu đã kết thúc chuyện được đăng ở cổ úc đọc chuyện com